từ khi đến trường năm sau chát lơ cùng vị vị ẩn quan hệ liền vào dương thần tốc hiện tại hai người này cũng không có việc gì liền thích chán cùng một chỗ vị vị ẩn cũng luôn là ưa thích coi đây là mượn cớ tránh né huấn luyện chúng ta cũng không có khả năng tại hộp mì à nghỉ ngơi cả ngày n h a ta không phải ghé thăm ngươi một chút có hay không a hoặc g ợ cùng nhung nhung nói gầy kết quả ta vừa qua tới liền phát hiện các ngươi c ư nhiên đang len lén ăn thịt nướng lại trốn tránh ta ăn được ăn có phải hay không vị vị ẩn cầm lấy kia bị nàng đặt tên là nhung nhung lý lệ tiến đến chính mình trên mặt tới lui cọ thật giống như chuyên môn vì trừng phạt nó đồng dạng、Mạo. nay lý lệ bất đắc dĩ loạn trọn g sư tử cái đôi sinh không thể luyến nhìn về phía e n đù ỉn ánh mắt kia thật giống như đang nói thất thần nhìn gì đâu còn không mo một chút qua cứu cứu mèo á c h từ khi phát hiện vị vị ẩn bắt đầu không tin tưởng hạn chạy tới cùng chó dành ăn e n đù ỉn cũng rất ít ngay trước nàng mặt nấu cơm đặc biệt là nấu nướng loại thịt nhìn vẻ mặt xấu hổ e n đù ỉn v ị vị ẩn tức giận bạch mấy người bọn hắn nhất nhãn các ngươi ngày từng ngày không biết làm chính sự liền biết trộm ăn cái gì tiếp tục như vậy có thể thế nào đấy họ gỡ cùng chỉ ở một bên đều nghe ngốc vị này mập thiếu nữ đẹp nói chuyện như vậy lẽ thẳng khí hùng mà rõ ràng nàng mới là cái kia ngày từng ngày không có việc gì à hiện tại rõ ràng còn muốn trả đũa t o á n hôm nay hãy bỏ qua mấy người các ngươi à vì vị ấn vung vung bàn tay nhỏ bé vung tha kia đáng thương bí lệ là viện trưởng gọi ta là qua gọi n g ư ờ i hắn nói có chuyện tìm ngươi kết quả ngươi lại không tại công cộng phòng nghỉ ở lại đó kết quả ta đã bị bắt lính rồi ờ nạp vẽ hắn tìm ta làm gì vậy chẳng lẽ là vì năm trước đánh cuộc thua mất cái kia hứa hẹn sao hẹn đu n đệ tứ năm học cũng coi là tương đối bình tĩnh một năm tối thiểu tại hồ gợt bên trong là như thế này dạ ít lì đã bị âm tiến đạt c a bằng nghe nói hiện tại điên điên k h ủ n g k h ủ n g đầu góc vẫn không dùng được chạ vợ thì là bị mẫu thân hắn dù lì à mạnh mẽ lôi kéo t r u y ề n trường tất cả chạ vợ gia tộc vì trốn hắn đều chạy tới châu âu đại lục cho nên hiện tại tất cả sở lì thợ dìn trong học viện hiện tại không ai dám hắn phiền thoái có lẽ không thể nói như vậy phải nói tất cả sở lì thợ dìn thuần túy huyết phái vu sư hiện tại cũng trôn tránh hắn trừ mỗi tháng cho hắn b à y đổ cúng bên ngoài hận không thể cùng hắn có chút nào tiếp xúc mà én đủ ỉn vốn đối với mấy cái này tiểu thí hải cũng không có cái gì hứng thú. hắn càng muốn đem thời gian cùng tinh lực thả đang nghiên cứu cùng huấn luyện cho nên hắn ngược lại là mười phần hưởng thụ như vậy bình thản sinh hoạt chẳng lẽ vị viện trưởng này đại nhân vừa muốn cho ta tìm việc endu in lắc đầu hiện tại muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa tóm lại có đi trước gặp qua ở n ã vẽ mới có thể biết cụ thể tình huống như thế nào gian d o học gở cũng chỉ khác tại phòng nhỏ phụ cận loạn dùng trên người chiến thuật sau lưng endu in liền khởi hành hướng tòa thành bưởi bây giờ đang ở trên đường gặp được các học sinh đã không thể nào nhìn chằm chằm hắn nhìn trung quy cự ly năm trước nghỉ hè đã qua hồi lâu mà e d u in cũng không thích loạn khoe k h a n g rất ít xuất hiện ở nhân viên dày đặc địa phương dần dần cùng trường các học sinh thậm chí đều nhanh quên hắn vị này chiến đấu anh hùng phanh phanh em đù ỉn gõ vang vị ở dưới đất ma dường học văn phòng ai Ở nạ v ẹ giáo sư thanh e m vẫn là như vậy trầm thấp ngữ điệu chậm chạp mà lại giàu có tư tính thậm chí nhàn nhạt chuyển đi s u ố t một loại cự nhân s a ngàn n g dặm bên ngoài thái độ ta thanh em đù ỉn thanh e m đồng dạng trầm thấp mà lãnh đạo không biết có phải hay không là cùng ờ nạ pẹ tiếp xúc lâu hắn ngữ điệu cũng trầm trở nên cùng hắn tương tự vào đi cửa không có khóa đẩy cửa vào én đủ in l i ề n đánh giá đến nội bộ cả đang lúc ma dược văn phòng còn là cấp nhân một loại âm lanh ẩm ức cảm giác ánh sáng lờ mờ nhưng lại bị đánh lý trình tề mà sau bản công tác lại chống không sau đó hắn vừa n g h i ê n đầu phát hiện vị viện trưởng này đại nhân đang ở bên cạnh khoan thai bãi lộng ngăn tủ thượng thảo d ự bình thẳng đến hắn đi vào gian phòng đã đứng lại một lát sau ở nạ vẽ mới chậm rãi quay đầu lại còn là không lễ phép như vậy ngươi có lẽ hẳn là hướng ngươi những cái kia các học sinh học một ít nhìn thấy nhà mình viện trưởng thậm chí ngay cả vẫn ăn cũng không biết ở nạ vẽ trước sau như một ngờ đầu hàm chứa trào phung nói Tôn trưởng kính viện đối ạ tại i liền tiếp ngài ngài hiện nhân, nếu như ta vừa vào cửa liền trực tiếp hướng ngài Vân An, ta đoán u ta trực ta vừa cửa vào m với hắn vị viện trưởng này endu in đã quen thuộc không được dù sao mặc kệ làm gì hắn cũng có thể từ ngươi này khiêu đ ế n sai nếu như khung đúng túi đầu nhận lầm ngược lại còn có thể bị xem t h ư ờ n g có đôi khi kiên cường một chút còn có thể chịu hắn tôn trọng ờ ngươi cho là mình rất tẩn giấu mà dám cùng viện trưởng đua cận ờ nạ vẽ chậm rãi đi đến chính mình sau bàn công tác ngồi xuống thanh âm như c ũ hòa hoan t r ầ m thấp bất quá trong giọng nói t r ầ m t r ọ c ý vị ngược lại giảm bớt xem ra hắn cũng không có thực tức giận chỉ bất quá đã đem tranh luận coi là một chủng tập còn a là ta không thể cảm nhận được viện trưởng lúc trước theo ta đùa cận này trách ta eddu in mỉm cười sau đó cũng đĩnh đạt ngồi vào ở nạ vẽ đối diện có ta không có giành tại cái này cùng ngươi g i ả mồm biết ta vì cái gì đem ngươi hô qua tới sao Ở nạ vẽ không có để ý eddu in tùy ý mà là rút khai mở bên cạnh ngăn kéo một bên tìm kiếm lấy cái gì vừa nói eddu in nhịn không được trận mắt chừng một cái nói thật giống như ta nguyện ý với n g ư ơ i già mồm đồng dạng ngươi không phải là nói chuyện với người nào đều thái độ mà hơn nữa ta làm sao biết ngươi gọi ta là tới làm chi hắn mặt không biểu tình nhìn xem ở nạ vẹ lắc đầu nhìn xem ở nạ vẹ từ trong ngăn kéo rút ra một chương gấp lên tấm da dê đưa tay đưa tới đối phương trước người hẹn đù ỉn thấy thế đem tấm da dê nhặt lên triển khai chăm chú đọc sau đó có chút khó hiểu nhăn cao mày cấp trưởng hẹn đù ỉn có chút tốn sức ngầm đầu nhìn về phía trước mắt mặt không biểu tình viện trưởng chương hai trăm ba mươi chín vinh dự cảm giác câu vẽ thang phiếu đề cử đúng vậy sang năm ta sẽ để danh ngươi vì sở l ì thợ dìn cấp t r ư ở n g ở nạ vệ gật gật đầu sau đó liền dùng thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương phảng phất muốn từ hẹn đù i này n nhìn ra chút gì đó hẹn đù i nội n tâm có chút khó hiểu ngược lại không phải là bởi vì hắn bị đề danh ba mươi cấp trưởng chuyện này mà là vì ở nạ vệ hiện tại nói cho hắn biết chuyện này muốn biết rõ bổ nhiệm cấp trưởng đều tại cuối kỳ cuộc thi xác định từ tất cả học viện viện trưởng để danh tuyển ra sau đó giao cho hiệu trưởng thẩm tra đối chiếu đương nhiên hiệu trưởng không thể nào quản tất cả trong học viện bộ công việc này cơ bản cho dù đi cái quá trình hiệu trưởng ký tên sau khi đồng ý hội từ trường học thống nhất gửi xuất có chứa bổ nhiệm văn bản tài liệu thư tín đệ tử đều là tại nghỉ hè mới hội biết mình được bổ nhiệm làm cấp t r ư ở n g nhưng bây giờ cách cuối kỳ còn có hơn hai tháng đâu cần phải sớm như vậy thông báo hắn sao hơn nữa cấp t r ư ở n g phải chịu trách nhiệm trợ giúp viện trưởng quản lý học viện còn phải tiến hành ban đêm tuần tra bảo đảm không có đệ tử trái với cấm đi lại ban đêm đối với không tuân theo quy định đệ tử khấu trừ phân nhưng én đủ ỉn cả ngày thần long thấy đầu không thấy đôi phần lớn thời gian liền tìm đều tìm không được hắn hắn thậm chí cũng không có có thể đem tất cả sở lì thợ dìn học viện đệ tử nhận thức toàn bộ liền hắn như vậy không có tồn tại cảm động cần phải được bổ nhiệm làm cấp t r ư ở n g sao kỳ thật mấu chốt là eddu i n bản thân có chút kháng cự làm cấp t r ư ở n g hội lãng phí hắn rất nhiều nghiên cứu thời gian ngài sớm như vậy liền xác định hảo cấp t r ư ở n g hơn nữa ta bình thường bệ bộn nhiều việc khả năng không có nhiều thời gian như vậy tới quản lý trong học viện công việc eddu i n luyện chuyển hướng ở nạ vệ biểu đạt lấy kháng cự ta biết ở nạ vệ nhàn nhạt liếc hắn một cái người sở lì thợ dìn ú linh danh xưng ta cũng có nghe thấy hôm nay nếu không là thấy được vị vị ẩn ta thậm chí đều tìm không được ngươi vậy ngài vẫn để dành ta ba mươi cấp trưởng edduin m è o máu đầu không biết ờ nạ vẹ là có ý gì ngươi cho rằng hiện tại sở lì thợ dìn học viện như thế nào đây ờ nạ vẹ cũng không trả lời thẳng edduin ngược lại ném ra một vấn đề hiện tại học viện bình tĩnh tường hòa tất cả mọi người tại l à m mình thích sự tình chữ ngẫu nhiên cùng gờ dịp phải đỏ có chút tiểu xung đột bên ngoài rất tốt nha edduin kỳ thật không quan tâm qua học viện công việc hắn mỗi ngày trở về phòng ngủ đều là qua cấm đi lại ban đêm về sau thậm chí cả ngày không thấy được một cái đồng học viện đệ tử đều là bình thường chỉ cần thắng này s ở lì thợ dìn cũng bởi vì cùng gờ dịp p h á i đỏ giữa tranh đấu bị khấu trừ hai trăm phân ngươi quản cái này gọi là tiểu xung đột ngươi sẽ không phải liền s ở lì thợ dìn học viện học viện phân không rõ ràng làm a Ở nạ pẹ hư lạnh một tiếng h i ệ n nhiên đối với trước mắt học viện trước mắt tình cảnh bất mãn hết sức ách e đù ìn thật sự là không chú ý qua học viện điểm hắn chỉ biết mình cũng không có cho học viện đâu phân đương nhiên cho dù có người muốn cho hắn khấu trừ phân cũng phải có thể tìm tới hắn mới được bất quá bây giờ e n đủ ỉn cũng nghe hiểu ờ nạ pẹ ý tứ xem ra hắn là muốn cho e n đủ ỉn giúp đỡ s ở lì thợ dỉn cải biến trước mắt hiện trạng đã như vậy ngài vì cái gì không trực tiếp quản mà q u ả n xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đâu vô luận là cho bọn hắn hạ mệnh lệnh còn l à đốc x u ấ t hiện tại cấp trưởng nhóm ớt thúc đệ tử cũng có thể n h a trung quy ngài mới là viện trưởng không phải sao e n đủ ỉn có chút kỳ quái mắt nhìn ờ nạ pẹ lấy hắn viện trưởng quyền uy quản lý học viện không phải là dễ như chờ bàn tay ngươi cho rằng ta không muốn ờ nạ pẹ tức giận chứng mắt ed đủ ỉn chuyện của ta có rất nhiều hiện tại không có biện pháp rút tay ra trực tiếp quản lý học viện hơn nữa ngươi cho rằng đám này con rắn nhỏ quang động động một mép liền có thể để cho bọn họ cải biến sơ lí thợ g ì n đã tản mạn quá lâu lúc trước lấy giả ít lì cầm đầu đám kia ra hỏa cho bọn hắn lên cái xấu đầu dẫn đến bọn họ hiện tại từng cái một chỉ lo chính mình hoàn toàn quan đốc học viện vinh dự vì không có gì ơ nạ vẽ đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ đụng bờ lại đỏ quả thật đem hắn đương không công đồng dạng loạn dùng hắn không ngừng có quan tâm trong học viện trường trình học còn phải chú ý ngoài trường học những cái kia từ thần thực tự hướng đi tuy hiện tại tiếng gió đã rất ít nhưng là không có biện pháp hoàn toàn buông tay tối thiểu có tiêu phí vừa đến hai năm thời gian mới có thể đem tử thần thực tử toàn bộ thanh lý sạch sẽ mà đi năm vì phối hợp đùm bợ l ẽ đỏ kế hoạch bọn họ phóng túng dạ ít ly những cái này thuần túy huyết phái tại trong học viện sàng bậy vốn nghĩ đến lây hắn vì mồi câu lưới câu xuất một ít tử thần thực tử kết quả còn bị hẹn đù ỉn đoạn hồ tuy dạ ít ly đã bị bắt bớ lên nhưng những cái này thuần túy huyết phái nhóm lúc trước đối với sở lì thờ dìn tạo thành ác tính ảnh hưởng cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ rõ ràng nhất ngay tại lúc này trong học viện phân liệt vấn đề con lai tiểu v u sư cùng thuần túy huyết v u sư giữa không tín nhiệm dẫn đến giữa lẫn nhau đều là tất cả quản tất cả có thuần túy huyết tiểu v u sư bị khấu trừ phân bế quan một ít con lai v u sư thậm chí âm thầm trầm trồ khen ngợi cười nhạo bọn họ không đánh nhau đã không sai đối với cái này kỳ thật én đủ ỉn cũng có trách nhiệm loại này phân liệt trạng thái hay là hắn lúc trước trong thâm tâm châm ngòi con lai tiểu v u sư bên này hắn xối rục v i n cùng vị vị ẩn nói đối phương nói vậy thuần túy huyết vô sư bên kia hắn để cho rỗ xỉ ở suốt khi dễ người lệch ra điểm quan trọng chỉ bất quá đám bọn hắn hai bên đều không rõ ràng làm à. mà én đủ in liền ở sau lưng yên lặng nhìn xem cùng chờ đợi tình thế lên men thẳng đến dạ o ít lì đám người bành trướng đến tận cùng nếu như không có én đủ in trong thâm tâm mấy chuyện xấu dạ o ít lì đám người thậm chí cũng không dám làm quá phận đối với điểm này hắn kỳ thật cũng coi như trong lòng biết rõ ràng cho nên ngài là muốn cho ta thay ngài làm thay cả dừng một cái sở lì t h ờ dìn học viện én đủ in có chút chột dạ nhìn về phía sắc mặt khó coi ở nạp vẽ chỉ cần vừa đến hai năm đều ta dọn ra tay ta sẽ đích thân quản dạy bọn họ hơn nữa ta chỉ có một yêu cầu đó chính là tối thiểu cho ta lấy hồi một ngôi học viện chén Ở nạ vẽ đối với học viện cảm tình vẫn rất sâu hắn vô pháp dễ dàng tha thứ hàng năm sở lì thờ dìn đều chỉ có thể ở dưới mặt đất làm nhìn xem lấy người khác nâng lên cút trước kia hắn đến trường thời điểm cách mỗi cái một hai năm cũng có thể thắng được thắng lợi nhưng từ khi hắn trở lại hồ gợt mỗi năm đều là thứ ba quả thực là cùng gờ dịp phải đỏ đồng vi vô thận nếu như ta giúp ngài xem như ta hoàn thành bại bởi ngài kia phần tiền đặt c ư c sao hãn đù ỉn suy tư một lát sau hướng ờ nạ vẽ xác nhận nói người nghĩ toán cho dù a người thân là sở lì thờ dìn một phật tử liền không có vinh dự cảm giác cùng ý thức trách nhiệm sao Ở nạ vẽ có chút bất mãn nhìn đối phương nhất nhãn thậm chí thanh âm đều ngầm cao đắt đỏ không ít vinh dự cảm giác ý thức trách nhiệm eddu in lần nữa nghe được này mấy cái từ không khỏi h a m vào trầm tư hắn đã từng vinh dự là bảo vệ quốc gia hắn nghĩa vụ là phục tòng mệnh lệnh nhưng hiện tại cái này quốc gia đối với hắn mà nói cũng không có cái gì cảm tình hắn có thể không nguyện ý vì nó đổ máu mà có thể cho hắn ra lệnh người hiện tại cũng sớm đã không còn nói trưởng quan bây giờ đang ở làm sao hiện ở cái thế giới này còn có hắn mà không có trưởng quan eddu in thậm chí một lần hãm vào mê man cho nên tại ngay từ đầu thời điểm hắn ở cái thế giới này bất luận làm gì vậy đều không có gì động lực chương 240, phân liệt tuy hắn một nhắc lại chính mình muốn nhập ra tùy tục nhưng như c ũ vẫn là bản năng không quen hiện tại hắn tin tưởng mình lực lượng chỉ sợ bảo vệ mình cùng mình coi trọng đồ vật hơn nữa không lại tiếp nhận bất luận kẻ nào cho hắn ra lệnh cho nên tại hắn này trừ phi cảm tình h ả o hắn hội nguyện ý không g i à n g buộc hỗ trợ bằng không cái gì đều có có giá cả ngài liền xác định như vậy ta có thể vì sờ ly thờ g ì n mang đến cải biến ơn đùi đối với ơn ạ v ẹ sở nhắc tới vinh dự không có có phản ứng gì chỉ là nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại n g ư ơ i cho vinh i r a h ì m c h a t l e r vũ mang đến cải biến ta cũng có thể thấy được đương nhiên vì vị ẩn ngoại trừ ngươi thật giống như chỉ là giúp nàng béo hơn mười tờ họ u nờ trong này rõ ràng còn có hai người gờ dịp phái đỏ đệ tử xem ra ngươi thật đúng là chưa hoàn toàn đem mình làm sợ lì thợ dìn một phần từ a ơn ạ v ẹ thấy ơn đùi không có động tĩnh khí lại phát ra loại kia tràn ngập niệm mai ngữ điệu sợ lì thợ dìn ta ngay từ đầu đến rất nghĩ dung nhập tiến vào nhưng trong học viện những cái này đệ tử tốt nhóm cũng không giống như nguyện ý tiếp nhận ta đâu hẹn đ ù ỉn chế nhạo nghĩ đến hảo ngươi đã theo ta nói vinh dự cảm giác ta đây để cho sở lì thờ dìn biết một chút cái gì mới thật sự là vinh dự đã như vậy như vậy ta đồng ý ngài t h ỉ n h cầu bất quá h n đ ù ỉn khoe miệng biết lên ánh mắt nhất thời trở nên lợi hại nếu như ngài muốn để cho ta tới quản lý sở lì thờ dìn vậy nhất định phải ấn ta biện pháp ta nếu như muốn xem vào cũng sẽ không qua loa sự tình coi như là ngài cũng không thể nhúng tay xem ra ngươi rất có lòng tin ờ nạ vẽ đồng dạng đĩu môi cười, cười. khiến hắn biết tiểu tử này đáng tin ngài nếu như tín nhiệm ta ta đây tự nhiên sẽ cho ngài giao ra một phần hoàn mỹ giải bài thi ta có thể hướng ngài cam đoan sau này học viện chén c h ỉ sẽ xuất hiện tại sở lì t h ờ dịn công cộng p h ò nghỉ n g eddu in cơi lạnh một tiếng đây chính là ngươi tuyển về sau cũng đừng hối hận hy vọng như thế Ở nạ v ẹ có chút kinh ngạc lựa chọn lông mi tiểu tử này thật sự là dám nói mạnh miệng a hy vọng không phải là tại điều này cùng ta k h o á t lác đối với eddu in mà nói đáp ứng ờ nạ vẽ thì cầu một mặt là thực hiện chính mình tiền đặc c ư ợ n một phương diện cũng là báo đáp đối phương tặng cùng thần phong vô ảnh phản chú ngữ chủ phải cái này ma chú thật sự là quá thơm tốc độ công kích vừa nhanh lực sát thương cũng không yếu hiện tại đã trở thành hắn thường dùng công kích ma chú t ừ ở nạ vẹn văn phòng lúc xuất ra hẹn đủ ỉn tỉ mỉ bản coi một cái nếu như đáp ứng hứa hẹn phải làm được tốt nhất như vậy kế tiếp đoạn thời gian này hắn cần phải hào hảo quan sát một chút hiện tại sở lì thờ dìn trong học viện tồn tại vấn đề lúc trước hắn đối với này một khối căn bản không để ý cũng không quan tâm mà vì, ý ra hiềm đắm người cũng rất ít ở trước mặt hắn nói đến liên quan nội dung chỉ có vị vị ẩn ngẫu nhiên hội nhắc tới vài câu không biết từ chỗ nào nghe tới bác k h á i nay sẽ đúng lúc là công cộng phòng nghỉ tương đối náo nhiệt thời gian vậy trước tiên từ công cộng phòng nghỉ bắt đầu đi edduin gật gật đầu lập tức khởi hành hướng sợ ly thợ gìn phòng nghỉ tiến đến đi đến tầng hầm ngầm cửa đá đúng lúc đụng phải một vị trong lòng ô m một chồng chất sách chuẩn bị tiến nhập cùng viện học sinh nữ hẳn là mới vừa từ đ ổ thư quán mượn sách vừa mới phản hồi bộ dáng này dường như là một vị so với chính mình thấp năm nhất con lai đồng học gọi là mô nạ mô nạ hiển nhiên là không nghĩ tới hội tại khoảng thời gian này nhìn thấy e d d i n Có chút kinh ngạc kinh nhìn nhiều vài lần, sau đúng ó có c h t c ứ ngắc ẵn Ín gật gật cũng không dám đến gần. ẵn Ín đồng dạng mỉm cười đối với nàng gật gật gật cười đối Đù đầu, đó Đù đối đầu với với hiệu, về sau liền đi theo mồ nạ sau ra dám Mà mỉm lúc i đi đi ề n nạ lưng, cùng nhau đi vào công cộng phòng nghỉ. đ theo vào mồ sau n g l ú tại đi thông phòng nghỉ trên đường qua vừa vặn có vài người đệ tử cười cười nói nói đi ra ngoài eddie nhấc nhãn liền nhận ra trong đó một tên nữ sinh làm lee y Hột đi o tại thuần túy cạnh người nàng bên cạnh mấy người cũng đều là h mấy đều u ế mà một chuyến này tiểu vũ sư đang cùng m ô nạ gặp nhau hai bên cư nhiên một chút phản ứng đều không có lại không thấy vân an thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có đổ vào thật giống hình cùng người lạ người xa lạ gặp thoáng qua khả năng thì lỵ h ộ v ẫ n đang nhìn đến m ô nạ sau lưng ẹ n đủ ỉn sắc mặt trong chớp mắt trở nên cứng ngắc vô cùng sau đó lập tức túi đầu xuống không dám chút nào nhìn thẳng hắn chỉ là xám xịt từ bên cạnh đi qua cuối cùng tựa như chạy trốn lao ra cửa đá ta có dọa người như vậy sao cư nhiên một chút cũng không cảm kích ta lúc trước vì nàng mỹ dung dân tình ẹ n đủ ỉn có chút bất đắc đầu sau đó bước chân liên tục tiến nhập công cộng phòng nghỉ lúc này sợ lì thợ dìn công cộng trong phòng nghỉ hoạt động tiểu v u sư rất nhiều có các học viên vây quanh ở lò sưởi trong tường trước trên bàn trà viết bài tập có tại bên tường rơi xuống v u sư q u â n cờ thậm chí còn có hai bàn mặt t r ợ c đang bị đẩy tới hoa hoa tắc hưởng cũng không có thiếu tiểu v u sư đang tại vây xem bọn họ đánh bài mà trông thấy ẽn đủ ỉn đi tới một đám tiểu v u sư nhao n h a u hiếu kỳ ghé mắt xem nhìn phản phất trông thấy cái gì quý trọng động vật đồng dạng nơi này đầu có rất nhiều người khả năng từ nhập học đến bây giờ mấy năm thời gian trong cũng không có nói với hắn nói chuyện đều có chút tò mò hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện e n d u i n thấy tình cảnh này cũng không phải để ý trực tiếp hướng phòng ngủ đi trên đường đi cũng không có cùng bất luận kẻ nào có giao lưu ở đây tiểu vu sư nhóm cũng không dám tiến lên sen vào đáp lời bất quá tại tiến nhập phòng ngủ e n d u i n l i ề n lập tức cho mình gây một cái huyễn thân chú ngữ sau đó một lần nữa trở lại công cộng phòng nghỉ hắn chuẩn bị tìm chút thời giờ hào hào quan sát một chút mọi người tất cả công cộng trong phòng nghỉ tuy nhìn lên hết thể bình thường những cái này tiểu vu sư đều tại tất cả làm tất cả sự tình bất quá mát sắc eddu ỉn vẫn có thể chú ý tới những cái này con rắn nhỏ nhóm giữa tựa hồ phân thành từng cái một độc lập tiểu đoàn thể giữa lẫn nhau giống như ngăn cách từng đạo trong suốt vách tường căn bản không có giao lưu cùng câu thông hơn nữa hắn chú ý tới những cái này tiểu đoàn thể cũng không phải như hắn trong tưởng tượng hoàn toàn do thuần túy huyết vô sư cùng con lai vô sư cấu thành cũng phân thành hai đại trận doanh như vậy những cái này sở l ủ thợ dìn bên trong các học viên hoàn toàn phân liệt thành mấy cái tất cả lớn nhỏ tiểu tập thể có như con mọt sách đồng dạng trong đầu buồn bực đọc sách làm bài tập không hề chú ý người bên ngoài ánh mắt tại kia vui cười đồ dỡn có tụ họp thành một đống đánh bài đánh cờ những cái này tiểu đoàn thể giữa thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu đều thiếu nợ phụng ngẫu nhiên xuất hiện ánh mắt giao lưu đều mang theo một loại vô hình lạnh lùng trừ chính mình tiểu đoàn thể vợ hoàn toàn đưa hắn người trở thành không khí hẹn đù ỉn rút ra phòng ghi chép bản g nhìn trước mắt hết thảy yên lặng đưa hắn phát hiện ghi chép lại sau đó lại đem chúng nhất nhất phân loại sơ l ủ thơ di nội bộ phân liệt so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đâu xem ra năm gây ra kia trường phong ba tạo thành ảnh hưởng vẫn còn ở kéo dài bất quá như thế một cái không sai xã hội sinh thái thí nghiệm hẹn đù ỉn trong nội tâm âm thầm gật đầu trước mắt cục diện ngược lại khiến cho hắn không nhỏ hứng thú chương hai trăm bốn mươi mốt lạnh lùng học viện cứ như vậy lẳng lặng quan sát sau một thời gian ngắn e n đù ỉn liền lẳng lặng rời đi hiện trường tại đệ tứ năm học còn lại hai tháng trong e n đù ỉn mỗi ngày hết bận việc của mình tình cũng sẽ rút ra một ít thời gian mặc lên huyền thân chú ngự chạy tới quan sát sở l ủ t h ở dìn tiểu v u sư nhóm động thái điều này làm cho hắn trọng mới quen một lần những cái này đồng học viện các học sinh đồng thời tại ghi chép trên bảng cũng ghi nhớ đại lượng danh sách cùng tương ứng đánh giá có đôi khi hắn hội như một theo dõi cuồng yên lặng đi theo mấy cái sờ lì thợ dìn đệ tử l ặ n g lặng nhìn xem những người này mỗi ngày sinh hoạt cảnh tượng mỗi ngày tiếp xúc người đều nói chuyện với người nào trong lúc này hắn l ặ n g lặng quan sát rất nhiều làm hắn đều cảm thấy rất có thú hình ảnh ví dụ như hắn toàn bộ hành trình quan sát hai đôi tình nhân nói chuyện yêu đương toàn bộ quá trình còn có một ít có chút tự bế con rắn nhỏ cả ngày đi học đi đ ổ thư quán đọc sách hồi công cộng phòng nghỉ làm bài tập sau đó nghỉ ngơi cảnh tượng trong đó cá biệt tiểu v u sư thật sự là toàn bộ ngày một câu cũng không nói điều này làm cho hẹn đủ in đều cảm thấy ngoại hạng hắn thậm chí toàn bộ hành trình quan sát một hồi từ một giúp đỡ tính cách hoạt bát con rắn nhỏ tổ chức nội bộ quân cờ bài giải thi đấu kia thi đấu thể thao tiêu chuẩn quả thật tên i cứ gọi tắt lại dao lại mê đồng thời còn có một đám tính cách hiếu chiến con rắn nhỏ cùng học viện khác lẫn nhau trò đùa dai hình ảnh trong này phần lớn là thuần túy huyết vũ sư nhưng là có con lai vũ sư xen lẫn ở bên trong trong đó bao gồm đối với biệt viện đệ tử trò đùa dai bị biệt viện tiểu vũ sư trò đùa dai hai trận lén quyết đấu một hồi cùng gờ dịp phái đỏ cỡ lớn trò đùa dai tính chất ẩu đả bọn họ kết cục đều không thể nào hảo có rất ít có thể đào tẩu mà không bị bắt lấy Vì trong h thờ khấu ế sở lý thờ gìn lại t gìn bị ừ hơn 100 phần, ỉn thậm chí tận mắt thấy ở nạ sắc mặt xanh ẻn ỉn tận nạ răn bọn đùa mắt mặt mét t sắc dậy ở bẹ ráng. r họ bộ dáng. Trong chuyện này hắn phát hiện kỳ thật sở lý thờ dìn cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm gờ dịp phái đỏ cũng cùng học viện khác có mâu thuẫn hoặc là nói không thể đơn thuần đem phân loại vì học viện giữa mâu thuẫn mà là những học sinh này giữa mâu thuẫn chỉ bất quá có chút con rắn nhỏ cùng gờ dịp phái đỏ tiểu sư tử giữa xung đột càng nhiều ngược lại khiến hai cái học viện giữa thù hận sau đó một ít tiểu sư tử hội chạy tới đối với một ít cũng không nhận ra mà lại không có gia nhập tranh chấp con rắn nhỏ nhóm tiến hành trò đ ù dai phản lại cũng thế nay cũng rất dễ dàng tạo thành mâu thuẫn thăng cấp rất nhiều đánh nhau không ầ u đã không có hứng thú con rắn nhỏ tiểu sư tử nhóm cũng bị bức bách gia nhập tranh đấu cuối cùng dẫn đến tuyết cầu càng lăn càng lớn bị bắt bọn họ hội yên tĩnh một đoạn thời gian về sau lại lần nữa ồn ào lên hắn thậm chí tận mắt chứng kiến hai người phân biệt bị phân đến sở lì thợ dìn cùng sư viện tiểu vũ sư bọn họ vốn là ngồi lên cùng một cái thuyền nhập học hào hữu lại bởi vì hai cái học viện đang lúc mâu thuẫn trở mặt thành thủ nội dung cốt truyện mà trong học viện bộ lãnh bạo lực lại càng là tầng tầng lớp lớp trong đó ngăn cách lớn nhất còn là thuần túy huyết vô sư cùng con lai vô sư giữa nguyên nhân chủ yếu cũng là đến trường năm e đủ ỉn tận lực thúc đẩy nhưng hiển nhiên giữa bọn họ mâu thuẫn cũng không có bởi vì d ạ à ít lì cùng chạ vợ rời đi mà giảm bớt ngược lại giữa lẫn nhau mâu thuẫn tâm lý càng lúc càng lớn hai bên không hề có tín nhiệm đáng nói mà trong bọn họ lại mặt khác xuất hiện phân liệt thuần túy huyết vô sư bên trong phân liệt chủ yếu lai nguyên ở lý niệm bất đồng có thuần túy huyết vô sư cũng không thích gây sự mà còn luôn là oán trách mặt khác một ít thuần túy huyết con rắn nhỏ đưa bọn chung kéo vào phiền t o y cùng trong tranh đấu c o n lai tiểu v u sư bên trong phân liệt nguyên ở tính cách sai biệt sở l ì t h ờ dìn bản thân liền cùng chớ học viện bất đồng sở l ì t h ờ dìn bởi vì trong địa lao phòng ngủ rất nhiều trên cơ bản mỗi người đều là nhà một gian ký túc xá lẫn nhau giữa giao lưu ít sau đó tính cách hoạt bắt cùng tính cách nội liễm rất khó tại sinh hoạt hàng ngày trong có giao lưu cộng thêm trong học viện bộ loại này làm theo ý mình bầu không khí sở l ì t h ờ dìn đệ tử thiên hướng l ích kỷ cùng bo bo giữ mình đặc tính dẫn đến giữa lẫn nhau càng ngày càng làm bất hòa kỳ thật sở lý thơ dìn cũng không hoàn toàn đúng nhà một gian ký túc xá chủ yếu hội căn cứ trong học viện đệ tử nhân số đến hoạt động cả mà hồ gợt bên trong đệ tử tổng số trên cơ bản tại 400 đến 800 người giữa t ừ n g trong học viện nhân số cũng liền 100 đến 200 người có thể bởi vì mấy năm trước cùng người thần bí chiến tranh duyên cớ tạo thành đại lượng vô sư nhân khẩu lưu động anh quốc bản địa vô sư giảm bớt nao nhao lưu vong đến châu âu như vậy hồ gợt bên trong đệ tử nhân số tự nhiên ít hơn cho nên tại én đủ in này d ư ớ i cùng phía trước kia vài lần trong hồ gợt đệ tử tổng số trên cơ bản đều tại 400 người trên dưới coi như là hai năm trước người thần bí sau khi biến mất bởi vì tử thần thực tử làm loạn nhập học nhân số cũng không có rõ ràng gia tăng đ ư ợ c lại từ nơi này năm học bắt đầu nhập học tiểu v u sư số lượng mới xuất hiện rõ ràng đề cao điều này cũng từ bên cạnh thể hiện xuất vệ tệ h nọt bộ trưởng các hạng biện pháp cùng hữu lực tuyên truyền xác thực cho ra thân anh quốc v u sư nhóm gia tăng lòng tin đã hấp dẫn không ít v u sư trở về bản thổ mà sở lý thơ d ì n đệ tử từ t r ư ớ c đều là bốn cái trong học viện ít nhất hiện tại thêm vào cũng liền một trăm người xuất đầu trên cơ bản đều có thể bảo chứng mỗi học viên một gian ký túc xá nếu như sở lý thơ d i n đệ tử có cái hai trăm người sẽ xuất hiện đại lượng nhiều người phòng ngủ cho nên đối mặt trong học viện loại này lẫn nhau không tín nhiệm bầu không khí trừ cùng tuổi cấp thường xuyên cùng tiến lên khóa tiểu vũ sư bọn họ thậm chí rất khó tại trong học viện tìm đến bằng hưu những cái này chút tiểu đoàn thể trừ huyết thống tính cách chủ yếu chính là lấy n i ê n cấp phân chia sở lì thơ g ì n học viện sở dĩ sẽ biến thành hiện tại như vậy tình huống hẹn đủ ỉn hơi tổng kết một chút đầu tiên là không có ai đứng ra ngưng tụ nhân tâm dẫn đạo tiểu vũ sư nhóm đoàn kết cái này cũng không kỳ quái chỉ cần năm trước hẹn đủ ỉn liền phế bỏ ba cái cấp trường ra y lì với tư cách là trọng yếu nhất người lãnh đạo đi đường nghiêng sau đó vẫn trực tiếp chạy mà hơi cách cùng lì bản thân lại không có làm người lãnh đạo Cộng thêm đủ tiếp h ê m đủ n theo chính là tiểu vũ sư giữa khuyết thiếu trao đổi tư tưởng cấp cao đám học trưởng bọn họ bởi vì lúc trước tính khiết ủy ban ác tính quản lý đã đối với chính mình chưa quen thuộc đồng học đánh mất tín nhiệm bọn họ chẳng muốn quản cấp thấp đệ tử cũng không muốn quản mà cấp thấp các học sinh không có đệ tử cấp cao cùng cấp trường trợ giúp rất khó du nhập g n sân trường sinh hoạt chỉ có thể chính mình ôm đoàn sửa ấm cho nên xuất hiện đủ loại tiểu dáng tiểu đoàn thể nay kỳ thật rất dễ dàng tạo thành tuần hoàn ác tính mà loại này lạnh lùng cũng là hội lây bệnh bởi vì những cái này tiểu đoàn thể vợ nếu như xuất hiện mâu thuẫn cũng sẽ không có ngoại nhân xuất ra điều giải nếu như mâu thuẫn thăng cấp kia liền có khả năng dẫn đến càng ngày càng phân liệt hiện tại kỳ thật liền có như vậy xu thế eddu ì gần nhất phát hiện những cái kia thường xuyên cùng một chỗ chơi năm nhất đệ tử bên trong có hai nhóm người dường như nhao nhao một trận sau đó n ổ một cái người liền phân liệt thành hai nhóm người mỗi ngày các việc có liên quan hoàn toàn xem đối p h ư ơ n g vì k h ô n g có gì. ố n ư ơ g 242, phòng thí nghiệm cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà tạo thành hiện ở loại tình huống này cuối cùng một chút kỳ thật là mặt trái tâm tình chồng chất một ít tiểu v u sư cùng chớ học viện đệ tử lên mâu thuẫn sau đó đem hỏa dẫn tới trong học viện những bạn học khác trên người người bình thường gặp được loại sự tình này nào có không tức giận cho nên phẫn nộ hoan trách không tín nhiệm đều các loại tâm tình n ư ỡ n g tăng lên cùng viện đệ tử giữa lạnh lùng bầu không khí thậm chí có chút người đã đến lẫn nhau căm thủ tình huống đối mặt loại tình huống này khó trách ở nạ vẽ cũng đau đầu hắn bây giờ đang ở trong học viện cũng không có nhiều thời gian như vậy nhưng nếu như mặc kệ tiếp qua cái một hai năm s ở lì t h ở gì nội bộ liền thật sự triệt để phân liệt cho nên ở nạ vẽ mới tìm được ed đù ỉn hy vọng hắn đến giải quyết từ hắn gián tiếp dẫn đến cuộc diện đại khái biết rõ ràng ed đù ỉn khép lại trong tay bản ghi chép chậm rãi từ trước bản sách đứng lên xem ra muốn giải quyết trong học viện vấn đề không giới điểm mánh r ợ c thì không được hy vọng hạ năm học chúng ta viện trưởng đại nhân thấy được thủ đoạn của ta khác không chịu nhận là được ed đù ỉn chỉnh lý một chút tâm tình đi ra chính mình phòng ngủ hôm nay là đệ tứ năm học kết nghiệp đ i ệ t lễ chút bất chi bất giác lại đi qua một năm học đi đến lễ đường edduin nhìn xem tả hữu hai bên s ở lì thợ dìn các học sinh ngược lại là vui vẻ hòa thuận trò chuyện không biết căn bản nhìn không ra trong đó vấn đề chỉ có s ở lì thợ dìn vợ mới rõ ràng trước mắt những cái này các học sinh trên cơ bản cùng chính mình quen biết bằng hữu nói chuyện với nhau đối với chính mình vòng tròn bên ngoài cùng viện đệ tử căn bản liền không để ý edduin cũng ở quỷ dị như vậy náo nhiệt bầu không khí hạ chấm dứt chính mình cuối kỳ tối năm nay lần nữa từ dạ vẹn cơn đạt được học viện chén s ở lì thợ dìn học phần như c ũ ổn định bảo trì tại đệ tam mà bên cạnh hắn s ở lì thợ dìn các học sinh không phản ứng chút nào hiển nhiên đối với cái này đã tập mãi thành thói quen không phải là bầy nát nha dù sao có gờ dịp phái đỏ kế cuối cũng không tính là quá khó nhìn cả đám đều lạnh lùng tiếp nhận kết quả này trong này thậm chí có người một bộ dương dương đắc ý nhìn về phía gờ dịp phái đỏ b à n kia đệ tử dường như tại khinh bị đối phương c ư nhiên lăn lộn so với chính mình học viện còn kém lực nhìn xem tình cảnh này eddu ý đều cảm thấy rất không lời đến ngược đệ nhị cũng có mặt trào phúng đến ngược đệ nhất hắn thậm chí có trùng tại nhìn ma huyễn hiện thực tác phẩm vớ vẩn cảm giác sau đó hắn lại nhìn đồng dạng bên cạnh đang tại hướng trong miệng nhét đại đùi gà vị vị ẩn càng cảm thấy tâm mệt mỏi uy đại tỷ đây đã là ngươi ăn thứ sáu đùi gà còn có thể hay không đi từ khi vị vị ẩn cùng chắt lơ nói đến yêu đương trực tiếp liền bắt đầu cho phép cất cánh tự mình cả ngày vui chơi giải trí chết đi được liền ngay cả muốn giám sát nàng giảm béo hẹn đủ in lợi đều không nghe ừ xem r a hạ năm học có cho vị vị ẩn tìm một chút việc để hoạt động bằng không nha đầu kia khi nào béo chết chấm dứt cuối kỳ để lễ ngày hôm sau edn đủ ỉn liền ngồi trên đường về xe lửa bất quá này sẽ hắn không còn là một người mà là đem dĩ chỉ cùng học g cũng một chỗ mang lên dĩ đã nhận thức edn đủ ỉn làm chủ chỉ nghe từ mạng của hắn lệnh mà học g xem hắn vì ân nhân cũng một mực vì hắn như thiên lôi sai đ â u đánh đó vừa vặn hiện tại edn đủ ỉn tại vô sư thế giới t r o n g cũng có điểm dừng trơn bằng không liền thu xếp bọn họ địa phương đều không có mang theo dĩ chỉ cùng học g trở lại hẻm xéo 277 hiệu chỗ ở edn đủ ỉn tiêu phí một ít thời gian đem lầu ba lần nằm thu thập xuất ra làm vì người khác chỗ ở e n đủ ỉn chính mình phòng ngủ phi thường lớn đầy kia phòng, phòng bên trong nguyên bản thuộc về nhà kho vị trí địa phương hắn chuyên môn phong thượng một mặt tường cùng hành lang ngăn cách chỉnh thể hiện lên hình chữ nhật trong này hắn đặt rất nhiều giá sách cùng một cái bản công tác vẫn khiển trách món tiền khổng lồ mua một tòa phù văn công tác đài chuyên môn dùng để nghiên cứu phủ chú cùng má pháp đồng thời hắn chiếm dụng này một cái phòng bộ phận không gian tu kiến một mảnh dựng thẳng hướng sân tập bán có thể dùng ngày sau thường luyện tập ma chú cùng thí nghiệm tân ma chú c h u n g quy gian phòng này chiếm diện tích rất lớn một chỗ khác vốn là phòng ngủ gian phòng tuy so sánh phủ chú phòng thí nghiệm nhỏ một chút nhưng diện tích cũng rất rộng mở tại đây hắn bố trí tốt mấy cái công tác đ à i phía trên để đó rất nhiều thiên bình cốc chịu nóng đều thí nghiệm dụng cụ tại gian phòng này bị hắn bố trí thành chế biến ma dược cùng chế tác luyện kim đạo cụ thao tác rất nhiều bán thành phẩm luyện kim đạo cụ đều tản mát đặt tại bàn điều khiển hắn lưu lại nguyên bản dương chiếu có thể cam đoan hắn đang nghiên cứu giữa đường nếu như mệnh nhọc lời cũng có nghỉ ngơi địa phương vẫn chuyên môn tại trong thao tác gian bố trí dùng để thông gió cùng điều tiết nhiệt độ độ ẩm phụ trú phát t r ậ n cộng thêm bắt đầu vốn là có phòng hộ tụ năng lượng phát t r ậ nơi n này vẫn đảm nhiệm cả tòa kiến trúc bên trong pháp trận khống chế trung khu thực hiện treo chống kế tiếp nghiên cứu cùng thí nghiệm hẹn đủ ỉn sau khi trở về liền mua sắm đại lượng tài liệu cùng khí giới cộng thêm cặt cả dọt từ hải ngoại vụ trộm trở về tới một ít bản địa hãn hữu tư liệu sống hắn tiêu hao hết đại lượng tài nguyên cùng tài phú Hắn tại năm trong ư được lượng ớ c cùng nghỉ hẹn thì đạt được 1, vạn nhiều lệ ổng món tiền khổng lồ cùng đại lượng tài liệu. Đột nhiên gã thì h đạt tài đột đại liệu, lệ lồ à giàu l ê hắn năm nay n tại một ộ r mở làm thí nghiệm cùng chế tác luyện kim luyện thí tác chế cùng đó ạ Tại o trong cụ. đ trong tài liệu tuy tiêu hao rất nhiều thế nhưng bên trong chân quý nhất tinh luyện bí ngân tú lìm thép cùng ỵ x ệ bí ngân hắn một mực ở b ấ t lấy dùng chủ yếu hao tổn còn là những cái kia thường thấy tư liệu sống cho nên ảnh hưởng cũng không tính đại nhưng gã lệ ổng tiêu hao xác thực hết sức nhanh chóng chỉ cần mua kia đài đỉnh xứng phủ văn công tác đài liền tiêu phí hắn ba nghìn gã lệ ổng chủ yếu cái đồ chơi này anh quốc căn bản không có đây còn là hắn nhờ cậy bùn giáo sư từ c a i r o hỗ trợ mua về cộng thêm một ít cơ sở tài liệu cùng dụng cụ mua sắm một năm nay hắn đã tiêu hết năm nghìn gạ lệ ổng nếu như theo xu thế hạ xuống không có cái mới tài nguyên khả năng sau khi tốt nghiệp hẹn đủ ỉn trong tay những số tiền này phải bị soạn s o ạ t quang chủ yếu hắn hiện tại đã không phải là một người dì cùng hoặc gợ trang bị cùng thức ăn trí tiêu hơn nữa hắn hiện trong tay còn có nhiều nghiên cứu hạng mục chờ đầu nhập nha đầu tiểu nơ vin hứa hẹn hắn vẫn chưa quên chỉ bất quá phương diện này hắn vẫn luôn là hạng yếu hơn nữa khuyết thiếu tư liệu cùng thí nghiệm tư liệu sống đồng thời còn có hoang lôi ma văn khai phát năm nay chi tiêu lớn địa nhất phương chủ yếu ở nơi này cái ma văn chỉ cần thí nghiệm có thể chịu tải ma văn tài liệu khảo thí công suất cùng hao tổn liền hao phí hắn đại lượng tài liệu tiền cái khác bao gồm trường khống phủ văn xâm nhập nghiên cứu huyết mạch ma pháp khai phát ứng dụng còn có hắn một mực ở tiến hành huấn luyện học cần muốn trường kỳ khảo thí cùng đầu nhập những cái này đều là dùng tiền đầu to chớ nói chi là một ít thỉnh thoảng ý nghĩ chợt lóe lên mà ra linh cảm hắn lại cần phải đi nghiệm chứng chương hai trăm bốn mươi ba bản thiết、kế. cầu vẽ tháng phiếu đề cử điều này cũng làm cho dẫn đến e n đù ỉn gần nhất có chút sầu mượn rõ ràng trong tay tài phú không ít nhưng vẫn cảm thấy thiếu tiền đối mặt loại tình huống này tiết lưu là không thể nào tiết lưu xem ra có mặt khác suy nghĩ một chút khai nguyên biện pháp bắt đầu vốn định sau khi tốt nghiệp lo lắng nữa việc buồn b à n hắn không thể không sớm quy hoạch lên e n đù ỉn tại trở lại hẻm xéo hai trăm bảy mươi bảy hiệu ra một tháng sau hắn làm theo phép chuyển đến đến chính mình luyện kim phòng thí nghiệm ngồi vào công tác trước sân khấu tiện tay mở ra một chương mở rộng ra trường tấm g a dê phía trên có một cái miêu tả một nửa luyện kim dụng cụ sau đó hắn nhìn trước mắt bản vẽ hiển nhiên trầm tư hắn tại chăm chú suy nghĩ kế tiếp công tác phương hướng nếu như việc buôn bán hắn chọn lựa đầu tiên tự nhiên là chính mình quen thuộc nhất luyện kim thuật sản phẩm cộng thêm ở vào hẻm xéo như vậy thương nghiệp khu vực cũng không thể lãng phí liên cùng cùng t ỡ nẹo nữ sĩ nhìn vui lùa đồng dạng hắn chuẩn bị tại đây khai mở một cái tiêu thụ luyện kim thương phẩm công ty nếu như muốn việc buôn bán như vậy phải cân nhắc cung cầu quan hệ muốn so ở lại làm bán lẻ buôn bán một ít sinh hoạt loại luyện kim sản phẩm hắn càng có khuyên hướng trực tiếp cùng ma pháp bộ buôn bán nếu như có thể trở thành ma pháp bộ ổn định thương nghiệp cung ứng kia không thể so với từng cái từng cái bán sinh hoạt đạo cụ mạnh mẽ tiêu thụ một ít thực dụng tính mạnh mẽ tiêu hao số lượng nhiều có thể rõ ràng đề cao công tác hiệu suất sản phẩm nghĩ đến ma pháp bộ sẽ không tự tuyệt hơn nữa lúc trước hắn liền đã làm tốt làm nền đang cùng mụ tỷ như vậy thần sáng nhóm giao lưu hắn phát hiện mình những cái này chiến thuật trang bị vẫn rất có thị trường hơn nữa cùng ma pháp bộ như vậy cơ cấu việc buôn bán còn cần cân nhắc đến quan hệ này một lan trông cậy vào người khác bởi vì ngươi sản phẩm chất lượng hảo liền đến cửa mua ngươi đồ vật đây cũng không hiện thực lúc trước én đủ ỉn cũng coi như giúp đơ ma pháp bộ bộ trưởng đại ân v ệ k h n ọ ộ bộ trưởng này xem khẳng định dễ nói chuyện tân pháp luật chấp hành tư cục trưởng là bùn giáo sư muộn muội coi như là nửa cái chính mình người thần sáng bộ chỉ huy mù t í lại càng không cần phải nói hiện tại hắn lương c ả m tình hào đều nhanh thành anh em kết bái nguồn tiêu thụ có như vậy cụ thể mạch suy nghĩ liền có hiện tại muốn cân nhắc chính là sản phẩm vấn đề đầu tiên lúc trước hắn cho mù t í biểu diễn qua phòng hộ đùa hộ mệnh tia chấp đùa hộ mệnh âm bạo đùa hộ mệnh n ợ i đều có thể làm thái độ bình thường hóa chủ đánh sản phẩm những cái này chế thức hóa đạo cụ cũng phải cần thường xuyên bổ sung tiêu hao phẩm hơn nữa hắn tại lượng s ả n còn có thể hơi ăn b ấ t ăn xén nguyên vật liệu một ít đem chúng thời gian duy trì hạn như vậy một cái b ù a hộ mệnh cho dù không cần cũng chỉ có thể bảo trì ba tháng thời gian duy trì quá hạn đang lúc liền nhất định phải đổi đương nhiên nguyên kiện đổi có thể hàng điểm giá tiền như vậy đều có thể cam đoan tiếp tục tiêu thụ ngạch cùng tiền mặt lưu dù sao làm người là hắn cũng không ai biết những cái này đạo cụ chân thật thời gian duy trì là bao nhiêu mà càng có ưu thế chất một ít chiến thuật trang bị ví dụ như cấm ma thủ c ò n tay tướng vị dày chiến thuật sau l ư n g các loại Tin tưởng đối với những cái kia này một chút hắn kỳ thật cũng sớm có mạch suy nghĩ lúc trước hãn đủ ỉn cùng mụ tỷ đối với một đường binh sĩ thường xuyên gặp được vấn đề từng có xâm nhập giao lưu hắn chuẩn bị từ những địa phương này vào tay làm cho một ít tính múi nhọn trang bị xuất ra bất quá hắn hiện tại đang đang suy nghĩ còn không phải sản phẩm vấn đề mà là vấn đề sản lượng hắn đưa tay đặt ở tấm da dê thượng chăm chú lục lọi tự hỏi dùng cái này đang tại khai phát dụng cụ giải quyết vấn đề sản lượng muốn chế tác xuất một kiện có thể ổn định sử dụng luyện kim đạo cụ cần ba cái yếu tố tài liệu phù văn ma lực trong tài liệu muốn cân nhắc là ma đạo tính năng cùng ma lực dự trữ năng lực tài liệu ma đạo tính năng càng mạnh chữ khắc vào đồ vật xuất r a phù văn lại càng tiếp cận ma pháp vốn có cường độ cho nên đồng dạng luyện kim đạo cụ tài liệu hảo chính là so với tài liệu tranh lệnh cường độ cao mà ma lực dự trữ năng lực thì có thể xác định chữ khắc vào đồ vật phù văn hạn mức cao nhất cùng phù văn có thể thời gian duy trì cái gọi là phù văn hạn mức cao nhất liền tương tự phóng ra lịch hỏa chú ngựa ít nhất cần hao phí ba mươi khắc ma lực nhưng nếu như tài liệu tối đa chỉ có thể gánh chịu hai mươi khắc ma lực kia dùng loại tài liệu này liền làm không ra có thể phóng ra lịch hỏa đạo chiếc mà phù văn thượng cần cân nhắc chính là chữ khắc vào đồ vật tinh chuẩn n à y cũng không có trong tưởng tượng đơn giản bởi vì rất nhiều thành phẩm luyện kim đạo cụ tạo hình cũng không phải bằng phẳng một khối tại mặc quang đường gây trong tài liệu chữ khắc vào đồ vật thật là khảo nghiệm công phu đồng thời còn cần tiếp tục ổn định đưa vào ma lực và không tranh luận lấy hoàn thành hạng cuối cùng ma lực tự nhiên là khu động tất cả ma pháp đạo cụ nguồn năng lượng bất quá trừ phi dùng vô cùng tốt tài liệu và không rất nhiều luyện kim đạo cụ thượng ma lực đều sẽ là theo thời gian trôi qua mà tán dần mà có rất nhiều luyện kim đạo cụ tại sử dụng thì còn cần hướng bên trong đưa vào ma lực kích hoạt cũng tỉ như hẹn đủ i n làm những cái kia ném loại bùa h ậ mệnh đương nhiên hẹn đủ i n chính mình sử dụng luyện kim đạo cụ cũng sẽ cộng thêm có thể bổ sung năng lượng công năng ma lực không đủ liền hướng trong bổ sung là được như vậy liền thật lớn kéo dài sử dụng tuổi thọ không đủ nếu như là lượng sản luyện kim sản phẩm hắn cũng sẽ không như vậy c h i kỷ trung quy có hao tổn mới có bổ sung nha cho nên chế tác một kiện luyện kim đạo cụ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy thiết cắt tài liệu tố hình bảo trì ma lực tiến hành chữ khắc vào đồ vật coi như là én đủ ỉn như vậy q u a n tay như vậy một bộ quá trình hạ xuống cũng cần hao phí không ít thời gian nếu như việc buôn bán buôn bán sản phẩm đều như một món đồ như vậy một kiện thủ công chế tác vậy cũng quá lãng phí thời gian đây cũng là vì cái gì rất nhiều luyện kim xưởng xuất phẩm đạo cụ số lượng cũng sẽ không đặc biệt nhiều nguyên nhân muốn giải quyết hỏi như vậy để hoặc là liền làm cao đoan sản phẩm làm một kiện ăn một năm hoặc là phải nhận người thỉnh công nhân phụ trợ giúp làm mà ẻn đủ ỉn muốn bán đều là thần sáng nhóm thường dùng tiêu hao hình trang bị số lượng thượng chắc chắn sẽ không ít thế nhưng là mời người lại gia tăng thành phẩm bán quá tiện nghi lợi nhuận liền ít đi bán quá đắt tương ứng lượng tiêu thụ sử dụng ít cho nên vì giải quyết vấn đề sản lượng hắn quyết định trước đối phó trước mặt này bức bản vẽ thượng dụng cụ mà hắn đang tại thiết kế này bức bản vẽ là một tòa có thể tự chủ ra công luyện kim đạo cụ mà pháp máy tiện tại hắn tưởng tượng chỉ cần hướng chỗ này mà pháp máy tiện trong tăng thêm tài liệu là có thể tự chủ đem tài liệu thiết cát tố hình đồng thời tinh chuẩn hoàn thành chữ khắc vào đồ v ậ t công tác tương đương với tại d ư ớ i hắn phòng thí nghiệm trực tiếp làm cho một cái tự động hóa sinh sản tuyến hai mươi bốn tiếng đồng hồ không khe hở sinh sản những cái kia chế thức hóa đạo cụ trong đó tài liệu này khối rất đơn giản dù sao loại này chế thức hóa trang chuẩn bị hắn cũng sẽ không dùng như là ưu lìm thép cao như vậy độ cứng tài liệu lấy máy móc lực lượng đầy đủ chia cắt á p chế xuất cố định hình dạng bán thành phẩm hơn nữa so sánh thủ công chế tác máy móc tố hình xuất ra thành phẩm khả năng càng thêm tinh chuẩn quy cách càng nhất trí chương hai trăm bốn mươi bốn bất quá điều này có thể trước đem liền một chút đại không chế thức hóa trang chuẩn bị toàn bộ dùng rõ ràng khắc thủ pháp mà chữ khắc vào đồ vật phù văn khu vực cũng toàn bộ làm thành mặt bằng chính là những cái kia trong tay hắn tạo hình tinh mỹ bùa hộ mệnh liền đều làm thành tiền su đồng dạng miếng kim loại quá xấu điểm liền xấu điểm a hiện tại để cho hắn sầu muộn còn là ma lực này khối nếu là một tòa tự động hóa ma pháp máy tiện sao có thể ít nguồn năng lượng nha nhưng muốn chữ khắc vào đồ vật phù văn nguồn năng lượng này khối phải dùng ma lực tối thiểu tại chữ khắc vào đồ vật phù văn thời điểm phải sử dụng ma lực k h u động có thể đi qua hẹn đủ i n đo lường tính toán chỉ cần lấy trong nhà những cái này hấp có thể chú pháp trận rút ra dự trữ ma lực tính không đủ để trèo trống một tòa máy tiện thời gian dài công tác chẳng lẽ muốn ta tự mình hướng máy tiện trong đưa vào ma lực ẹn đù ỉn nghĩ vậy đầu đều đ ạ i máy tiện khu động cần thiết ma lực cộng thêm chữ khắc vào đồ vật phù văn luyện kim đạo cụ cần thiết ma lực ma pháp máy móc ma lực chuyển thâu cùng khống chế cũng không cách nào làm được vô cùng hiệu suất cao tỷ lệ ven đường nhất định sẽ xuất hiện một ít hao tổn như vậy tính toán hạ xuống dù n g máy tiện là một m kiện phổ thông phòng hộ đ ù a hộ mệnh cần thiết ma lực là ẹn đù ỉn tự mình làm một cái bùa hộ mệnh tiêu hao ma lực gấp ba như vậy cái này dạng cho dù e m hắn dì cùng h o c gờ đều tính cả mật chết cũng công tác không bao lâu nha hơn nữa để cầm ma lực cho máy tiện chính bọn họ vẫn có cần hay không ma lực c o nhưng đường này rõ ràng đi này ràng rõ k ô thông. n g Kêu m ớ sung ma lực. hắn ư ngược vậy với trợ trực có chữ lại là so với trực tiếp so thuê có thể hỗ h k c vào đồ vật v đồ phù ă quen tay muốn tiết kiệm thành phẩm, nhưng hắn tay tiết kiệm phẩm, lại không muốn đem máy tiện bí mật này dụng cụ bộc lộ ra có ma p h á p máy tiện là hắn có thể tại đại lượng sinh sản luyện kim trang bị đồng thời bảo trì giá cả ưu thế như vậy cho dù có người bắt trước cũng đoạt không hắn sinh ý trung quy luyện kim đạo cụ buôn bán giá cả so với sách lậu thành phẩm vẫn thấp kia đoán chừng cũng không ai hội phí lực làm sách lậu mà é đủ ỉn đối với bản vẽ phát sầu thời điểm hắn công tác trước sân khấu không khí đột nhiên một hồi quáy sau đó xuất hiện một vị d ơ n mâm thân mặc quần áo trắng nuôi trong nhà tiểu tinh linh chính là ảo ảnh hiện hình trì chủ nhân ăn cơm trưa ngài có muốn hay không nghỉ ngơi một chút d ì x ô i nổi đem mâm phóng tới công tác đài một chỗ trống nhẹ giọng nhắc nhở a cảm ơn e ẹ n đ u ỉn sững sờ một chút nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh đồng hồ để bàn này mới phát hiện hắn đã suy nghĩ một cái buổi sáng thậm chí đều quá trưa giờ cơm hôm nay ta ấ n ngài lúc trước dậy ta menu dùng kẹp họ heo huyết làm b a o huyết vượng còn có thị kho tàu thị viên làm kích cây đậu cô ve cùng cơm di cẩn thận từng ly từng tí đem mâm bầy đặt đến e n đủ ỉn trước người sau đó dùng mang theo chút khoe khoang ngự a khí giới thiệu nói ừ làm không sai e n đủ ỉn nhấm nháp mấy ngụm r a u tự đáy lòng khích lệ đạo hiện tại chỉ chẳng những tính cách so với ngay từ đầu thì tự tin hoạt b á t không ít nấu nướng tay nghề lại càng là tiến bộ thần tốc từ khi đến hẻm xéo về sau e n đủ ỉn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày cơ bản đều giao cho nàng quản lý nên phải hỏi thật không hổ là nuôi trong nhà tiểu tinh linh những cái tiên ộ i trợ ma pháp dùng xuất thần nhập hóa thậm chí để cho em đủ ỉn đều thói quen mà lại lại lên như vậy sinh hoạt đúng họ gờ đâu hắn vẫn còn ở cùng lầu hai kia t r ư ơ n g ghế s o f a phân cao thấp sao hẹn đủ n vừa ăn cơm một bên t r e o g ẹ o hỏi h ọ c gợ tình huống nay hất kỳ luôn là rảnh rỗi không xuống từ khi đi theo hẹn đủ n đi đến hẻm xéo trong nhà liền không ă n v ậ n ngay từ đầu vẫn chỉ là như một lão đại đồng dạng bốn phía r o xét đằng sau lại bắt đầu tại hẻm xéo trong thoáng lai thoáng h ứ vừa mới bắt đầu hẹn đủ n các hàng xóm láng giềng thấy được này khả á i ngu ngốc cho kỳ thật vẫn thật thích thỉnh thoảng trêu c h ọ hắn chơi một chút ngẫu nhiên còn có thể quen u y cho ăn một ít đồ ăn nhưng từ khi hắn cắn đứt bên cạnh đục ngã lăn ổ lỉ vẽ n đờ hai hàng m à trượng khay chứa đồ c ắ n bị thương một vị gin g ó s yêu tinh liên tục hai ngày tại phở lảo dì xèn bờ loxmôn khẩu đi tiểu vẫn luôn nhìn chằm chằm ý lọc con cú mèo trong cửa hàng mặt tròn béo gà c h ạ y nước miếng rốt cục tới biến thành hẻm xéo trong mỗi người hô đánh con chuột qua phố liền ngay cả tom thấy được hắn cũng sẽ hô to một tiếng m ẹ t lìn r u mép hiện tại họ g đã đặt thành tất cả hẻm xéo tất cả cửa hàng đều từ chối không tiếp tiến nhập đại lời quan điều này cũng khiến cho hẹn đủ ỉ xấu hổ vô cùng vừa bắt đầu mấy ngày nay hắn đều có dẫn học g chạy tới cùng người ta xin lỗi liền cùng trong nhà tiểu hài tử cầm người khác đánh đồng dạng từ đó về sau hẹn đủ in liền đối với học g nghiêm thêm trong giữ không cho phép hắn chạy ra đi gây chuyện gia hỏa này d ã lên thật sự là một chút cũng không cho người b ấ t lo nhưng không thể ra cửa học g mỗi ngày căn bản rảnh rỗi không xuống sau đó liền bắt đầu tại trong phòng gây sự không phải là cùng bàn ghế phân cao thấp chính là nhìn nổi chén hồ lô b u ồ n không vừa mắt hai ngày này hắn dường như hận thượng lầu hai ghế xô p a đồng dạng luôn là muốn cắn cái n á o n h o n may mà hẹn đủ in hội ma pháp những cái này tiểu tổn thương động động ma trượng liền có thể chữa trị thích cắn liền cắn a bất quá hắn cũng không dám để cho học g chạy được tầng hầm ngầm vạn nhất làm hư làm được một nửa ma pháp trang bị hay là pháp trận vậy cũng liền thiệt thái hắn hôm nay dường như đ ổ i tính không được cắn ghê sofa mà là đi chọc chủ nhân mang về cái k i a gọi là đèn bàn đồ vật dì hồi tưởng đến buổi sáng thấy được cảnh tượng từ đầu tới đôi đạo thật sự là hô đ ồ cái k i a thiết bị là ta mua về tới nghiên cứu dùng cũng đừng cho ta làm hư eddu ý nghe xong vội vàng đứng người lên hắn phải đi cảnh cáo một chút học g đừng quá sầm bậy Enduin xem hoan điện nghĩ nghiên nội điện, thống điện, nhìn không hắn tiện, văn trợn, luyện cung linh trong không điện những này điện không biện hiện cũng không mua yếu cứu đều xấu giới loại, kim khai cái tại rất trở ra, cấp xấu. một ít một thế một chút điện, điện, loại, thể tiện, trợ, phát một ít cảm, ra, biết hỉ chủ mạch hệ mạch chủ hay cho phù hẻm pháp không bo đạo xéo máy cảm, mở bộ lệ là lực, đồ đồ về, các có cụ có có có dây qua loa đem cơm ăn xong edduin lôi kéo g i ữ chỉ hảo ảnh hiện hình đi đến lầu hai kết quả vừa xuất hiện đã nhìn thấy họ g ợ tại kia cả sống chỉ thấy họ g ợ nói mông cánh cung chồng m ông lên mặt hướng lấy vài mét ngoài này t v a e n đủ ỉn mua về tới cái kia cao chân đèn bàn đồng thời vẫn khởi động chiến thuật trên lưng phủ du pháo còn không ngừng ố néo cái mông điều chỉnh vị trí nhắm chúng mà đều e n đủ ỉn nào ảnh hiện hình xuất ra thời điểm hoặc g trên lưng phủ du pháo đã bắt đầu lóe ra từng sợi điện quang đừng e n đủ ỉn trông thấy này cảnh tượng chỉ cảm thấy nội tâm n g ọ a tào n g ọ a t à o vội vàng cao giọng chặn lại nói đột nhiên nghe được em đủ ỉn thanh âm hoặc g trong lòng cũng là l ộ bộ một chút biết muốn chơi chứng bị phát hiện có thể thời điểm này hắn đã thu không tay vì một hồi ít lần lượt điểm mắng c h ỉ phải nhanh chóng thể lại trên ma co lực, có rút l ư n g phủ du pháo du c ò n là nổ n s ú g một đạo h ế t sức nhỏ dòng đ i ệ n trăm sáng cứng rắn đánh trúng đèn b à n m ư ơ g 245, phóng điện thí nghiệm có thể là bởi vì học gỡ cuối cùng thu lực d u y ê n cớ c ố này mang theo mang theo ma lực dòng điện đánh trúng đèn bàn liền theo nó kim loại cán trên dưới rời rạc lưu động mà cả tòa đèn điện cư n h i ê n c ứ như vậy sáng lên tuy ánh đèn lúc sáng lúc tối nhưng quả thật bị h ọ gỡ phóng ra suốt dòng điện thắp sáng đương nhiên ánh sáng cũng không có tiếp tục quá lâu đại khái nhanh chóng mấy giây sau đèn bàn liền lần nữa tiêu diệt mà họ c gỡ lúc này phảng phất không biết mình phạm sai lầm tiểu h ả i tử lệnh ra cái đầu đầu lưỡi đứng thẳng đáp suất một đại đ i ề u sau đó chừng lớn mắt hạt châu biểu tình vô tội nhìn về phía e n đủ ỉn dạng như vậy phảng phất đang nói như thế nào xảy ra chuyện gì sao thấy tình cảnh này liền ngay cả giấc h ỉ cũng không có lời nói lấy tay ngăn trở ánh mắt này hí cũng diễn quá giả thế nhưng là qua một hồi lâu giấc h ỉ đều không có nghe thấy e n đủ ỉn c ỡ trách thanh âm chỉ phải hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hướng nàng chủ nhân thời điểm này ed đủ ỉn cũng không có lộ ra trách cứ biểu tình ngược lại nhìn chằm chằm lúc trước đèn bàn vị trí vớt Một bộ n họ ư có điều s g, g, g, g, g nghiêng Chủ h n về một bên đầu bởi vì suy nghĩ dần dần nghiêng về bên kia ngay từ đầu chỉ là trang ngu xuẩn loay hoay xuất ra biểu tình bây giờ nhìn lấy càng chân thật cái gì bao nhiêu ma lực nhà ta cũng không biết ta ngươi vừa mới phóng ra điện tương pháo hiển nhiên không phải là lớn nhất phát ra công suất ngươi hồi ức một chút dùng ra bao nhiêu ma lực hẹn đù ỉn xù mặt hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm hó gờ thấy hắn mồ hôi lạnh ngứa ra ta chỉ biết ta lúc ấy thu lực hó gờ thời điểm này cũng không dám lần nữa trang chỉ có thể thành thật khai báo nhưng cụ thể dùng bao nhiêu ma lực ta thật không biết ta cảm giác đại khái so với bình thường phát sinh điện tương pháo thời điểm hơn phân nửa à đại khái dùng ra ma lực là bình thường một phần tư ừ minh mạch kế tiếp còn phải thử lại một chút ed n đùi n đạt được mình muốn đáp án thỏa mãn gật gật đầu sau đó lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn hoa gờ vội vàng đem nơi này thu thập sạch sẽ về sau lại cho ta xem gặp ngươi tại trong phòng loạn dùng ma pháp ta liền đem chiến thuật sau l ư n g tịch thu hoa gờ nghe xong lời này nhất thời hệ h ả i vô cùng vốn đang cho rằng ed n đủ ìn cầm chuyện khi trước quên mất đâu nguyên lai、like、đều còn nhớ rõ nhưng hắn cũng không dám không nghe ed n đủ ìn chỉ phải nhanh chóng trung thực hạ xuống mà giáo h ấ n qua hoa gờ ed đủ ìn bước nhanh đi đến này tòa đèn bàn trước đem g ơ lên sau đó mang theo đèn b à n cùng nhau hảo ảnh di hình trở lại dưới mặt đất phòng thí nghiệm trở lại tầng hầm ngầm edduin liền rút ra ma trượng cẩn thận ngưng tụ ma lực rất nhanh một đạo không tính sáng ngời điện quan g từ trượng tiêm bắn ra cùng đèn b à n tiếp xúc đến một chỗ đèn b à n lại lần nữa l ó i lên bất quá vô luận là độ sáng còn là thời gian duy trì đều so với mới vừa từ h ọ c g kia thấy được động tinh tiểu xem ra còn có thể gia tăng một ít ma lực edduin gật gật đầu sau đó lần nữa điều chỉnh ma lực lần nữa thi chú ngữ nhưng bởi vì hắn chỉ có này một chén đèn bản sợ hãi dùng sức quá mạnh chỉ có thể một chút điều tiết chờ hắn liên tục điều chỉnh bốn năm lần ma lực r ố t cục tới để cho đèn bàn có thể bảo trì tương đối cao độ sáng thường sáng sở dĩ hắn đột nhiên đối với này chén nhỏ đèn bàn dẫn lên hứng thú chủ yếu là học gỡ thắp sáng đèn bàn cử động mang đến cho hắn linh cảm đó chính là điện năng cùng ma lực đang lúc chuyển hóa có khả năng trực tiếp thay hắn giải quyết ma lực khởi nguồn vấn đề lúc trước hắn đang nghiên cứu hoang lôi ma văn thời điểm một mực ở truy cầu chiến đấu bên trong tác dụng cho nên một mực xem nhẹ tại sinh hoạt phụ trợ phương diện cũng có tương ứng công năng hoang lôi sở sản sinh điện lực là do ma lực cấu thành như vậy phổ thông điện năng hoặc là nói một lệ thế giới điện năng có hay không có thể thông qua ngược lại chuyển hóa thành ma lực nha đây cũng là hắn đang nhìn đến họ c g ờ dùng dòng điện trực tiếp khu động đèn bàn như vậy đồ điện cái thứ nhất nghĩ đến vấn đề nếu như điện năng có thể l ị c h hướng chuyển hóa là ma lực như vậy hắn một mực sầu m u ộ n nguồn năng lượng vấn đề liền hắn có thể giải quyết dễ dàng tương đối một lệ thế giới điện năng có thể là phi thường phong phú chỉ cần làm cho một máy dầu ma rút máy phát điện như vậy máy móc liền có thể liên tục không ngừng tiến hành phát điện chịu điểm này dẫn dắt hắn quyết định coi đây là điểm đột phá nhìn xem có thể hay không tìm đến chuyển hóa phương pháp ngay hôm sau endu in liền chuyên môn rút cái thời gian đi ra ngoài mua một máy dân dụng dầu nhiên liệu máy phát điện cùng với mấy thùng xăng mượn máy phát điện phối hợp điện năng chuyển hóa thí nghiệm trung quy hắn cũng đã gặp lôi điện loại ma pháp sản sinh điện năng đối với đồ điện có tác dụng nhưng một lệ sản sinh điện lực đến cùng có thể có bao nhiêu tác dụng hắn cũng không biết trở lại phòng thí nghiệm edduin khởi động máy phát điện không thể chờ đợi được bắt đầu dòng điện chuyển hóa khảo thí hắn đầu tiên muốn làm trước tiên là kiểm nghiệm điện năng có hay không có thể trực tiếp chuyển hóa thành ma lực c h u n g quy đều thuộc về nguyên tố năng lượng giữa bọn họ có lẽ vốn chính là liên hệ cũng nói không chừng edduin từ máy phát điện lôi ra dây điện sau đó kết nối vào điện cao thế áp bề ngoài ngẫu hợp tụ điện đo đạc đường v ề phóng điện lượng hiệu c h ỉ n h khí đôi mạch s u n g máy phát chế tạo ra một cái có thể chuẩn xác đo đạc điện áp và công suất phóng điện đơn nguyên cuối cùng hội tụ thành trong tay kia một cái như là xong đầu xin đồng dạng phát điện khí Mà kiểm nghiệm phương thức cũng 10 phần đơn giản. nhưng g i ệ m p h ơ tại h ứ qua mấy lần khảo thí hẹn đủ ỉn phát hiện mình có chút nhớ nhung đương nhiên động cơ phóng xuất ra điện năng đối với h ấ p có thể chú pháp trận căn bản không có một chút phản ứng đồng thời hắn vẫn đối với nhiều cái luyện kim đụa hộ mệnh làm phóng điện khảo thí đồng dạng là không có bất kỳ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vô luận là pháp trận còn là luyện kim đạo cụ muốn không phải là trực tiếp đảm nhiệm dòng điện thông qua sau đó giúp nhau đang lúc không có bất kỳ dung hòa muốn không phải là bản thân liền có bài xích phản ứng c ự tuyệt điện năng tiếp cận quả nhiên vẫn chưa được bất quá này cũng bình thường nếu như điện năng cùng ma lực trực tiếp liền có thể lẫn nhau chuyển hóa kia không đã sớm bị người phát hiện sao edduin bình tĩnh lắc đầu h i ệ n nhiên đối với kết quả này sớm có chuẩn bị tâm lý như vậy kế tiếp phải thử một chút hoang lôi ma văn ma văn hẳn là cùng trong giới tự nhiên điện năng có thể sản sinh phản ứng chung vi lúc trước đạn sinh thì chính là hấp thu đại lượng lôi bạo điện tích hình thành chương hai trăm bốn mươi sáu vái phỏng cầu vẽ tháng phiếu đề cử đến phiên đối với hoang lôi phủ văn tiến hành khảo thí e n đù ỉn trước lấy ra từng mai có thể tạm thời chịu tải ma văn thủy tinh cầu sau đó dùng ma lực xây dựng s u ố t một cái hoàn chỉnh ma văn đổ vào tiến trong thủy tinh cầu e n đù ỉn cũng không có lập tức bắt đầu dùng phóng điện khí đối với ma văn phóng điện mà là ngân g lên tay trái tiếp cận hướng thủy tinh cầu phương hướng lúc này một mảnh ngân xả từ e n đù ỉn trong cửa tay h áo chậm rãi rối ra đúng là hắn chói linh xả chỉ thấy chói linh xả đem đầu rắn tiến đến thủy tinh cầu trước sau đó chậm rãi mở ra miệng rắn ra sức khé hấp sau đó trong thủy tinh cầu hoang lôi ma văn liền mắt thường có thể thấy chậm dại ảm đạm xuống đương nhiên hẹn đủ ỉn cũng không có đem trên người nó ma lực toàn bộ rút đi mà là còn thừa lại một bộ phận lưu lại ma văn thể bên trong hắn sở dĩ làm lại như vậy bởi vì hoang lôi ma văn tính đặc thù một cái hoàn chỉnh hoang lôi ma văn kỳ thật là có thể dự t r ữ đại lượng lôi điện thuộc tính ma lực thậm chí có thể được xương tụng có thể áp xúc tiến vào gần như vô hạn điện năng giống như là hắn diện thần chạm chính là đem đại lượng ma lực á p xúc tiến ma văn chuyển hóa xuất tổn thương thái quá tia chớp nhưng hoang lôi ma văn trong lôi điện mật độ càng cao lại càng khó có thể hướng bên trong bổ sung năng lượng edn đủ in cảm thấy nếu như trực tiếp cầm hoàn chỉnh hoang lôi ma văn máy phát điện đều không nhất định có thể đem sản sinh dòng điện đánh tiến ma văn trong cho nên trước đem ma văn bên trong ma lực rút ra một bộ phận như vậy có thể tốt hơn quan sát đo đạc sau đó edn đủ in cầm lấy phát điện khí nhắm ngay hoang lôi ma văn bắt đầu phóng điện quả nhiên không ra edn đủ in sở liệu tự nhiên điện lực quả nhiên có thể cùng hoang lôi ma văn sản sinh phản ứng giữa phát điện khí song đầu xin chính giữa xì xì cuồng tỏa điện lưu để sắt vào ma văn liền như là chịu cái gì hấp dẫn đồng dạng chậm chạp thế nhưng thời i ế p tục c ạ đạm y nguyên chạy vào、ma、văn bên trong. Bản ảm hoang lôi ma văn theo điện lực chạy vào, vào trong. hoang theo ma Mang ảm ma chậm ma đưa bên bản điện cũng sáng lên, thẳng đến bắt tiếp tục đầu hơn 10 giây sau. Hoang lôi lực dại ư vừa mới triệu hoán điểm ra thì càng thêm trói mắt. Nhưng thời càng i đ này phát điện khí bên trong dòng điện lại đỉnh chỉ hướng ma văn giữa d ò n g n h ậ p hiển nhiên là ma văn bên trong điện năng mật độ đã tương đối báo h ò a phát điện khí áp lực đã không đủ để tiếp tục hướng bên trong phóng điện mà sau đó én đủ in lại khảo thí một lần phổ thông lôi điện ma văn muốn nhìn một chút có phải hay không chỉ có hoang lôi ma văn tương đối đặc biệt nhưng kết quả lại nói cho hắn biết thực chỉ có hoang lôi ma văn đặc biệt như vậy phổ thông lôi điện ma văn đối với mình nhưng điện năng một chút phản ứng đều không có bất quá h n đủ ỉn đối với cái này đã hết sức hài lòng khảo thí đã thí nghiệm xuất hoang lôi ma văn xác thực có thể hấp thu tự nhiên lôi điện đã như vậy như vậy giá trị lúc trước hắn tưởng tượng liền là có thể thực hiện chỉ cần đem điện năng bổ sung tiến hoang lôi ma văn sau đó lại từ hoang lôi ma văn bên trong rút ra ma lực chẳng khác nào hoàn thành điện năng đến ma lực chuyển hóa tuy như vậy trình tự xác thực tương đối phiền thoái hơn nữa có vẻ như chỉ có cầm trong tay hoang lôi ma văn ẹ n đùi n có thể làm được điểm này bất quá chỉ như vậy phiền toái chuyển hóa phương thức trong đó hao tổn khẳng định không nhỏ kế tiếp muốn làm chính là thí nghiệm xuất một bộ hao tổn nhỏ nhất chuyển hóa hiệu suất tối cao phương án sau đó tại nghỉ hè thừa tháng sau trong ẹ n đùi n liền hoàn toàn vùi tại trong tầng hầm ngầm toàn tâm toàn ý làm lên chuyển hóa khí thí nghiệm chuyển hóa khí nên dùng cái dạng gì tài liệu ma văn đến cùng muốn dùng cái dạng gì kết cấu là khác đến trong tài liệu còn là trực tiếp tồn tại chữ có thể thủy tinh còn có dụng cụ lớn nhỏ Tuy cách xem ra nghĩ tại mùa hè này bên trong hoàn thành máy tiện thiết kế cùng chế tạo công tác là rất không có khả năng chỉ có thể đem này bộ phận công tác chuyển rời đến hồ gợt bên trong tiếp tục eddu in nội tâm bàn coi một cái tiến độ biết nhất thời bán hội kết thúc không thành liền quyết đoán trước tạm dừng thí nghiệm kế tiếp còn có một vòng liền muốn n g h ê n tiếp khai giảng hắn chuẩn bị dùng một tuần này thời gian đi bái phòng một chút hồi lâu không thấy khá hào hữu nhóm ví dụ như lỏng bộ tổ một nhà cùng hẹn hạt lì một nhà từ khi hẹn đủ ỉn hồi hẻm xéo ra gần như liền không ra khỏi cửa cả ngày vùi tại trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu quả thật so với tại hồ gợt chồng còn muốn thay quá cho nên hắn cũng chuẩn bị thừa cơ hội này hảo hảo bông lỏng một chút hẹn đủ ỉn chuyên môn hoa nửa ngày thời gian đi ra ngoài mua một ít ma pháp đồ chơi bản thân hắn chế tát luy c ũ n g không thích hợp lấy ra với tư cách là lễ vật hắn cho n e r v i n john di nỉ những cái này vẫn tiểu hải tử mua đồ chơi cái trội cho còn lại mấy cái đại hải tử cũng đều mua trọn vẹn quýt đít cầu chiếc vẫn mua một ít thông khí kính mắt các loại trang bị hắn biết hệ a t l i ra những hải tử này đều mười phần s i mê quýt đít sau đó hắn để cho c h ỉ giữ nhà hoa mấy ngày thời gian mang theo học g ở bãi phòng lòng bồ tồn cùng hệ a t l i một nhà này hất kỳ hắn cũng không dám trực tiếp ném trong nhà mặc kệ phải từng giây từng phút mang theo mới được lòng bồ t ồ một nhà ngược lại là cũng không có thay đổi gì chẳng qua là tiểu nơ v i n lại lớn lên một ch nhìn ra ổ chủ tạ đối với nơ v i n chiếu cố rất tốt h u ố nhập dinh dưỡng vô cùng phong phú tiểu nơ vinh i ệ n tại thân thể có thể được xương tụng cường trắng để cho ed đùi n tương đối vui mừng là nơ v i n cách gần một năm thời gian còn nhớ rõ chính mình tuổi tác tương đối nhỏ hài tử có thể có trí nhớ kỳ thật đã đầy không sai chỉ bất quá ổ chủ tạ đối với nơ v i n như cũ vẫn là vô cùng nghiêm khắc có lẽ là chỉ tiếc rèn sắc không thành t h é p à, cho dù nơ vinh i ệ n tại bất quá m ớ i năm tuổi đã tại nàng nghiêm khắc dạy bảo hạ hiện lộ nhu thuận vô cùng e đùi n cùng một già một trẻ hai người ăn thật ngon một bữa cơm tối lại cùng nơ vinh ả o hảo chơi một lát sau. mới tại đối phương lưu luyến không rời trong ánh mắt trở lại hèm xéo mà đi huệ a d luy một nhà b á i phòng liền tương đối náo nhiệt hoặc là nói nhà bọn họ một mực liền tương đối náo nhiệt năm nay huệ a d luy có một cái trung quy chuyện trọng yếu đó chính là bọn họ con thứ hai c h a t l ơ sắp tiến nhập hố gớt đương em đủ ỉn đến căn phòng r á c nát huệ a d luy một nhà bọn nhỏ đánh thẳng nháo cho c h a t l ơ mặc vào vừa mua học viện phục bọn họ vốn là muốn đem đu đảo thải hạ xuống kia một bộ năm nhất học viện phục cho c h a t l ơ mặc nhưng đu bộ kia quần áo c ũ thật sự là quá phá đu vừa mới bắt đầu tại em đu ỉn thuộc hạ huấn luyện trong đoạn thời g trên cơ bản đều là ăn mặc học viện phục tham gia huấn luyện kết quả chỉ bất quá một năm thời gian trên cơ bản nhanh cho viện phục làm báo hỏng về sau còn là én đủ ỉn cho bọn hắn thống nhất mua quần áo thể thao mới thoát khỏi khoác lên trường bảo chạy bộ vấn đề mà nhìn thấy én đủ ỉn đến nơi hòe atli ra đám này tiểu thí hải lại càng là hưng phấn không được liên tục không ngừng vây quanh cùng én đủ ỉn vị này dùng mỹ thực chinh phục qua bọn họ đại ca chào hỏi chương 247, t hòe atli một nhà cầu vẽ tháng phiếu đề cử én đủ ỉn đại ca ngươi có thể tính tới xem chúng ta đây là mười phần bình thường chất lơ ẹn đùi đại ca n g ư ơ i xem c h á t l ơ ăn mặc viện phục nhiều có ca a đây là lại muốn cầm các ca ca đùa cỡ s o n g bào thai huynh đệ ẹn đùi đại ca ta nghe bưu i nói ngươi sang năm được bổ nhiệm làm cấp trưởng thật là không nổi ngài làm thế nào lên làm cấp trưởng đây là nghiêm trang tờ xì、si. l i ê n ngay cả một ư ơ i bốn tuổi năm tuổi dìn nỉ cùng giòn cũng ba hoa, hoa gọi bậy đi theo các ca ca s ô n g lên vòng quanh ẹn đùi ìn xoay quanh mà khi bọn hắn chú ý tới ẹn đùi ìn bên người kia quý danh cỡ lớn hận kỳ phản ứng lại càng kịch liệt trong chớp mắt lại đánh thành một đống vây lên hoa gỡ h o ặ gỡ kia gặp qua này cảnh tượng b ả y cái tất cả lớn nhỏ v u sư cứ như vậy bao quanh vây quanh nhất thời sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh đương nhiên hắn mặt vốn rất trắng đối với cái này họ gờ thậm chí b ả y làm ra một bộ hung dữ dữ tợn biểu tình chuẩn bị đem đám này tiểu thí hải hù dọa đi nhưng hắn nào biết được mẹ ạt lì ra bọn nhỏ lá gan có bao nhiêu cầm lấy họ gờ chính là một bữa triệt tìm ra manh mối tìm ra manh mối nào nạn bụng nào nạn bụng tuổi tác nhỏ nhất d ì n n g h thậm chí dắt lấy họ gờ cái đ ô i không tung tay vùng vẻ mặt kinh khủng họ gờ nhìn về phía e nù ỉn quăng tới cầu chợ đôi mắt nhỏ thần hắn hiển nhiên chống đỡ không được bên người nhiều như vậy hùng hải tự trả đạp khác hao tiểu cô nương này như thế nào tay nặng như vậy à cầm lấy ta cái đôi hao lại hao sẽ không m a u họ gờ nghĩ vậy nhìn về phía ẹn đủ in ánh mắt trở nên càng thêm bất lực đáng thương đi họ gờ vẫn không thích hứng chịu nhiều người như vậy chú ý qua à ta cho các ngươi mang lễ vật ẹn đủ in c ư ờ i bắt đầu từ không gian chỉ hoàn bên trong lấy ra đồ vật nghe được lễ vật đang tại hưng phấn triệt c h o một đám hùng hải t ử lập tức chuyển di mục tiêu vẻ mặt chờ mong vọn tới ẹn đủ in trước mặt chỉ có gì đi có lẽ là bởi vì tuổi tắc quá nhỏ duyên cớ thậm chí ngay cả lễ vật ý tứ đều không để ý rõ ràng như cũng bảo trì một cái vô cùng biêu hãn tư thế g ắ t gao rắt lấy hoặc gỡ cái đôi ý đồ đưa hắn sống sờ sờ kéo đi mà lần này én đủ ỉn cho mỗi cái hẹn t lý đều mua một bộ quỵt đít hộ chiếc cùng với trọn vẹn cầu chiếc đương nhiên t r ổ i bay cây t r ổ i lại không có k i a đồ chơi thật sự là có phần quý lâu như vậy cùng đám này tiểu thí hại không gặp mặt nói thật én đủ ỉn cũng rất nhớ hắn nhóm cho nên lần này cũng coi như xuất huyết nhiều hoa hơn hai trăm gạ lễ ổng mua này một đống t h ứ tốt đương nhiên trong này chân quý nhất còn là bộ kia quỵ chỉ cần một cái gôn đần sợ nịt h liền giá trị hơn một trăm gạ lệ ổng thấy được h n đủ in lấy ra mới tinh trang bị nhóm người này tiểu hẹn át lì trong c h ư ớ c mắt hai mắt tỏa ánh sáng xông lên cướp mặt trong đó liền thuộc chắt lơ tối lưng vấn trên người vẫn phủ lấy viện phục đâu liền không thể chờ đợi được thử lên thử hết trang bị mấy người trông thấy bộ kia mới tinh cầu chiếc lập tức liền tâm dương hận không thể hiện trường khai triển một hồi quỵ địch trận đấu mà vốn tại căn phòng rách nát bên trong bận rộn ạt sùa lúc này cũng nghe đến ngoài cửa tiếng động lớn ồn ào thanh âm nội tâm hiếu kỳ hắn chạy đến liếc mắt nhìn sau đó hắn liền thấy được chính mình đám kia bọn nhỏ ở ngoài cửa loạn thành một bầy tiểu la ử cưỡi một cái đồ chơi cái t r ổ i cách địa nửa mét không chúng tới lui trượn chơi chết đi được trông thấy a xua lại càng là vui tươi hớn hở lộ ra miệng đầy lọt gió răng nhỏ do những cái kia c á c ca ca tất cả đều vây quanh ở én đủ ìn bên người trên người đều mặc đeo thống nhất bằng da quịt đi hộ chiếc đồng thời đang vây quanh một cái dương lớn hưng phấn chỉ trỏ một bộ kích động tư thế mà a xua yêu mến nhất nữ nhi di nhi lúc này đang dắt lấy một cái lông xù đại cầu vẫn một mực cùng này ngu xuẩn nảy sinh đại cầu phân cao thấp tiếp tục chó cho cái đuôi hướng trong chết cử động. có thể kia cho khí lực rõ ràng so với dỉn nỉ lớn một chút n à y sẽ đang tốn sức chậm rãi đi phía trước dịch bước ý đồ đem dỉn nỉ bỏ qua nhưng dỉn nỉ toàn thân sụp đổ thẳng tắp tựa như cá nhân thị phanh lại đồng dạng chút nào không khuất phục chỉ để lại trên mặt đất bị dỉn nỉ hai chân cày xuất ra hai cái tiểu danh mương thấy tình cảnh này à x ủ a đang định nói cái gì đó đâu kết quả cái kia giúp đỡ đại bọn nhỏ dường như mở ra trước mắt dương hòm thượng cái gì chốt mở sau đó chỉ nghe thấy phanh một tiếng một đạo hắc ảnh trong chớp mắt đạn hướng trên cao mau nhìn đó là của phở dót giờ nhanh nhằm c h ú n nó ta đi cầm cái trội song bảo thai bên trong phân nhìn xem đạn hướng trên cao của phở L, vẻ mặt hương p h ấ n đối với hắn huynh đệ nói mclin romep nhanh chóng dừng lại cẩn thận của p h ở n bay loạn đ ả thương các ngươi đệ đệ m u ộ i muội asua thấy thế vội vàng vội vã hô t o lấy mà đang tại phía dưới rót giờ trong tay nắm lấy kích gậy tròn ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nhanh chóng hạ xuống của phở L, có vẻ như chuẩn bị tới một cái đại lực huy vũ hảo hảo phơi bày một ít chính mình kỹ thuật bóng đáng tiếc không như mong muốn c u ộ p h â bay thấp đến mọi người trên không liền bị trong chớp mắt định ở chỗ cũ thật giống bị một cái trong suất đại thủ dùng sức bắt lấy đồng dạ hình cầu ở giữa không trung tuy l i ề u mạng dãy r u ộ n nhưng vẫn là vẫn không n ú c đ í c h đi khắc rước lấy n ụ phụ thân các ngươi tức giận hiện tại cũng không phải là đánh quỵt đ ị c h thời điểm trước tiên đem trang bị khởi ra lại nói eddu in nhẹ nhàng cười cười khống chế không trung của phật trở xuống trong giương a sùa tiên sinh đã lâu không gặp eddu in quay đầu cười tủm tìm vấn an đạo lại là một năm không gặp eddu in ngươi thật giống như lại g i à i cao ngươi bây giờ có một em m tám a a sùa lúc này đã muốn hơi hơi n g ử a đầu tài năng nhìn chăm chú trước mắt vị này cường tráng người trẻ tuổi ngài quá khen hẹn đù ỉn khiêm tốn gật gật đầu sau đó quay đầu chừng nhất nhãn đang tại đối với cuộc phân động tay động chân s o n g bảo thai huynh đệ thấy hai người hầm h ự c đem dương hòm khép lại đi nhanh chóng vào nhà trong ngày hôm qua mổ l ì biết người muốn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị mỹ vị hương thảo trà a xùa vui tươi hớn hở xoa xoa bụng nhìn về phía hẹn đù ỉn mà quay đầu a xùa lập tức đổi một đ ộ nghiêm túc biểu tình n h u chất lơ mau để cho bọn đệ đệ mang thứ đó cất kỹ chuẩn bị ăn cơm đừng tại đây loay hoay những cái này nguy hiểm cầu chiếc còn có vội vàng đem các ngươi muội mang về không nhìn thấy cái tia đại cầu kéo lấy d ì n nỉ đều nhanh chạy xa s a o đi qua hạ xuồng một nhắc nhở như vậy mọi người cũng phục hồi tinh thần lại nhìn về phía họ g ỡ phương hướng mà lúc này họ g ỡ cùng d ì n nỉ phân cao thấp rõ ràng còn không ngừng dừng lại họ g ỡ s ừ n g sốt kéo lấy d ì n nỉ đi ra hơn mười em mờ xa trên mặt đất lệch ra bảy nữ bắt lôi ra hai cái thật dài cầu tuyến d ì n nỉ sinh khí cũng là có đủ cứng lâu như vậy chính là chết không đúng tay Điều đại dù sao ca, cũng nhìn là thấy t g i u cũng tốt an ủi một chút hắn mà ed đủ ìn biết học gở coi chừng mực cũng không có đi để ý tới bọn họ mà là móc ra một lọ h ỏ a diễm hít kỳ lặng lẽ mỉ mỉ nhét vào ạt sủa trong lòng sau đó ý h ư u sở chỉ khiêu một cái lông mày à sủa thấy thế tả h ư u mắt nhìn sau đó vui tươi hớn hở thu được trong lòng d ấ u kỹ chương hai trăm bốn mươi tám phèn dở tin tức thời gian trôi qua thực vui vậy à lại là một năm không gặp mỗi lì không có chuyện còn luôn nhắc tới ngươi đâu còn có những hải từ này đặc biệt là bờ xi hắn đặc biệt sùng bái ngươi luôn thật mong chờ ngày nào đó cũng trở thành một người ma pháp bộ thành danh anh hùng tại căn phòng rách nát bên trong phòng tiếp khách a s u a lặng lẽ m ỉ mị đem ẹn đủ ìn cho hắn kia bình rượu giấu kỹ sau đó biên châm trà biên giả vờ giả vì nói đúng vậy a lâu như vậy không gặp ta cũng rất nhớ ngươi nhóm ẹn đù ìn biết a s u a ở đây là làm việc trái với lương tâm tại kia phô trương thanh thế c h à o hỏi cho nên cũng mười phần phối hợp khách sáo vài câu ẹn đù ìn mân miệng hương thảo trà hương vị cũng không tệ sau đó ngẩng đầu tùy ý hỏi đối với a x u lần trước ta tìm ngươi nghe n ó n g sự kiện kia đến cùng thế nào mụ tý luôn là đặc biệt vội vàng thường xuyên thu không được hắn hồi âm ngươi là hỏi về đầu kia lang nhân vô sư phèn dở sự tình a gia hỏa này tại pháp luật chấp hành tư bên trong coi như là người quen biết cũ hắn trước kia thời điểm liền thường xuyên lẹn vào vô sư cộng đồng sau đó chuyên môn nhằm trúng những cái kia nhi đồng ý đồ cắn bị thương bị nhiễm bọn họ dùng cái này gia tăng huệ dọc tộc quần số lượng a sủa nghĩ đến cái này phần tử khủng bố có chút không t h o ả i mái run lẩy bẩy vai hắn đối với hải tử là mười phần bảo vệ coi trọng nghĩ đến trên thế giới còn có như vậy người tồn tại liền toàn thân khó chịu hắn tại rừng cấm trong trợ lý tình ta cũng nghe nói theo k ị c l ợ tồn giáo sư nói là hắn phát hiện lang nhân sau đó mang theo ngươi cùng hạ dịt một chỗ đuổi hắn đi a xua dùng kỳ quái ánh mắt mắt nhìn eddu in hỏi không kém bao nhiêu đâu eddu in nhún núi vai thuận miệng đáp ha ha m ụ tý nói hắn chết đều không tin hắn nói nhất định là ngươi đem những cái kia lang nhân tiêu diệt ngại thiền thoại mới đem láo giáo sư đẩy ra gánh trách nhiệm a xua rút mập mặt bụng ha ha cười nói xem ra còn là m ụ tỷ rõ ràng ta nha eddu in biết vị này tinh nhuệ đã kích tay vô cùng mẹ bén hắn lần này xử lý nói thật có phần tháo bị nhìn đi ra cũng không kỳ quái bất quá mù tỉ cũng nói ngươi như vậy xử lý ngược lại tốt hơn cái kia phản dở cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng hắn xây dựng lang nhân cộng đồng tại châu âu vu sư giới cũng dẫn xuất không ít phiền thoái điệu thấp điểm bất tên hướng kia vụn trộm trả thù về phần hắn hiện tại tin tức pháp luật chấp hành tư gần nhất nhận được tin tức là hắn tại rừng cấm bên trong đào t à u một tuần sau nước pháp ma pháp bộ liền cho chúng ta chuyển đến tin tức cho thấy tại nước pháp cảnh nội phát hiện hắn hoạt động này chứng minh hắn khả năng vừa bại lộ hành tung liền chạy trốn tới ngoại cảnh đây đều là lao tin tức ngươi hẳn cũng biết a s u liền hồi ức biên thuật lại đạo hèn đù ýt nghe vậy cũng gật gật đầu hắn kỳ thật vẫn luôn tại chú ý người này làng nhân vụ sư tung tích chỉ bất quá tại hổ gợt trong bất tiện tự mình điều tra cho nên thường cách một đoạn thời gian liền cùng ma p h á p bộ các bằng hữu giao lưu một chút bao gồm m ụ thi vạn xạ a xua đám người gần nhất hắn một mực trầm mê nghiên cứu đã hảo một hồi không có đóng tâm qua chuyện này từ khi hắn tại nước pháp bị phát hiện lại nhanh chóng tiêu thất gia hỏa này cảnh giác ý thức rất mạnh chỉ cần vừa lộ xuất mã chân sử dụng lập tức c h u y ể n gì ba tháng sau hắn bị phát hiện xuất hiện ở dù mạng cũng p h i xảy ra hỏa hoạn long buôn lậu h n có quan hệ hiện nhiên tên kia còn không có bông u tha cho buôn lậu sinh ý bởi vì n g ư ơ i một mực hỏi tương đối cần cho nên ta gần nhất vẫn chuyên môn đi thần kỳ động vật quản lý tư hỏi một chút tên kia đoạn này thời gian dường như tại bắc âu kia khối hoạt động tháng trước có chợ đêm tuyến nhân báo cáo dường như tại na h uy phát hiện hắn tung tích bất quá tên kia hiện tại đến cùng ở đâu ai cũng không rõ ràng lắm hắn phạm vi hoạt động thật sự là quá rộng toàn bộ châu âu đều trải rộng hắn dấu chân À sua lắc đầu bất đắc dĩ nhìn về phía enduín đây cũng là không có biện pháp xem ra ra a hỏa này so với trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm lần trước không có trực tiếp giải quyết hắn thật sự là đáng tiếc bất quá trong ngắn hạn là không cần lo lắng cái kia phẹn giờ trả thù eddu in kỳ thật rất muốn chạm thảo trừ căn nhưng tên kia hành t u n g phiêu hốt bất định chạy vừa nhanh h i ệ n nhiên nghĩ nhanh chóng tìm đến hắn cũng không thực tế cho nên eddu in chỉ có thể đem ấn từ lấy lòng hắn nhẹ khẽ thở dài sau đó lại nghĩ đến cái gì ngẩng đầu nhìn hướng a s u a đúng lúc trước ta hướng các ngươi nghe ngóng cái kia ngân s ắ c trường m â u có đầu mối gì sao ngươi nói là cái kia cùng đã từ ngân s á c trường mẫu quyết đấu câu lạc bộ danh tự tương đồng tổ chức a a xua cho mình miệm vào trả n hiện, hiện tại cái này tổ chức chủ yếu tại châu âu đất liền tiến hành các loại buôn lậu hoạt động bao gồm luyện kim cùng ma dược tài liệu thần kỳ động vật nghe nói vẫn liên quan đến sinh vật có trí không nô lệ buôn bán Ta sủa cái a i dài tiến đến trước người đầu đến đùa đây kêu là trước phất ẵn ỉn lặng lên, phản c lẽ gì đại Cái bí mật. Cái này tổ chức hoạt động thật lâu mà. Tại Anh Quốc ta như thế chưa nghe chúng hiếu hỏi. chức nào tại ta từ trước đến nay chưa từng nghe qua chúng tin tức. Hiếu kỳ hỏi. Cái này tổ động đến đùa nay ẵn ỉn này lâu Quốc qua mà, Cái kỳ xem như này mười mấy năm trong vừa mới xuất hiện à bọn họ v ậ n tác so với trong tưởng tượng chặt chẽ rất nhiều không ai biết bọn họ lao đại là ai hơn nữa bọn họ chưa bao giờ tự mình tiến hành buôn lậu phẩm thu thập đi săn cùng vận chuyển bọn họ kinh doanh hình thức vô cùng đặc biệt ngân s á c trường mẫu sẽ thay các nơi buôn lậu phạm hỗ trợ liên hệ người mua sau đó với tư cách là giao dịch người trung gian cùng người bảo đảm nước pháp ma pháp bộ đã từng kê biên tài sản qua một chỗ dưới mặt đất buôn lậu phiên chợ chỗ đó nghe nói chính là ngân s ắ c trường mâu mở chợ đêm nhưng coi như là bị bắt bộ quy án chợ đêm l á o bản cũng không biết ngân s ắ c trường mâu cái gì càng nhiều tin tức theo hồ sơ trong chúng ta thấy được tin tức người kia chợ đêm l á o bản tuy trên danh nghĩa ngân s ắ c trường mâu hơn nữa cũng đúng là ngân s ắ c trường mâu cấp dưới cơ cấu ngân s ắ c trường mâu sẽ cho chợ đêm cung cấp nguồn cung cấp tin tức cùng người mua tin tức nhưng tiếp sau giao dịch từ chợ đêm chủ trì giao dịch x o n g thành đoạt được lợi ích thu được một bộ phận muốn nộp lên cho ngân s ắ c trường m â u bất quá ngân s ắ c trường m â u lại chỉ cùng chợ đêm tiến hành một tuyến liên hệ chợ đêm hoàn toàn không rõ ràng lắm bọn họ thủ trưởng là ai mà hướng bọn họ như vậy buôn lậu phẩm chợ đêm trải rộng toàn bộ châu âu đại lục nghe nói nếu như ngươi khai mở một cái chợ đêm chỉ cần đạt tới nhất định quy mô đều có thể liên hệ ngân s ắ c trường m â u đạt được sử dụng ngân s ắ c trường m â u giao dịch trao quyền cho nên đập vào ngân s á c trường mưu chợ đêm cùng buôn lậu nơi giao dịch rất nhiều bất quá tại anh quốc vu sư giới ngược lại là không đạt qua có lẽ là này cái tổ chức vẫn không có phát triển đến bên này a a sùa hướng én đủ ỉn giảng giải lấy này cái tổ chức tin tức tuy rất nhiều nhưng trên cơ bản cũng không phải đặc biệt gì có ích tin tức chương hai trăm bốn mươi chín vươn lậu vương quốc nguyên lai、like、như thế cho nên nói phẹn dở trong tay mới có một phần như vậy tỉ mỉ sắc thực hàng danh sách mà xem ra này đầu lang nhân vũ sư cùng này cái tổ chức ít nhất là hợp tác quan hệ thậm chí hắn cùng ngân s ắ c trường mâu khả năng còn có càng sâu liên quan én đủ ỉn như có điều suy nghĩ gật gật đầu đi qua a sùa giới thiệu ẹn đùi đột nhiên đối với ngân s ắ c trường m â u dẫn lên hứng thú chúng kinh doanh hình thức liền cùng điện thương lượng khu vực giao dịch đồng dạng chỉ làm con đường không làm sản phẩm khó trách có thể nhận nhân ngoài vòng pháp luật lâu như vậy hơn nữa này cái tổ chức hiện tại gần như đều làm ra nhãn hiệu liền cùng tiền thế b i u biện quảng cáo đồng dạng chỉ cần mở quán bán hàng liền có thể làm chiêu bài nhưng không cùng nhà giới trực tiếp tiếp xúc đã đ ể thăng nổi tiếng lại cam đoan an toàn vậy châu âu bên kia m à pháp bộ sẽ không nghĩ đến đem cái này tổ chức một mẻ hốt gọn sao ẹ đùi hiếu kỳ hỏi tuy ngân s á c trường mẫu tổ chức chặt chẽ nhưng này dù sao cũng là v u sư thế giới các loại ma pháp tầng tầng lớp lớp chưa chừng có thể tra được một ít dấu vết để lại nay không được rõ lắm nước ngoài ma pháp bộ không hề giống chúng ta bên này như vậy ổn định có chút quốc gia ma pháp bộ có thể sẽ tương đối hỗn loạn a s u a lắc lắc đầu nói a lời này nói như thế nào ed đù in đối với nước ngoài ma pháp bộ còn là thật tò mò nhất thời dẫn lên hứng thú hỏi l ấ y một thí dụ ngươi liền biết a s u a thân thể thoáng đi phía trước một nghiêng cùng tới gần ed đù ý một ít ngươi biết nước đức ma pháp bộ sao nước đức ma pháp bộ ed đù ý lựa chọn lông mày h à n g chứa khó hiểu nhìn về phía a sùa cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng ta chỉ biết nước đức ma p h á p bộ này vài chục năm đến nay có chút hỗn loạn này kỳ thật cũng là một lệ thế giới dung chuyển khiến cho nghe nói bọn họ quốc gia bị lấp kín tường một phân thành hai một quốc gia phân liệt cùng hai quốc gia đồng dạng a sùa vương ngang suốt một tay so với một cái vách tường tư thế biểu tình khoa chương nói là berlin tưởng n à y bức tường đem chọn cái nước đức phân thành đông đức cùng esger m a n g y dường như là một nghìn chín trăm tám mươi chín năm mới bị đẩy tới a một lệ thế giới sự t ì n h cư nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến vu sư xã hội sao ẵn đù ỉn có chút hoang mang nhìn về phía assur muốn biết rõ coi như là vu sư thế giới bên trong vẫn có không ít con lai hoặc một lệ vu sư đặc biệt là châu âu đại lục ở bên trên bên kia vu sư mật độ so với chúng ta này đại một lệ xã hội phân liệt cũng đúng nước đức ma pháp bộ nội bộ có làm ảnh hưởng tuy ảnh hưởng cũng không tính đại thế nhưng gia tăng không ít nội bộ mâu thuẫn điều này sẽ đưa đến trong bọn họ bộ kết cấu so với hắn quốc gia rời rạc rất nhiều cho nên nước đức ma pháp bộ đối với vu sư cộng đồng quản lý cũng không nghiêm khắc đồng thời châu âu đại lục ở bên trên quốc gia khác mỗi quốc gia hoàn cảnh đều có chỗ bất đồng mỗi quốc gia mà pháp bộ quan hệ cũng bất đồng như ngân sách trường mâu như vậy tổ chức tại rất nhiều quốc gia mà pháp bộ xem ra là tà ác phạm tội tập đoàn nhưng đối với mặt khác một ít quốc gia mà nói lại là bằng hưu là có thể đối tượng hợp tác cho nên nói chúng ta cô treo hải ngoại tuy tương đối cô đơn nhưng là giảm rất nhiều đ ị n h nhân a xua một hơi nói một nhóm lớn mệt mỏi có chút miệng khô vội vàng lại uống một ngụm hương thảo trà vậy b ệ tệ nội bộ trưởng đối với ngân sách trường mâu là cái gì thái độ cái kia phẹn giờ hiển nhiên cùng ngân sách trường mâu có liên hệ chắc hẳn chúng cũng hướng đưa tay ngả vào anh quốc cảnh nội a eddu i n hồi tưởng lại hoặc gờ nhắc tới nói chuyện hắn đã từng thấy qua một ít buôn lậu súng người tại cái sơn động kia trong chọn lựa qua hàng hóa có khả năng ngân s ắ c trường m â u đã thẩm thấu đi vào mà p h è n giờ kia vị trí cứ điểm thậm chí có khả năng chính là một nhà bảng tên chợ đêm chỉ bất quá lang nhân đầu hóc khả năng cũng không quá quan tâm hảo danh dự trên có chút vấn đề có ăn khách nhân thói quen cũng không biết ngân s ắ c trường m â u tầm h quản lý sau khi biết có cái gì cảm tưởng tệ vẽ noc bộ trưởng ý chí tự nhiên là kiên quyết nàng sẽ không cho phép loại này tội phạm tại anh quốc vũ sư giới mọc dễ từ khi kia vị trí lang nhân cứ điểm bị các ngươi phát hiện Bộ trưởng đại nhân liền đại A n thần kỳ động vật quản lý không chế tư cùng thần bài vật tư chế kỳ lý s á n lên g tổ đột t chức kích vài kiểm r a thí điểm, cũng xác thực thu được không ít thần vật. không điểm, được động cũng xác buôn lậu thần kỳ bị Asua rõ như lòng bàn tay nói hạn tại pháp luật chấp hành tư tuy quan không lớn nhưng là toán một cái độc lập ngành trưởng quan cho nên không ít cao tầng nghị quyết hắn cũng đều biết hẹn đù ý n g h e vậy cũng là tán thành gật gật đầu loại này tổ chức sẽ đối với bản địa thần kỳ động vật sinh thái mang đến ác liệt ảnh hưởng phải tại ngay từ đầu liền kiên quyết xử trí và không tương lai thâm căn cố đế sẽ rất khó giải quyết đúng a sủa tiên sinh ngươi đù in tới nhớ chính mình qua còn có chính sự muốn n h có c qua sự ứ cầu, cấm liên là lạm lệ hội hỏi, ngài vàng dụng một lệ vật phẩm văn phòng phẩm một vật t r ờ n phòng,、ta、nghĩ hướng n g g ta ư rõ r à như g một c ú t p h ơ n diện này g pháp l u ậ thế điều k o ả n Ngươi như Hả? h t nào đột nhiên đối với này khối có hứng thú một lệ vật phẩm liên quan pháp luật từ trước đến nay không người hỏi thăm hiện tại chính là nghị chiêu cái đối với phương diện này có người am hiểu cũng khó khăn vô cùng À xuống nghe e n đủ in đột nhiên trò chuyện lên hăn sở trường nhất thời có hào hứng ta nghĩ rõ ràng một chút đến cùng cái dạng gì xem như lạm dụng một lệ vật phẩm nếu như ta đối với một lệ vật phẩm thi pháp cũng đem chế tắc thành thương phẩm sẽ hay không trái với pháp luật edouin hỏi ra chính mình quan tâm nhất một chút lúc trước hắn đang tự hỏi việc buôn bán thời điểm liền nghị qua trực tiếp gia công một lệ vật phẩm ra bán trung quy một lệ thế giới sản xuất sản phẩm công nghệ cũng không t r á n h lệch hơn nữa sản lượng cao a có thể tiết kiệm hắn rất nhiều tiêu phí tại sinh sản thượng thời gian thành phẩm người l à hỏi cái này a a sùa ha ha cười cười hiển nhiên đối với cái này tương đối có kinh nghiệm gần như không suy nghĩ liền thốt ra ma pháp bộ cấm lạm dụng một lệ vật phẩm văn phòng chủ yếu chức trách là hạn chế vô sư đối với một lệ sử dụng vật phẩm thi ma pháp cũng bảo đảm chúng sẽ không lại trở lại một lệ trong tay này chủ yếu là vì bảo vệ bảo mật pháp mà đổi thành ngoài một bộ pháp luật thượng ghi chú rõ cấm có chứa chủ quan sử dụng mục đích đối với một lệ vật phẩm sử dụng ma pháp cũng sử dụng nó gia tăng vượt mức công năng cũng tỉ như nói ta nghĩ để cho một cái một lệ thế giới sản xuất chén trả học rất biết nói chuyện liền đại biểu chủ nhân xem thượng muốn cho hắn gia tăng vượt mức công năng nếu như ta thực thi pháp k i ế n nó có thể nói chuyện ta đây liền phạm pháp cho nên trên lý luận chỉ cần đối với một lệ vật phẩm sử dụng ma pháp đều toán trái với pháp luật a s u a mỉm cười mân h ấ p t r ả nói như vậy nghiêm khắc h n đủ i nghe n xong a s u a sau khi giải thích nhất thời không lời kia không chẳng khác nào không cho phép đối với bất kỳ một lệ vật phẩm thi pháp à. a s u a thấy h n đủ i n sắc mặt đột nhiên trở nên cứng gắc trên mặt ha ha cười cười như thế nào chẳng lẽ ngươi nghĩ nghiên cứu một lệ vật phẩm sao cũng không tính là nghiên cứu ta nghĩ trong tương lai trong vòng một hai năm là một ít luyện kim đạo cụ sinh ý nếu như có thể Ta n g h ĩ có trực c lẽ lệ đem một mụt phẩm ít vật tiếp ra ô ngài t h n h pháp vật phẩm, h ma vật ộ tương n đối dễ d xoa xoa à có ý tứ quá gì i hẹn g đù ý nhìn a xùa biểu tình nhẹ nhõm biết nơi này đầu có chút cái khác môn đạo người xem đoạn này pháp luật yêu cầu là phải có chứa sử dụng mục đích thi pháp một lệ vật phẩm mới là trái pháp luật hành vi nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi kỳ thật cũng không nghĩ nó có chứa lấy cái này công năng chẳng khác nào không tin có chứa sử dụng mục đích ví dụ như ta là nói ví dụ như ta làm cho một cố một lệ ô tô cũng cho nó thi pháp khiến nó có được phi hành công năng nhưng bởi vì ta cũng không muốn dùng nó phi hành cho nên cũng không tính mang theo sử dụng mục đích cho nên cái này tương đương với hợp pháp a su hàm chưa đắc ý cười nói nay thuộc về văn tự trò chơi à, có thể làm có thương à. eddu ìn có chút hoài nghi mắt nhìn a xua sau đó đem chính mình trong chén trà hương thảo trà một hơi uống cạn không quan hệ về pháp luật thật sự không được liền sửa nhà dù sao về một lệ vật phẩm pháp luật điều khoản đại bộ phận đều là ta biên soạn a xua không quan trọng nhún nhún vai nói eddu ìn n g h e xong a xua một hơi nhịn không được đem còn thừa lại trong miệng hương thảo trà phun ra khá tốt a xua phản ứng mau tránh đi qua khúc khúc ngài nói cái gì cấm lạm dụng một lệ vật phẩm pháp luật là ngài biên soạn ẹn đù ỉn chén nước trà sặc đến không nhẹ một bên ho khan một bên chừng to mắt nhìn về phía a s u a ngươi khẩn trương như vậy làm gì a s u a có chút không rõ ràng cho lắm mắt nhìn ẹn đù ỉn kỳ thật cũng không tất cả đều là ta viết này bộ pháp luật kỳ thật tồn tại đã lâu bất quá bên trong rất nhiều điều khoản tương đối cũ kỹ cho nên ta sửa chữa tăng thêm qua không ít nội dung mà còn tuyên bố qua cá biệt bổ sung dự luật này không có gì đều là hàng ngày thao tác như thế nào m à pháp bộ pháp luật như vậy trò đùa sao một cái ngành trưởng phòng liền có thể tùy tiện sửa chữa pháp luật ẹn đù n trong lúc bất trợt cảm thấy thế giới ảo mộng thiệt nhiều Ai a sua thở dài chủ yếu vẫn là chúng ta cấm lạm dụng một lệ vật phẩm văn phòng còn là không được coi trọng a hiện tại tất cả ngành cũng chỉ có ta cùng p h á c h kìn c h u ộ t hai người những cái này pháp luật điều khoản cũng không ai có thể giúp chúng ta dĩ nhiên là chỉ có thể từ chính chúng ta giải quyết như thế nào nghe a sua còn giống như cảm thấy tự mình một người chỉnh sửa pháp luật y khuất e n đ ù ỉn có chút im lặng nhìn xem a sua hắn là thực không biết mình quyền lợi đến cùng có bao nhiêu a cái kia e n đ ù ỉn cân nhắc một chút có chút không có ý tứ nhưng vẫn là nhịn không được nói ra miệng vậy về tại thương nghiệp sử dụng từ một lệ vật phẩm gia công thành ma pháp vật phẩm có thể đem hợp pháp hóa ghi vào pháp luật bên trong đi không người là chăm chú ta trước kia còn tưởng rằng ngươi đang nói đ ù a nha a sùa ha ha cười cười đương nhiên không có vấn đề đây đều là việc nhỏ lúc trước cũng có không ít người b u ồ n bán thi qua chú ngữ một lệ vật phẩm kỳ thật đại bộ phận vụ sư đối với một lệ đều rất không minh bạch ngươi chính là đối với một lệ vật phẩm thi pháp bọn họ cũng không nhất định nhìn ra được liền giống ma pháp máy chụp ảnh kiêu kỳ thật là cai do thuật sư luyện kim khai mở phát ra ma pháp vật phẩm nhưng là thường xuyên bị người trở thành là bị qua thi pháp một lệ vật phẩm cho nên chỉ cần không có được tính nguy hiểm hơn nữa khác rơi xuống một lệ trên tay chúng ta đều không có đặc biệt đừng làm khó dễ trung quy ta chỉ là xử lý những cái kia không cẩn thận lưu thông đến một lệ trên tay vật phẩm liền đủ đau đầu tóm lại không thể để cho một lệ thấy được hoặc kiểm giữ ma pháp đạo cụ này là d a n h giới cuối cùng sau đó hai người theo một lệ vật phẩm sự tình lại trò chuyện một hồi lâu a sủa đối với ẻn đủ ỉn như thế nào gia công một lệ vật phẩm hiển nhiên càng có hứng thú tại ẻn đủ ỉn trong mắt A à sủa đối với một lệ vật phẩm cùng một lệ sinh hoạt so với hắn nhận thức cái khác vụ sư đều tốt hơn kỳ hắn rất hoài nghi a sủa có thể hay không tuân thủ chính mình chế tạo định pháp luật đang lúc hai người trò chuyện có đang hăng say đang tại phòng bếp bận rộn mổ lì cũng nhín thì giờ chạy đến cùng ẻn đủ ỉn khách sáo một hồi đồng thời còn cự tuyệt ẻn đủ ỉn đến phòng bếp hỗ trợ đề nghị hiển nhiên là muốn để cho hắn hảo hảo đếm thử tay mình Đang t việc ngoài n nhau nhau p、so、h ò một một hiển đùa b nhiên làm được để cho dìn nỉ vung ra hoặc gỡ cái đuôi nhưng không thể giúp đỡ hoặc gờ nhờ cậy dìn nỉ dây dưa nguyên bản dắt lấy cái đuôi cùng tại sau lương dìn nỉ đổi cái vị trí hiện tại đang hùng dũng oai vệ khí phét hiên ngang ngồi ở hoặc g trên lưng hai cái tay nhỏ bé gắt gao d ắ t lấy họ g ở trên cổ bộ l ô n g hiện lộ khí thế mười phần họ g thì là vẻ mặt chết lặng hắn đã bị vị này tóc đỏ tiểu nữ sinh c h a tấn i ê n đầu tiên là hướng chết hao cái đôi sau đó lại cưỡi nó không đung tay hắn từ khi cùng e n đủ ỉn về sau chưa từng chịu như vậy khuất đủ. lần nữa thấy được e n đủ ỉn họ gỡ lại một lần ném ra cầu cứu ánh mắt lúc trước hắn lao đại liền ngoan độc đưa hắn vứt bỏ bất quá bây giờ e n đủ ỉn tâm tình rất tốt trông thấy mặt mũi tràn đầy tàn nhậm họ g m mươi phần săn sóc đi đến dìn lý bên cạnh ba ba có đập hai cái tay sau đó rang hai cánh tay làm bộ muốn ôm một cái mà zini nhìn thấy én đủ in động tác phản ứng nhanh chóng nhanh chóng đem lực chú ý chuyển rời đến én đủ in trên người mở lớn cánh tay cọ một lần liền bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn sau đó thành thành thật thật nuốt ở hẹn đủ in trong lòng oe atli một đám các minh đệ thấy tình cảnh này nhất thời không lời ngưng n h ẹ n tiểu nha đầu này bọn họ lúc trước khuyên như thế nào đều không bông tay như thế nào én đủ in bàn tay nhỏ bé một t r ư ơ n g để cho ông đâu đây cũng quá không cho các ca ca mặt mụi a bất quá đối với kết quả này đầy nhất ý còn là hờ thấy được dốt cục tới thoát khỏi tiểu nha đầu hắn nhanh chóng hấp tấp lưu lại qua một bên hắn hiện tại thẩm n g h ị cách đây người nhà tiểu hài t ử xa một chút xem ra dì ni n rất thích ngươi nha mỗi lì mắt nhìn mười phần thân cận e n đủ ỉn nữ nhi lại nói tiếp dì ni n coi như là tại e n đủ ỉn ngươi đồng hành đ ạ n sinh nếu không mỗi lì mắt nhìn dì ni n lại mắt nhìn đạt sủa cùng e n đủ ỉn nếu không ngươi tới làm dì ni n giáo phụ a tuy ngươi chỉ so với nàng đại mười hai tuổi nhưng e n đủ ỉn ngươi trở thành quen thuộc lại hiệu chuyện tại dì ni mới ra sinh trong đoạn thời gian đó ngươi đã như là trưởng bối đồng dạng đang giúp đỡ chiếu cô trong nhà của ta những hài từ này Giáo chương hai trăm năm mươi mốt quy hoạch cầu vẽ tháng phiếu đề cử nếu như ngươi cùng n ạ t xua không ngại ta ngược lại là không có vấn đề gì e đù u in đối với dì nì n h cũng rất có cảm tình dù sao cũng là tại trong bệnh viện nhìn xem sinh ra cho nên đối với mộ l ì đề nghị cũng không bài xích hơn nữa lòng hắn lý tuổi tác không thể so sánh n ạ t xua tiểu bao nhiêu làm tiểu h à i tử giáo phụ cũng hoàn toàn không có vấn đề không ngại ta đương nhiên sẽ không chú ý dì ni nhận thức ngươi với tư cách là giáo phụ chúng ta đều rất tiến t â m n a xuống nghe vậy ha ha cười cười hắn cùng e n đủ ỉn tuy tuổi tắt trên l ệ c đại nhưng rất hợp duyên tự nhiên là mặt mũi tràn đầy đáp ứng bất quá như vậy không quá phù hợp a bên cạnh đưu có chút kháng nghị nói e n đủ ỉn muốn thành dì ni giáo phụ vậy chúng ta không phải kêu thúc thúc hắn sao đúng rồi chúng ta vẫn là ưa thích kêu e n đủ ỉn đại ca song bảo thai thời điểm này cũng đồng thanh chen miệng nói không quan hệ em đủ ỉn chế nhạo cười cười về sau các ngươi kêu thúc thúc ta ta hô các ngươi đệ đệ chúng ta tất cả luận tất cả Ta không ngại. đối với cái này g ta chú ý hẹn có có h đủ ỉn cũng là hân nhiên tiếp nhận hẹn đủ ỉn trong lòng dịn nghỉ không biết người chung quanh đang nói cái gì nàng chỉ cảm thấy ôm nàng người này để cho nàng cảm nhận được ấm áp mà bây giờ nàng trừ ấm áp vẫn cảm giác được một cỗ vui sướng tâm tình loại này tâm tình dần dần chuyển di bị nhiễm đến trên người nàng sau đó dì nỉ n biểu tình vui sướng đập lên tay cũng truyền ra một hồi như t r u ô n g bạc tiếng cười xem ra dì nỉ n đối với nàng giáo phụ cũng rất hài lòng mỗi ly mang theo mặt mũi tràn đầy yêu thương nụ cười xin lấy eo nói e n đù ỉn thấy thế đem dì nỉ n nhẹ nhàng giơ lên trước mặt mình cùng tiểu dì nỉ n màu nâu nhạt tiểu trong mắt đối mặt một lát hắc dì nỉ têu giáo phụ tiểu chân phụ dì nỉ có chút mồm miệng không rõ lặp lại ed đù ỉn sau đó liền hưng phấn triển khai hai tay vươn hướng ẹn đủ ỉn khuôn mặt thấy thế ẹn đủ ỉn phối hợp mang nàng để sắt vào một ít t ù y ý d ì n nghi ở trên mặt hắn sở l o ạ n hảo như vậy về sau ẹn đủ ỉn cùng với chúng ta là người một nhà a xua nhìn xem hài hòa hai người ha ha cười cười ẹn đủ ỉn cũng ha ha cười cười sau đó hảo như nghĩ đến cái gì từ mai điêu khắc tinh mỹ vòng tay đột nhiên xuất hiện trong tay hắn mà theo hắn tâm niệm vừa động trong tay vòng tay nhanh chóng biến hóa lớn nhỏ trở nên vừa vặn phối hợp dỉn n h i bàn tay nhỏ bé đây là giáo phụ cho ngươi lễ gặp mặt hắn đem mai này phẩm chất thật tốt phòng hộ vòng tay cho dỉn nghi mai này vòng tay thế nhưng là hắn tiêu hao không ít bí ngân chế tạo hàng cao cấp nội hàm có thể tự động bổ sung năng lượng tầng ba thiết giáp chú ngữ còn có có thể tự động kích hoạt tinh thần phòng hộ thuật vốn là hắn cho mình chuẩn bị phòng hộ trang bị nhưng hôm nay vừa vặn nhận thức dịn nhì làm giáo nữ liền mười phần thành thạo tống suất dịn nhì thấy được trên tay chế tác tinh xảo vòng tay thoáng cái liền bị hấp dẫn đi lực chú ý tập trung tinh thần cầm chơi đồng thời lộ ra từng đợt nhỏ nhắn sinh sẵn sàng, sàng tiếng cười viu thấy tình cảnh này có chút hâm mộ tác hạ miệng hắn thế nhưng là biết h đủ ỉn trong tay có không ít thứ tốt nhưng t r ừ ai cũng có đồng thao chế thông tin đùa hộ mệnh cùng phòng hộ đùa hộ mệnh hẹn đủ in cũng không có cho hắn khác luyện kim đạo cụ ai biết nhà mình m g ồ i m ộ i đi lên liền lấy đến một phần hơn nữa nhìn kia phụ tá vòng tay liền biết rất trân quý di nỉ thật sự là may mắn hải tử có thể có một cái như vậy yêu thương nàng giáo phụ mỗi lì ha ha cười cười đ ú n g ta đều vong ngã là xuất ra hô các ngươi ăn cơm nhanh chóng lên bàn à. sau đó hẹn đủ in cùng hẹ át lì một nhà hưởng thụ phong phú một bữa hắn hôm nay nhận thức một cái con gái nuôi cũng là tâm tình thật tốt cho nên khẩu vị mở rộng ra ăn không ít đồng thời nghe hẹn a d l e y một nhà tại trên bàn cơm bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận trò chuyện quỵt đít tin đồn thú vị loại này gia đình bầu không khí cũng làm cho hắn cảm nhận được đã lâu ấm áp mà dung cơm dì ni lại tìm tới nàng thích nhất đại c ầ u chó h o g c ờ mười phân đắc ý cơi trên lưng hắn vẫn thỉnh thoảng g a i g a i đối phương đầu h o g c ở thời điểm này chỉ có thể miễn cưỡng cười vui lỡ đòn g ì ni tới lui chạy trốn hắn này sẽ nghe lời không phải muốn biết do hiện tại g ì ni có thể liền không phải lúc trước cái kia hùng hải tử mà là đại nhân giáo nữ không nhìn thấy hẹn đủ ỉ đang dùng hiền lành ánh mắt nhìn xem hắn ả lại cùng hẹn át l i một nhà chơi một hồi tuy dỉn n h ỉ lưu luyến không rời ánh mắt để cho hẹn đủ ỉn rất không đành l ò n g thế nhưng hắn vẫn là mang theo học gờ rời đi căn phòng rách nát bất quá học g ỡ xem như rốt cục tới giải thoát kế tiếp trong vòng vài ngày hắn cũng không có tiếp tục nghiên cứu công tác mà là thoáng thư giãn một tí đồng thời chuyên môn cho c ặ t c ả dọc đi một phong thơ để cho hắn chú ý thu thập phản d ở cùng ngân sách trường m â u tin tức đi qua ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày nay bung ô lỏng hẹn đủ ỉn phong thích mất lúc trước tích lũy nghiên cứu áp lực theo mà đến chính là mới nhập học quý năm nay hổ gợt cùng những năm qua có một chút không quá đồng dạng. đầu tiên hắn tại một năm nay bên trong muốn tham gia ovl cuộc thi mà những cái này thành tích cuộc thi sẽ quyết định hắn tại kế tiếp có tư cách tham gia nào bảy năm cấp nevt l chương trình học nếu như một loại cửa ovl thành tích cuộc thi thỏa mãn lúc ấy chủ nhiệm khóa giáo sư yêu cầu thấp nhất đệ tử đều có thể tiếp tục tham gia cái môn này khóa nevt l chương trình học nếu như điểm không có đạt tới yêu cầu bọn họ liền vô pháp trực tiếp tham gia nevt l chương trình học chỉ có thể tiếp tục học tập ovl chương trình học thẳng đến thông qua cuộc thi nếu như đệ tử có tư cách tham gia một loại cửa nvt t r ư ờ n g trình học nhưng cho là mình không cần đạt được cái từ khóa này nvt giấy chứng nhận như vậy hắn cũng có thể lựa chọn không tiếp tục chọn môn học cái từ khóa này đồng thời bởi vì ovl cuộc thi đồng dạng cũng đem quyết định bọn họ tương lai có thể làm cái dạng gì công tác bởi vậy lớp năm đệ tử còn nghĩ cùng học viện viện trưởng tiến hành gặp mặt nói chuyện tiếp nhận vào nghề chỉ đạo cho nên nói thông qua lớp năm ovl cuộc thi nếu như hắn cũng không định tiếp tục bồi dưỡng hắn kỳ thật chẳng khác nào nữa tốt nghiệp tại về sau sáu bảy năm cấp hắn đem sẽ có được càng nhiều tự do thời gian đương nhiên nếu như muốn khảo thi đến càng nhiều nfv l đ ú c tê giấy chứng nhận ngược lại sẽ thay đổi thêm bận rộn tiếp theo enduin đã thu được đến từ hồ gợt cấp trưởng nghị định bổ nhiệm cùng cấp trưởng huy t r ư ờ n g kế tiếp còn phải gánh chịu cấp trưởng chức trách phụ trách chỉnh đốn quản lý sở lì thợ dìn học viện mà đối với mình tương lai quy hoạch hắn ý nghĩ là đầu tiên tiêu phí vừa đến ba năm thời gian tại trong học viện hỗ trợ chỉnh đốn học viện đây là hắn đối với ở nạ vẽ hứa hẹn đồng thời tại trong hai năm này công phá ma pháp máy tiện nghiên cứu tốt nhất tại tốt nghiệp trước chính thức đem hắn luyện kim xưởng khai mở như vậy liền có ổn định kinh tế khởi nguồn có thể trèo chống tương lai nghiên cứu chương hai trăm năm mươi hai cấp trưởng thùng xe cầu vẽ tháng phiếu đề cử về phần nfv đ t giấy chứng nhận hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng đại khái hội tượng trưng khảo thi mấy cái a nếu như hắn luyện kim sinh ý đặc biệt hảo hoặc là kế hoạch có biến không khảo chứng trực tiếp tốt nghiệp cũng có khả năng trung quỹ nfv đ t giấy chứng nhận đối với tìm việc càng thêm trọng yếu có thể hắn cũng không tính tốt nghiệp về sau đi đi làm cho người khác hắn muốn mình làm sinh ý làm nghiên cứu sau khi tốt nghiệp châu âu đất liền én đủ in là nhất định sẽ đi một chuyến tại vậy còn ẩ núp n lấy không ít tử thần thực từ đâu đối với những thứ này trong thâm tâm địch nhân hắn luôn luôn thừa hành chính là chạm thảo trừ căn hơn nữa so sánh với việc buôn bán trực tiếp từ người khác kia đoạn có thể nhanh hơn càng đơn giản c ư ớ p lấy tài nguyên tử thần thực tử quả thực là không còn gì tốt hơn mục tiêu cũng sẽ không trái với pháp luật bọn người kia đại bộ phận là thuần túy huyết quý tộc xuất thân khẳng định bất tận đồng thời người kia nhận nhân ngoài vòng pháp luật lang nhân pháp sư phèn lín giờ ngẫu nhiên cũng sẽ để cho hắn buổi tối ngủ không yên mất ngủ thế nhưng là có tỷ lệ ước đối với cái này loại thông qua ảnh hưởng chính mình giấc ngủ gián tiếp nguy hại tánh mạng hắn ra hỏa tuyệt đối không thể bỏ qua còn có lòng bồ t ô n vợ chồng bệnh tình hắn kỳ thật một mực để trong lòng xuất ngoại du lịch thời điểm cũng có thể thừa cơ thu thập một ít tư duy ma pháp tư liệu nhìn xem có thể hay không tìm đến phương pháp trị liệu đều giải quyết sở có vấn đề hắn có lẽ đều có thể hào hào hưởng thụ một chút nhân sinh a bất quá bây giờ không phải là đắm chìm tại trong tưởng tượng thời điểm lần nữa đến kinh ép r u ộ t nhà ga e n đ ù mắt nhìn trong tay cấp trưởng nghị định bổ nhiệm phía trên yêu cầu tất cả học viện cấp trưởng tại đến hồ gợt tốc hành đoàn tàu cần đến đặc biệt cấp trưởng thùng xe họp tiếp nhận nam sinh hội chủ tịch sinh viên cùng nữ sinh hội chủ tịch sinh viên chỉ thị cấp trưởng thùng xe tại cỗ xe tối gần phía trước kia đoạn những năm qua e n đù ỉn cũng chú ý qua đều là khóa cửa không cho người xâm nhập chỉ có đưa ra cấp trưởng huy t r ư ờ n g bị tất e n mặt mới có thể mở ra không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể hưởng thụ loại này là quyền e n đù ỉn tự rêu cười cười sau đó đi đến đặc biệt thùng xe tiến nhập cấp trưởng thùng xe hắn phát hiện nơi này không hề giống cái khác thùng xe như vậy hoàn toàn do cái từng cái một phòng kế cấu thành mà là từ một cái mở rộng ra đang lúc cùng bốn cái phòng kế cấu thành trong đó mở rộng ra đang lúc bộ phận là một mở ra thức loại nhỏ phòng họp có một cái hình chữ n h ậ t hình cái bàn phía trước nhất là hai cái ghế dựa cái bàn hai bên có trước sau hai hàng chỗ ngồi lớn đến không tính được nhưng là cũng không hề hiện lộ rất chen trúc mặt khác một phần là bốn đang lúc đại phòng kế canh cổng ngoài trang trí hẳn là ấn học viện phân phối nội bộ không gian so với cái khác thùng xe phòng kế lớn hơn nhiều từng trong phòng kế tối thiểu có thể nhẹ nhõm rung nạp tháng tám năm một n h ì n một ư ơ i trong phòng kế có một loạt vòng tròn chỗ ngồi Giữa như bởi cờ tờ vậy trong trên lý luận từng học viện trong cùng một lúc sẽ có sáu danh cấp trưởng toàn trường tổng cộng có hai mươi bốn danh nếu như cấp trưởng không kiêm nhiệm hội trưởng hội học sinh cũng bất quá còn có hai người hơn nữa đại bộ phận thời điểm cấp trưởng đều bất mãn c h u n g quy có một chút bảy năm cấp cấp trưởng hội sớm xuất trường học thực tập hay là xin sớm tốt nghiệp cho nên lớn như vậy thùng xe dung nạp hai mươi sáu người cho dù chia cắt thành hai bộ phận còn là h i ệ n lộ tương đối rộng rãi tuy e n đ ủ i n đến nhà ga rất sớm nhưng lúc này phòng họp kia bộ phận đã có một vị nam sinh ở chờ đợi người này ngồi ở phòng họp trên cùng đầu xem ra là năm nay hội trưởng hội học sinh ed đù ìn phát hiện người này hắn cũng nhận thức là bảy năm cấp hai năm trước gia nhập ma chu câu lạc bộ hai người coi như là quen thuộc mã d i n nơi t ớ i thật là sớm thấy được ngươi trở thành cấp trưởng ta thật cao hứng mã dín đối với én đủ in lộ làm ra một bộ sáng lạ nụ cười mười phần nhiệt tình chào hỏi ngươi không phải là sớm hơn mà còn chưa kịp chúc mừng ngươi hội trưởng hội học sinh đại nhân mã d i n ha ha cười cười t r e o g ẹ o nói ngươi có thể chớ rễu c ả ta nếu như ta với ngươi cùng tuổi cấp hội trưởng có thể không tới phía ta ta tới sớm như thế còn không phải sợ không có hết sức hội trưởng chức trách nha mã dín là một cái thuần túy phơ lệ phất đệ tử cấp nhân một loại thành thật tin cậy cảm giác về sau e n đủ in l i ề n ngồi ở b à n hội nghị bên cạnh cùng mạ dịn câu được câu không trò chuyện theo thời gian chuyển rời càng nhiều cấp trưởng cũng đi vào thùng xe những cái này cấp trưởng nhóm hiển nhiên so với cái khác tiểu vu sư tự hạn chế không ít cơ bản tại cự ly chuyến xuất phát còn có một đoạn thời gian thời điểm liền đến đầy đủ đủ sau đó e n đủ in l i ề n phát hiện những cái này cấp trưởng bên trong cơ bản đều là chút người quen đại bộ phận cũng gia nhập ma chu câu lạc bộ mà bọn họ nhìn thấy ed đủ in cũng đều m ư i phần khách khí một chút đầu vân an hắn còn chứng kiến chắt lơ trở thành sư viện lớp năm cấp trưởng còn có cơ cũng vẹn an vị kia dạ lò gì trên ở thành những viện bàn hội nghị Chư hội vị, nghị trên bàn hội nghị đầu mạ dìn cười cắt đứt mọi người hàn huyên đưa bọn chúng lực chú ý kéo đến trên người mình thỉnh mau chóng nhập tọa nhập học trước lần đầu tiên ngắn hội lập tức bắt đầu ta là mã dìn những làn năm nay nam sinh hội học sinh hội t r ư ở n g kiêm tờ lệp bảy năm cấp n a m cấp t r ư ở n g mọi người hẳn là đều biết ta cho nên ta liền nói ngắn gọn mạ dìn nói chuyện muốn làm ngắn gọn hiệu suất cao nhanh chóng tiến vào chủ đề tiếp a vừa trước hướng ớ m trở thành tân c theo là đến học viện sở lĩ thơ dìn cùng gờ dịp phái đỏ cấp trưởng muốn trước tiên tìm đến các ngươi viên trưởng từ cái kia thu hoạch tiến nhập công cộng phòng nghỉ khẩu lệnh sau đó tại tiệc tối sau khi kết thúc đem học viện tân sinh lĩnh hồi công cộng phòng nghỉ mọi người chú ý một ít hành động chậm chạp tân sinh cẩn thận khác để cho bọn họ tụt lại phía sau còn nhớ rõ năm t r ư ớ c vị kia gờ dịp phải đỏ tiểu sư từ m à hắn thiếu chút nữa bị lộng ném một đám lao cấp trưởng nghe được mạ dìn t r e o g ẹ o không khỏi truyền ra một hồi cười khẽ thanh âm hiển nhiên chuyện này tại năm t r ư ớ c cấp trưởng trong vòng còn rất nổi danh sau đó chính là ban đêm tuần tra năm nay tuần tra lộ tuyến cùng sắp xếp lớp học bề ngoài ta sẽ tại trong học viện lần đầu tiên cấp trưởng hội nghị thượng công bố hội nghị thời gian là ngày mai buổi sáng tám địa điểm ngay tại phân viện chờ đợi phòng a chỗ đó cách lễ đường gần sẽ không chậm trễ mọi người an điểm tâm Mạ cùng cùng viện viện d tuy chúng ta công tác nhìn lên tương đối bận rộn nhưng với tư cách là cấp trưởng vẫn có không ít phúc lợi ví dụ như lầu sau có một gian chuyên vị cấp trưởng cùng quyết định đội bóng đội trưởng phục vụ phòng rửa mặt nó ở vào hồ đồ bộ dịt điêu hướng bên trái đệ tứ cửa h i ệ n nhiên mạ dìn đối với cấp trưởng công việc cũng hết sức quen thuộc các mặt cân nhắc cũng chú đáo còn lại cấp trưởng nhóm nghe xong an bài đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đúng mạ dìn lúc này nhịn không được lường nhãn ed đù ìn sợ lý thợ dìn năm nay hai vị bảy năm cấp cấp trưởng ở kẹt cùng keo ly đều không hẹn mà cùng lựa chọn sớm tốt nghiệp cho nên e đù ìn nghe xong liền minh bạch mạ dìn ý tứ h ữ kẹt cùng keo ly lúc trước với tư cách là thuần tú huyết phái vũ sư lúc trước đã bị én đủ ỉn bảo hộ hai năm hiện tại đoán chừng là nghe nói én đủ ỉn muốn trở thành cấp t r ư ở n g thật sự là sợ liền lựa chọn sớm chạy trốn không qua bởi vậy sở l ữ thơ g i n h ọ c viện cũng chỉ còn lại có bốn người cấp t r ư ở n g đ ỗ n g nhiên ít hai người mặc kệ đối với học viện quản lý vẫn là tại hội học sinh nội bộ đều sẽ xuất hiện không tiện chứ én đủ ỉn bên ngoài cái khác vài người cấp t r ư ở n g theo thứ tự là năm lớp sáu hai người thuần túy huyết nam cấp t r ư ở n g lũ ít tắt nhi con lai nữ cấp t r ư ở n g ẹn đi đàn tờ lớp năm nữ cấp trường con lai vô sư rèn nhi m ọ gì ạ bọn họ cùng én đ ủ ỉn tại dĩ vãng đều không có gì cùng xuất hiện l u ít cùng én đi lớp năm chính là cấp trưởng nhưng hai người quan hệ quá bình thường chủ yếu cũng là sở lì t h ở dìn nội bộ tương đối phân liệt nguyên nhân l u ít tại thuần túy huyết vụ sư trong xem như tương đối hiền hòa một loại kia cũng không có t r e o chọc qua én đ ủ ỉn nhưng bởi vì năm trước trong học viện tạo thành đối lập hiện tại hắn đối với xuất thân con lai cùng một lệ ba người cấp trưởng thiên nhiên tồn tại một ít n g ă n cách không quan hệ mạ dìn én đù ỉn không quan trọng cười cười sở lì thợ dìn tuy ít hai người cấp trưởng nhưng sẽ không chậm chế hội học sinh công tác như vậy đối thoại vốn phải là năm lớp sáu l ù i hoặc ên đi mà nói nhưng ên đủ ỉn mười phần tự nhiên tiếp nhận câu chuyện mà năm lớp sáu hai người đối với cái này không có bất kỳ dị nghị l ù i là nghe những cái kia thuần túy huyết phái v u sư nhắc tới qua ên đủ ỉn biết lợi hại mà ên đi bản thân tính cách tương đối ôn hòa cũng sẽ không bởi vì ên đủ ỉn xen vào có ý kiến đến gì vậy hảo mà d ì n mắt nhìn ên đủ ỉn lại quét nhãn s ở lì t h ờ dìn mấy người khác với tư cách là hội trưởng hội học sinh hắn kỳ thật biết một ít sơ lì thơ dìn tình huống nội bộ lấy sơ lì thơ dìn hiện tại nội bộ bầu không khí hắn kỳ thật rất sợ sẽ chọc cho xảy ra chuyện gì bưng tới nhưng hiện tại h ã đủ ỉn trở thành cấp trưởng để cho hắn yên tâm không ít ngoại nhân có thể không biết nhưng đồng dạng gia nhập ma chu câu lạc bộ hắn đối với vị này trong câu lạc bộ tiền bối vẫn tương đối rõ ràng hắn trừ là ma pháp bộ t h ủ v â n chiến đấu anh hùng bên ngoài tại ma chu câu lạc bộ thậm chí tất cả vu sư giới học thuật trong hội đều xem như danh nhân vị này niên đệ khai mở phát ra nhiều loại tân phụ chú chịu bao gồm giáo sư phờ lạc tuyệt ở trong rất nhiều đại sư truy đổi đồng thời liên tiếp tại các loại học thuật thượng lưu danh mạ dìn thậm chí biết mới nhất đồng thời khai dô quốc tế luyện kim thuật trên đại hội ed đủ ỉn tác phẩm tiếng vang định vị k í n h bị đề danh quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính cống hiến kim thưởng chỉ bất quá giải thưởng chú trọng hơn cá nhân nổi bật cống hiến ed đủ ỉn bị đề danh tác phẩm là cùng b u ồ n sự giáo sư cộng đồng ký tên cho nên cuối cùng cũng không lấy được thưởng nhưng hắn biết ed đủ ỉn b u ồ n sự phải dừng lại điểm này trong tay hắn còn có cái khác không có công bố ra luyện kim đạo cụ nếu như hắn nguyện ý mạ d ì tin tưởng ed đủ n trong vòng mấy năm này liền có thể tại luyện kim trên đại hội thanh danh lên cao có hắn sơ lĩ t h d ì hẳn là không có sao chứ tuy hắn đối với edn đủ ỉn vẫn tương đối có lòng tin nhưng nhìn sơ lì thợ dìn mặt khác mấy cái cấp trưởng bộ dáng giúp nhau hờ hững lại để cho mạ dìn có chút xoắn suýt hảo trở lên chính là lần này hội nghị toàn bộ nội dung mọi người nếu như muốn khai mở trong học viện bộ hội nghị xin mời hồi từng người phòng k a đoàn tàu tuần tra cấp lớp ta cũng phóng tới tất cả học viện trong phòng các người nhớ rõ ấn trình tự tuần tra mạ dìn trật tự rõ ràng đem chú ý hạng mục công việc giải nghĩa liền nhanh chóng chấm dứt hội nghị theo hội nghị chấm dứt tất cả học viện cấp trưởng nhóm bắt đầu tự động trở lại cấp trưởng gian phòng bao gồm edn đủ n bất quá bởi vì bọn họ sợ lì thợ gìn cấp trưởng nhân số thật sự quá ít ngược lại hiện phải nghỉ ngơi trong phòng kế thoáng có chút c h ố n g trải tại học viện trong phòng kế sau khi ngồi xuống năm lớp sáu nữ cấp trưởng hẹn đ i cùng lớp năm nữ cấp trưởng d ẹ n nhì liền tiến đến một chỗ c h â u đầu ghẹ thai hiển nhiên hai người bọn họ quan hệ so sánh đỡ một ít l o u i s thì một ít xấu hổ ngồi ở một bên hắn cùng kia hai người nữ cấp trưởng căn bản không quen hẹn đủ in bên này hắn lại càng là không dám loạn đáp lời từ khi lớp năm tuyển thượng cấp trưởng lũy cùng e d d i trừ tất yếu công tác giao lưu giữa lẫn nhau đều không nói chuyện nhiều Về phần hội học sinh an bài sự tình bọn họ an bọn căn bản bài mặc sự kết ệ viện cũng chỉ hội nát, dù sao trong học nát, trong vấn đề nhiều như vậy, bọn giải hội họ lại bày vậy, y dù sao đề u q không, kia Kết hơn nữa trước kia còn trưởng đòn. cao trước có cấp cao cấp trưởng đỡ đòn. Kết quả ai biết năm học mới ngay từ đầu s ở lì t h ờ dìn cấp t r ư ở n g trực tiếp ít hai người hai người bọn họ liền trực tiếp biến thành lớn nhất đã thói quen bày nát hai người kỳ thật vừa nhìn thấy này bức cục diện rồi dám nội tâm liền quyết định bông u thá cho mà đang lúc này ba cái cấp t r ư ở n g tại kia chết lặng là người hẹn đủ ỉn lên tiếng ba người các ngươi dựa đi tới có chút công tác ta muốn với các ngươi an bài một chút eddù ỉn từ trong lòng rút ra một khối ghi chép bản m ặ t không biểu tình ra lệnh a mặt khác ba người cấp trưởng có chút không rõ ràng cho lắm l i ế c nhau l u ỉn cùng eddù ỉn càng là có chút không có phục hồi tinh thần lại đây là cái gì tình huống như thế nào hiện tại vừa tấn cấp thăng cấp trưởng như vậy còn mà đi lên liền cùng cấp cao cấp trưởng nói như vậy không nghe thấy sao eddù ỉn có chút không kiên nhẫn quét mấy người n h ấ c nhãn ngươi là tại theo chúng ta nói chuyện hoẹn ỉ với tư cách là năm lớp sáu cấp trưởng đến cùng vẫn còn có chút lực lượng hơn nữa không giống lụ ỉn h ư vậy sợ hãi eddù ỉn chúng ta dường như với ngươi không quen tất ta lẫn nhau giữa cũng khó hiểu tuy ngươi là thành danh chiến đấu anh hùng nhưng nói cho cùng vẫn là vừa vận thăng làm cấp trường h ậ u bối.、Quen、đi. Hoẹn Đạn tờ, l ớ p sinh, sư, lai, lai hiện đảm nhiệm con thân con nữ thân thuần phụ huyết pháp ma mậu đảm vu, tuy vu vị vị bối ộ yêu liên tinh trí trường t phòng, lạc vị ưu dược ưu dược trường dược qua cuộc yêu cứu ngành lần ngành đến năm gần này môn ngành thông nghiên dung học, thảo học, học, chú học, học, học thi, thích, tam t OVDL ma ma mỹ ẹ đ ù in nhìn xem trong tay ghi chép bản xác nhận một lần lần nữa nhìn về phía hẹn đi ta rất rõ ràng ngươi chương hai trăm năm mươi b ố tư duy cảm ấy cầu vẽ tháng phiếu đề cử ngươi hẹn đi nghe ẹ đ ù in lời sắc mặt đột biến hơn nữa càng nghe càng kinh hãi ngươi là làm sao biết những cái này bị ngươi trước mặt mọi người nói ra việc riêng tư cảm giác cũng không hơn gì đặc biệt là chính mình che giấu rất sâu tình cảm sinh hoạt hẹn đi mặt mang vẻ giận nhìn chằm chằm ẹn đ ù in ẹ đ ù in không trả lời thẳng hẹn đi ngược lại quay đầu nhìn về phía hai người khác nhìn xem ghi chép bản thì thầm、Luke. ô ở thật thà 5 lớp 6 sinh, trực n tiên tuy gia ngang tộc cái i ngươi với với. công cha cách ô Ô huynh mong nạp ty thật thà tam tư thật thà t ở ở mẹ làm đệ, so r hệ hậu duệ có được một bộ phận quét ngang cái t r ổ i công ty cổ phần tối ưu ngành học thiên văn học biến hình thuật lần ưu ngành học ma chú học số học xem bói trở lên ngành học thông qua hov đ l cuộc thi yêu thích quyết đ i bất quá bởi vì trình độ đồng dạng cũng không bị tuyển nhập quyết đ i đội bóng lấy sáu niên cấp nước lã bình mà nói ngươi xem như không sai h đủ ỉn có chút đúng trọng tâm bình luận đồng thời hắn cũng không có để ý lụy khó coi biểu tình nghiêng đầu nhìn về phía cuối cùng người kia lớp năm nữ cấp t r ư ở n g j e n n y m ọ gì ạ lớp năm sinh con lai、like. mẫu thân là mẫu lệ phụ thân là thuần túy huyết vụ sư trước mắt tại ma pháp bộ ma pháp sự cố cùng thai h ỏ a tư một lệ vấn đề điều giải ủy ban nhậm chức tối ưu ngành học ma chú học một lệ nghiên cứu học lần ưu ngành học cổ đại chữa r ù n ma dược học biến hình thuật này mấy cửa ngành học đều rất có cơ hội thông qua ho v l c u ộ thi yêu thích gần như chỉ thích đọc sách hơn nữa có lẽ là bởi vì cha mẹ ảnh hưởng đối với một lệ có nồng hậu dày đặc hứng thú đơn từ việc học góc độ nhìn ngươi xem như cùng tuổi cấp trong nhất nổi bật hơn nữa giáo sư p h ở la tuyệt cũng theo ta nhắc tới qua ngươi năm nay ngươi hội được thỉnh mời tiến nhập ma chu câu lạc bộ ẹn đ ù ê nhìn n xem rèn ní bĩu môi cười cười nữ cấp trưởng xem như hắn theo dõi qua thích nhất học tập một người nữ v u bị điểm danh rèn ní nghe vậy không có giống hai người khác như vậy mặt lộ vẻ khó xử ngược lại có chút thẹn thù mặt đỏ cũng ngại ngùng túi lều xuống cũng không biết là bởi vì ẹn đùi khích lệ còn là bởi vì nghe nói mình được thỉnh mời tiến nhập ma chu câu lạc bộ người đối với chúng ta điều tra rõ ràng như vậy đến cùng muốn làm gì lu o i s nhìn đối phương gần như rõ như lòng bàn tay như thế nhẹ nhõm phải nói suốt mỗi người chi tiết nội tâm liền một hồi sợ hãi đây chỉ là một chút cơ sở tình huống mà thôi cũng không tính rõ ràng càng thêm xâm nhập ma lực giá trị kiểm tra đo lường thể năng kiểm tra đo lường áp lực khảo thí cũng không có làm nha Andrew in bất đắc dĩ lắc đầu, trung quy tham gia thời gian nữa gian in hắn trung tương đối ngắn, hơn không biện trên thân người, dĩ thời đối tiêu thời tại bất lắt một ít đắc đầu, có quy quá pháp phí không phải là tại nghi vấn n g ư ơ i biết thanh không rõ ràng lắm hẹn đi chút bất chi bất giác đã cùng lụi ở vào đồng nhất lập trường đồng nhất trận danh một chỗ chất vấn hẹn đùi ìn các ngươi không cần quản ta muốn làm gì các ngươi chỉ cần biết từ giờ trở đi phục tùng ta an bài dựa theo ta chỉ thị làm việc con người của ta rất chú trọng chấp hành lực cùng hiệu suất hẹn đùi ìn ánh mắt sắc bén đảo qua trước mặt ba người đưa bọn chúng biểu tình thu hết vào mắt dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là chiến đấu anh hùng thế nhưng đã là một năm trước đi quá thức hơn nữa tùy ý điều tra người khác việc riêng tư ngươi không biết là quá mức sao hẹn đi từ khi chính mình tình cảm lưu luyến bị e n đủ ìn nói trắng ra liền biểu hiện mười phần p h ấ n nộ trực tiếp lạnh ngôn s ạ c đạo đúng vậy đều là cấp trưởng hơn nữa chúng ta vẫn còn so sánh ngươi đại nhất cấp tại sao phải nghe ngươi lũy ư đối với e n đủ ìn thái độ bất mãn hết sức sau đó cũng đi theo hẹn đi phản bác mà một bên rẹn nỉ thì không nói một lời túi đầu thủ săn ngón tay nàng với tư cách là một cái con ngọt sách vốn không phải là hiểu lắm giao tiếp cho nên cũng không có gia nhập mấy người tranh luận các ngươi vẫn biết mình là cấp trưởng đâu này ed đủ ìn g ầ m đầu lạnh lùng nhìn về phía hai người ta ngược lại là muốn biết một chút với tư cách là cấp trưởng các ngươi đến cùng hết sức nào chức trách h o y n đi ngươi mỗi ngày trừ lôi kéo một đám tiểu tỉ bội tại kia nghiên cứu mỹ dung dược t ể chính là trong trường học cùng n ô n vợ hằng c à n g t r à n g t i ế p tiếp đồng thời lợi dụng hội học sinh ăn bài tại ban đêm tuần tra thì cùng tình lưu hẹn họ hơn nữa ngươi coi là chân bảo bí mật tình cảm lưu luyến tại s ở lý thợ dịn nữ sinh quần thể bên trong gần như mọi người đều biết nghĩ biết là ai tiết lộ bí mật sao là ngươi kia ngu xuẩn con cú mèo mỗi lần hồi gửi gắm tình cảm sách thời điểm cũng sẽ sai lầm nhét vào bên cạnh phòng ngủ mà n g cái gì vậy thì đang nghe hết ed đù ý lời liền mục tại đương trường chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc nàng vốn đang cho rằng ed đù ý hôm nay tuân ra nàng bí mật nhỏ sẽ để cho nàng đương trường xã chết không nghĩ tới nàng kỳ thật đã ngay trước toàn bộ viện xã chết thật lâu hơn nữa chỉ có chính nàng không biết về phần ngươi lũ ít ed đù ý lại dùng lạnh lùng ánh mắt đánh nhất nhãn bên cạnh nam cấp trường ngươi mỗi ngày trừ tại thiên văn tháp chơi hiện tượng thiên văn mô hình chính là chạy được học viện quyết định cầu thủ trước mặt khoe khoang các ngươi gia tộc thí nghiệm bản quét ngang lục tinh trổi bay cây trổi nhưng đáng tiếc ngươi phi hành kỹ thuật kém đến nỗi cho dù quyết định đội bóng đội trưởng cho n g ư ơ i thương lượng cửa sau ngươi đều lăn lộn không được một người dự khuyết cầu thủ hơn nữa mỗi lần đến ban đêm tuần tra thời điểm ngươi cũng chỉ hội lười biếng chạy tới thiên văn tháp nhìn đổn đốn h ẹ n đi đối đãi cấp trưởng chức trách vô cùng trước vẫn có thể nói là bởi vì tình yêu ngươi sao thuần túy là không có cầm cấp trưởng công tác đương cùng một loại thuần túy chính là lười ẹn đùi n ố i mặt hai người cao hắn năm nhất cùng viện học trường không chút khách khí q u á t l ừ a lấy mà bị hắn chọc thủng chỗ đau l ù i lúc này cũng xấu hổ mặt cao giọng cãi lại nói ngươi biết cái gì ngươi căn bản không biết sở lì thợ dìn học viện tình huống ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không tại sở lì thợ dìn trong học viện đã nói năm trước đừng nói chúng ta cấp cao mấy vị kêu cấp trưởng còn không phải cái gì cũng mặc kệ viện trưởng cũng thường xuyên không ở chúng ta chẳng qua là mới tấn cấp trưởng lại không thể làm chủ hơn nữa trong học viện các học viên căn bản không quan tâm cũng không nghe cấp trưởng mỗi người đều chỉ chú ý chính mình cho dù chúng ta tận chức tận trách lại có thể thay đổi gì thay vì cầm thời gian lãng phí ở trên người bọn họ còn không bằng làm nhiều chút việc của mình tỉnh l o u i s mặt đỏ tới mang thai gầm lên hiển nhiên hắn đối với trước mắt sở lì thợ dìn là thất vọng cực độ đây cũng là đại bộ phận sở lì thợ dìn các học viên ý nghĩ hơn nữa tại cái này tương đối ích kỷ trong học viện như vậy tư tưởng rất dễ dàng khiến cho cẩm m ì n h đó chính là chú ý dường như mình là được q u n người khác chết sống làm gì mà mấy vị này cấp trưởng nhóm xem ra cũng hãm vào như vậy tư duy cảm b ấ y bên trong chương hai trăm năm mươi lăm sợ hài thuật cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên này chính là các ngươi lời biếng bày nát không chịu trách nhiệm mượn cớ sao eddu in đối với lụi lý do thoái thác căn bản không có hứng thú trong mắt hắn những cái này đều là rào biện bởi vì đồng đội không xuất lực cho nên chính mình liền có không tập trung đào ngũ lý do đây là bại binh là đào binh đã như vậy các ngươi cũng không xứng tiếp tục làm cái gì cấp trưởng từ hôm nay trở đi s ở lụy thợ dịn học viện từ ta tiếp quản tất cả mọi người muốn nghe ta không chấp nhận phản bác eddu i mặt không biểu tình thanh em từng chữ một nói phản phất là cái không có bất kỳ cảm tình máy móc Bằng một mình ngươi liền nghĩ cải biến tất cả học viện ta khuyên ngươi không muốn quá ngây thơ ta lên làm cấp t r ư ở n g thời điểm cũng không phải là không có nghĩ tới để cho học viện một lần nữa tỉnh lại nhưng liền ngay cả vằn xạ học tỷ không phải là đều không làm được sao hơn nữa người thần bí thời kỳ cho chúng ta học viện còn sót lại quá nhiều mâu thuẫn căn bản giải quyết không lũ ư ít dường như phát giác ẹn đủ í n mục đích lập tức dội lên nước lạnh dao động c ô n tâm ý chí không kiên nếu ngươi là ta b ì n h hiện tại phải nằm trên mặt đất ẹn đủ í n sắc bén á n h mắt b ỗ n nhiên đánh tới lũ ít trên người mà đột nhiên bị e n đủ ỉn tiếp cận l u i đột nhiên lông tơ đứng thẳng chỉ cảm thấy một cô mánh liệt s á t khí rời rạc tại trên người hắn kinh sợ hắn toàn thân run dày xem ra các ngươi là thua thói quen thậm chí thua đã chết lặng hại ta phí lời cứ nhiên tại cái này cùng ngươi nhóm giảng đạo lý e n đủ ỉn dứt lời hai mắt nhắm lại hơi công tác chuẩn bị một lát sau lại bỗng nhiên t r ợ n mắt mà theo hai mắt mở ra một cổ ma lực ba động lấy hắn vì tâm chậm dại khuyết tảng hắn ra mà ngồi tại ed đủ ỉn đối diện ba người hiện tại cảm giác trong mắt thế giới dường như đột nhiên tôi xuống hơn nữa trên người tựa như đến mùa đông đồng dạng lạnh t ấ u toàn thân bao phủ một cỗ khó mà miêu tả cảm giác sợ hãi đối mặt hẹn đù ỉn liền phảng phất đối mặt nội tâm sợ nhất sự vật hẹn đi cùng r ẹ n n ì hàm răng không tự chủ được giúp nhau du lên lũ ịt lại càng là sắc mặt trắng bệnh cái chán cùng phía sau lưng bắt đầu c h ả y ra mồ hôi lạnh ta nói các ngươi làm hiểu chưa hẹn đù ỉn thanh â m truyền tới mấy người bên thai liền giống như quỷ mị n ì non đồng dạng sấm nhân bị nhìn thẳng ba người gần như không do dự nhanh chóng gật đầu đáp ứng phảng phất muộn một chút sử dụng rơi và vô tận t â m nguyên quả nhiên còn là trực tiếp dùng sợ hai thuật tương đối hữu hiệu hiệu hẹn sớm biết như vậy vẫn phí nói cái gì đâu nghị xong liền bình phục m a lực mà trước mặt ba người lúc này như chút được gánh nặng trường than một hơn kế tiếp nghe ta lệnh cho hẹn đủ ỉn thu hồi ghi chép bản mở ra bức ký đến trường học lưu ý n g ư ơ i tìm viện trưởng nhận lấy công cộng phòng nghỉ khẩu lệnh hẹn đi n g ư ơ i phụ trách tại phân viện nghi thức bên trong ghi chép tất cả sở lì thợ dìn tân sinh danh tự cũng nhanh chóng phân phối xong phòng ngủ sau đó đem danh sách giao cho ta tại bối lễ tựu i trường chấm dứt trước hẹn đi cùng rèn n g sớm trở lại công cộng phòng nghỉ đem trong đại sảnh chỗ ngồi trống có thể đem đến đi thông phòng ngủ hành lang vừa vặn đ e tại a kế tiếp học viện trong sự quản lý ta chỉ có một yêu cầu đó chính là phải đem ta lệnh cho không đánh bất kỳ chiết khấu chấp hành hạ xuống cái khác không cần các ngôi quản đồng thời này cũng cần tại toàn thể đệ tử bên trong quán triệt hạ xuống phàm là có không tuân mệnh lệnh liền đem danh tự ghi chép lại giao cho ta hiểu chưa hẹn đu in lời nói nhanh chóng không tính nhanh ngựa khí không mang theo mảy may cảm tình sắc thái rõ ràng minh bạch hẹn đi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn từ lúc trước trong sự sợ h a i khôi phục lại t h a n h â m run dày đáp v ề đáp muốn gọn gàng mà linh hoạt minh bạch chính là minh bạch không rõ chính là không rõ tất cả mọi người một chỗ trả lời một lần hiểu chưa hẹn đù in lạnh dọ quát minh bạch ba người bị hẹn đù ỉn giáo hấn toàn thân run lên vội vàng cao giọng đáp hẹn đù ỉn thoáng t h o a mãn gật gật đầu sau đó lại thấy được lụy một bộ muốn nói lại tôi biểu tình lập tức hỏi như thế nào có việc đã nói gọn gàng mà linh hoạt một ít là như thế này ngươi như vậy ăn bài viện trưởng bên kia không có vấn đề ạ l o u i s n u ố t miệng nước miếng thanh âm mang theo chút khẩn trương hắn hiện tại có thể tính biết vì cái gì những cái kia thuần túy huyết phái như vậy sợ hẹn đủ i n ngươi cho rằng ta tại sao phải tiếp được cấp trưởng chức vụ này các ngươi làm như ta rất rảnh rỗi thích quản trong học viện những cái này chuyện hư hỏng ed đù in c ư ờ i lạnh một tiếng ám chỉ đạo nghe thầy ed đù in nói như vậy ba người bọn họ này mới kịp phản ứng n g u y ê n lai、like、đây đều là viện trưởng ý tứ sao ta đáp ứng viện trưởng năm nay phải mang về học viện chén nếu như hứa hẹn ta liền nhất định sẽ làm được trong lúc này ai dám ngăn cản ta đường tự gánh lấy hậu quả e n đủ ỉn khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem mấy người ở đây ba người trông thấy e n đủ ỉn lúc trước thủ đoạn cũng không cho là hắn đang nói đùa gấp vội vàng gật đầu xưng là mà lúc này bọn họ phòng kế cửa phòng bị người góp v a n g là mạ dỉn qua thông báo mấy người đến phiên sở l ủ thợ dỉn học viện phụ trách thùng xe tuần tra nghe thấy bên ngoài gian phòng thanh âm ba người không tự chủ được nhìn về phía ed đủ ỉn tại được an bình độ bởi vì cho phép lũ ỉ cùng rèn nhì mới dám đi ra thùng xe tại kế tiếp xe lửa chạy mấy giờ trong trừ tuần tra ẵn đủ in đều tại hướng ba người giảng công cùng quản đù đều độ. tại giải tiếp sau công tác yêu cầu tác biết chế Hắn ba lý mà u quán xuống, ưu sau quản ố thống n tình tiên nhất tưởng, nghiêm đem đó mới m sự triệt tư hạ phải phụ khắc lấy lý. này ba người tại thông qua cùng em đủ ỉn câu thông cũng rõ ràng một ít hắn chuẩn bị thực hành biện pháp cũng biết vị này dĩ vãng một mực không tiếp xúc qua thiếu niên lần này là muốn chơi thực ba người nghe em đủ ỉn phương pháp quản lý chỉ cảm thấy phía sau lưng l ạ n h cả người nhưng lại không dám nói gì phản đối chỉ phải không ngừng cởi khổ bởi vì ấ đủ ỉn theo như lời thủ đoạn cũng mặc kệ cấp trưởng không cấp trưởng liền ngay cả mấy người bọn hắn cũng đều bao gồm tiến vào rất nhanh năm học mới hổ gợt ư tốc hành đoàn tàu cũng đến đứng tiến nhập toàn thành vài người cấp trưởng dựa theo h ã đủ ỉn an bài nhanh c h ó n g công việc lưu đủ lên mà hắn bản thân giống như cái không có việc gì người đồng dạng khoan thai đi đến lễ đường năm nay b u ổ i lễ tựu i trường cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng địa phương nhưng phân viện nghi thức bắt đầu có thể rõ ràng phát giác được nhập học tân sinh so với những năm qua nhiều không ít vốn năm trước tân sinh liền không ít nhưng năm nay so với năm trước còn nhiều gồn à gồn giáo sư như cũ cần cụ chăm chỉ chủ trì năm học mới phân viện nghi thức mà én đủ ỉn cũng trong đám người thấy được sắp nhập học c h ấ t lơ, bất quá trừ hắn bên ngoài một gã khác nữ tân sinh hấp dẫn én đủ ỉn chú ý nỉm pha đọc ra theo ngựa nạ gồn giáo sư tiếng hô to một cô thiếu nữ ngồi trên trên giảng đài phân viện ghế dựa chương hai trăm năm mươi sáu công cộng phòng nghỉ cầu vẽ tháng phiếu đề cử vị này thiếu nữ lưu lại một đầu hiếm thấy màu lam n h ạ t tóc dài ngũ quan góc cạnh rõ ràng ánh mắt linh động có thần mà khiến én đủ ỉn tương đối kinh ngặt là tại phân viện cái mũ hô lên nàng bị phân đến p h lệp học viện tóc đột nhiên biến thành biểu tượng p h lệp học viện hóa sắc điều này cũng cả kinh trong lễ đường tất cả tiểu vu sư một hồi kinh hô m à tuột có vẻ như rất hiển nhiên người bên ngoài kinh ngạc ánh mắt sau đó vây vây tóc màu tóc lại biến thành nhẹ nhàng màu h ồ n g phấn đây là cái gì tình huống e n d u i n có chút tò mò hướng bên cạnh vị vị ẩn tại trong học viện nàng so với bắt quái báo chí vẫn có tác dụng phàm làm muốn nghe ngóng vu sư giới trong lớn nhỏ tin tức e n d u i n cũng sẽ hỏi vị vị ẩn nàng là trời sinh dịch dung mạ xị ổ tư có thể tự do biến hóa dung mạ của mình này có thể so sánh ạ nghị mặt còn muốn hiếm thấy vị, vị ẩn nghe được eddu ỉn hỏi lập tức có tinh thần hướng hắn giới thiệu nói hơn nữa so sánh với nàng năng lực đặc thù mẫu thân của nàng kinh lịch càng thêm truyền kỳ vì vị ẩn hàm chứa thần bí hướng én đủ ỉn du dương lông mày ý kêu lại rõ ràng bất quá muốn biết sao mau tới hỏi ta nha à một hồi hồi công cộng phòng nghỉ để cho ngươi đẹp mắt én đủ ỉn không lời l ư ờ m nhãn vì vị ẩn sau đó thỏa mãn nàng g ụ c vọng hỏi mẫu thân của nàng có cái gì đặc biệt mà muốn so lên nàng thân thế nàng năng lực lại là chuyện gì xảy ra Hà hà, mẫ cùng cái kia bị bắt lại từ thần thực t ử bờ lạ i c h là thân t ỷ muội cùng cái kia phản bội vào tờ một nhà xì gì ư là đường t ỷ đệ nàng nổi danh nhất là tại từ hổ gợt sau khi tốt nghiệp gả cho một lệ xuất thân vu sư kết sau đó bị bờ lách gia tộc xóa tên kia về sau bờ lách gia tộc liền một mực coi nàng lấy làm hổ thẹn bất quá ta ngược lại không có cảm thấy này có cái gì đại không truy cầu tình yêu không phải là một kiện đương nhiên sự t ì n h mà về phần nàng năng lực n h a ta chỉ biết kia dường như là nàng trời sinh vì vị ấn dăm ba câu liền đem về tột gia tộc sự tích tự thuật cho hẹn nụ ỉ thì ra là thế này kia nàng còn là xì dì ủ chất nữ rồi nhưng nàng dịch dung mạ xì ổ tư lại là chuyện gì xảy ra đây là một loại có thể tu tập m a pháp còn là nói chỉ có chính nàng là đặc biệt có tương ứng p h ù văn mạ thật là nhớ nghiên cứu một chút ta eddu in đối với mấy cái này thuần túy huyết gia tộc chuyện hư hỏng cũng không phải rất cảm thấy hứng thú ngược lại đối với loại này có thể tùy ý biến hóa khuôn mặt năng lực càng hiếu kỳ mà nhìn tột hành vi cử chỉ hẳn là cá tính tương đối h o a bát có lẽ có thể tìm cái thời gian tiếp xúc một chút tuy bởi vì này một khúc nhạc đệm trong lễ đường bầu không khí trở nên tiếng động lớn ồn ào không ít nhưng vẫn là tại g gồ ù a nạ gồn giáo sư không dưới trận đâu vào đấy hoàn thành phân viện nghi thức tiến nhập tiệc tối khâu tiệc tối bắt đầu không có một chút thời gian hẹn đi liền lại đến bên cạnh hắn giao cho hẹn đủ in một trường tràn ngập danh tự tấm da dê xem ra tại hẹn đủ in cường điệu nàng rất cao hiệu quả hoàn thành bố trí công tác đây là cái gì một bên v ị v ị ẩn đem đã ngả vào trong miệng dê dạy rút ra hiếu kỳ hỏi không có gì tân sinh danh sách gạt bỏ ta bây giờ là cấp trưởng ngươi không biết sao hẹn đù ìn nhìn xem bóng loáng nét mặt vì vi ẩn không lời đạo có thể ngươi không phải là lớp năm cấp t r ư ở n g mà vì cái gì năm lớp sáu hẹn đi cấp t r ư ở n g sẽ đi qua cho ngươi đưa tư liệu vì vi ẩn tư duy tương đối nhanh nhẹn nhanh chóng phát giác được không đúng ha ha hẹn đù ìn có chút hăng hái liếc nàng một cái ngươi đoán cắt keo kiệt vì vi ẩn vểnh lên cái miệng bất mãn nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục giải quyết lên trong tay dây dãy căn bản không có ý thức được kế tiếp nên tiếp nàng là cái gì hẹn đ n lúc này không để ý nghiêng đầu nhìn trên bàn dài hẹn đi cùng rèn mí nhất nhãn đặt được hắn ra hiệu hai người nhanh chóng đứng dậy rời đi hội trường mà ngồi theo đạo sư chỗ ngồi ở nạ vẹ cũng chú ý tới một màn này điều này làm cho trong lòng của hắn cũng dâng lên một tia hiếu kỳ hắn rất nghĩ biết mình để cho hẹn đủ ỉn trở thành cấp trưởng đến cùng có hữu hiệu hay không quả đáng tiếc kế tiếp trong một tuần hắn lại bị đủ ù bợ lẹ đỏ đuổi đi tìm, tìm tìm tử thần thực tử tung tích nghĩ vậy ở nạ vẹ nhịn không được mang theo oán nghiệm liếc về phía vị này lao thần nơi nơi dâu bạc hiệu trưởng theo thời gian truyền dời tức tối cũng đến k â u cuối cùng luôn đứng dậy gọi lên sở lì thờ dìn bàn dài đệ tử lĩnh của bọn hắn hướng công cộng phòng ngh mà én đủ in thì theo đôi ở phía sau bảo đảm không có ai tụt lại phía sau lúc này sợ lì t h ờ dìn tiểu vu sư nhóm v â n thành từng cái một quen thuộc cái vòng nhỏ hẹp tâm tình sung sướng cho chuyện đặc biệt là những cái kia tân sinh từng cái một hưng phấn không được thàng đến tiến nhập công cộng phòng nghỉ những cái này tiểu vu sư mới phát giác được có chút không đúng khi bọn hắn xuyên qua cái kia hẹp dài thông đạo tiến vào địa lao chính sảnh đi sau hiện như thế nào trong phòng nghỉ ghế s o f a cùng chỗ ngồi toàn bộ cũng không trông thấy hiện trường lưu lại một trống trải n a m thạch hội trưởng liền cả mặt đất thượng thảm cũng bị xoáy lên lấy đi c h ờ bọn hắn hoàn toàn tiến nhập thạch trong sảnh phát hiện nguyên lai những cái kia đổ dùng trong nhà toàn bộ bị bắt đi c ù n g đối phương đến hai bên đi thông nam sinh cùng nữ thần phòng ngủ trong hành lang chuyện gì xảy ra một người cấp cao v u sư có chút kỳ quái nhìn về phía lũ ít vì cái gì cầm phòng ngủ thông đạo ngăn chặn không cho người ngủ sao này lũ ít có chút không biết trả lời thế nào bởi vì én đủ ỉn trước đó cũng không có theo chân bọn họ nói qua cụ thể mớn chỉ là đơn thuần hạ mệnh lệnh sau đó để cho bọn họ chấp hành đều đến đông đủ a kế tiếp muốn mở học viện hội tất cả mọi người ấn n ê n cấp xếp thành hàng chung quanh khoảng thời gian một cái cánh tay dương luộc ít hoen đi rèn ni nhanh chóng tổ chức một chút thời gian có hạn edduin dùng ma t r ư ở n g đỡ đòn nhất hầu gây van g dội chú ngữ thanh n â m tại bịt kín trong phòng đình thai nhức cóc vị này đạo thanh n â m dọa kêu to một tiếng mọi người trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ cũ sau đó ngơ ngác nhìn về phía đứng ở nhập khẩu trên cầu thang đầu edduin liền ngay cả rồ xì ơ vinh cùng vị vị ẩn đều có chút không biết làm sao nhìn xem hắn bọn họ không rõ vị này từ trước đến nay điệu thấp chiến đấu anh hùng như thế nào đột nhiên đứng ra mà còn phục vụ quên mình khiến giọng điệu chỉ thị mấy vị cấp trưởng kỳ thật hiện tại tất cả mọi người mới nhìn rõ ẹ đù ỉn trước ngực nguyên lai đeo cấp trưởng huy chương đặc biệt là những cái kia vừa mới kinh lịch hết phân viện nghi thức tân sinh bọn họ đều tại hiếu kỳ đây là trong học viện bộ cái gì đặc thù nghi thức mà nhưng thấy được bên cạnh cấp cao vu sư đồng dạng mê man g ánh mắt lại cảm thấy không quá giống càng thêm hoảng hốt là sáu bảy năm cấp những cái kia đã từng thuần túy huyết phái vu sư bọn họ nội tâm âm thầm tê khổ tên sát tinh này muốn làm gì chẳng lẽ hắn rốt c u c tới muốn đối với chúng ta hạ độc thù mà chúng ta rõ ràng nuôi thắng đều thành thật trao phí bảo hộ a Thấy đ ư ợ chương mọi mở mịt người bộ dáng in dáng ẽn n bộ đù g hai trăm năm mươi bảy học viện hội nghị một cầu vẽ tháng phiếu đề cử không tệ không tệ hôm nay cấp trưởng phải ở trong học viện triển khai cuộc họp mọi người nhanh chóng liệt đúng xếp thành hàng l u ít v ô v ô tay ý đồ tổ chức đạo bất quá hắn chính mình kỳ thật cũng không rõ lắm xếp thành hàng là có ý gì hơn nữa bởi vì không có tổ chức qua cái gì hoạt động lên tiếng hưu khí vô lực hiện lộ mềm yếu vô cùng nhưng xung quanh tiểu vô sư nhóm lúc này hay là nghe minh bạch có ý tứ gì nhưng ngươi quản cái này gọi là học ầ n phải cầm d a o lộ toàn bộ ngăn chặn mà này để cho bọn họ nội tâm có chút hoảng hốt bất quá tại ba vị cấp trưởng dưới sự chỉ huy còn là lười nhác gì động lên trong đó ngược lại là những cái kia cấp cao thuần túy huyết phái vô sư nhóm phản ứng nhanh nhất e n đủ ỉn rất ít cùng khác đồng học từng có tiếp xúc cho nên những người khác đối với e n đủ ỉn mệnh lệnh không có cái gì mẫn cảm tính nhưng e n đủ ỉn tại trong hai năm này giống như là một bả treo tại bọn hắn trên đầu lợi kiếm để c hiện o nào bọn họ không không k có lúc n h h tại tất cả mọi người nghe ta khẩu lệnh lấy ta bên tay phải làm cơ sở chuẩn tối biên giới vì nóng nhất theo thứ tự đi phía trái niên cấp từ thấp đến cao mặt hướng thân thể của ta cao từ thấp đến cao dọc sắp xếp ta chỉ c á c ngươi hai mươi giây thời gian đến thời gian vẫn không có đứng vững tự gánh lấy hậu quả hai mươi mười chín h n đù ỉn cân nhắc đến là trong phòng giảm xuống một ít vang dội chú ngữ ấm lượng nhưng đang khi nói chuyện lặng lẽ phóng ra một chút sợ hãi chú ngữ cho nên hắn lên tiếng mặc dù không có ngay từ đầu này thanh âm bao lớn lại cấp nhân một loại không hiểu cảm giác c áp bách cộng thêm một tiếng một tiếng đến ngược để cho một ít cảm thấy mặc danh kỳ diệu hoặc nội tâm cảm thấy không quan trọng tiểu vô sư không khỏi khẩn trương lên nhưng bọn hắn đã tản mạn thói quen độc thói quen đột nhiên tập thể hành động để cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm thế nào sau đó liền n g h ị chợ bán thức ăn đồng dạng tất cả mọi người vì di động tất cả đều chen c h ú c đến một chỗ có tiểu v u sư tìm không được chính mình tương ứng nghiên cấp đội ngũ ngu ngốc ở chỗ cũ là quanh edduin nhìn xem tiếng động lớn ồn ào tình cảnh gật gật đầu như vậy mới đối với không sợ bọn họ khẩn trương phạm sai lầm những cái này cũng có thể ở phía sau chậm rãi dạy dỗ liền sợ bọn họ tê liệt không muốn hành động đơn giản nhất xếp thành hàng kỳ thật cũng bao hàm đơn giản nhất đạo lý có thể đơn giản quan sát được bọn họ mục tiêu cảm giác cùng hành động lực cho nên h n đủ ý n cứ như vậy nhìn lên trước mặt bọn này tiểu vũ sư vì tìm chính mình đội ngũ gấp một đầu mồ hôi vẫn lách vào thành một đoàn nhưng như cũ không trực tiếp chỉ huy ngược lại vụn trộm chậm lại đếm ngược vẫn tốc độ vì chính là để cho bọn họ nhận thức chính mình hành động chính mình tìm mục tiêu cảm giác đợi đến cuối cùng đếm ngược hoàn tất tất cả v ũ sư nhóm rốt cục tới bài xuất một cái hoàn chỉnh đội ngũ chỉ bất quá siêu siêu vẹo vẹo khoảng thời gian chiều cao không đồng nhất thấy được người vô cùng khó chịu hơn nữa còn có không ít tiểu vũ sư ngu ngốc đứng sai đội ngũ chạy được năm thứ tư đội ngũ trong làm gì vậy còn các ngươi nữa hai cái các ngươi là năm thứ hai sinh như thế nào chen đến năm nhất trong đội ngũ e n đủ in nhìn xem xếp thành hàng liệt bắt đầu nhất nhất tiến hành điểm danh điều chỉnh đem không thuộc về tương ứng đội ngũ đệ tử hô hồi tương ứng đội ngũ lại ấn thân cao điều chỉnh một chút đội hình tiêu phí nửa phút thời gian mới khiến cho đội ngũ chỉnh tề một ít cuối cùng e n đủ in nhìn chung quanh mọi người tại đây một vòng trong mắt bọn hắn có thể thấy được khó hiểu hiếu kỳ sợ hãi k ẩ n trương đều các loại tâm tình thế nhưng trồng cây gai một cùng mờ mịt đã tiêu thất không ít theo vi làm làm gương tiến hành phối hợp tiếp sau điểm danh cũng trở nên học theo còn lại tiểu vu sư đang nghe ed đủ ỉn có một chút tuy ngẫu nhiên sẽ xuất hiện phản ứng chậm chạp tình huống nhưng coi như tiến triển thuận lợi e đu in tiến hành này một loạt thao tác bất quá là đội ngũ cùng điểm danh căn bản không có đem nói cái gì có dinh dưỡng chủ đề nhưng những hành vi này tuy đơn giản lại là trọng yếu phi thường làm đ ế n câu coi như là một cái trả lời nó cũng không phải một sự tình nhỏ là quan hệ đến kế tiếp hai bên ở chung một chủng tập quán cũng có thể kiến tạo một loại giới hạn cảm giác cũng n mượn này bồi dưỡng bọn họ phục tùng ý thức có phục tùng ý thức làm làm cơ sở liền có lợi cho quy tắc cùng chế độ chế định sau đó lại càng dễ bồi dưỡng thành tính kỷ luật hơn nữa có một chút đoạn này thời gian Bản ạ đủ ý đem ghi chép bản cùng trong tay bút thu về hai tay quay lưng lại toàn thân đứng thẳng ánh mắt sắc bén quét mắt mọi người ta biết mọi người trong lòng có rất nhiều khó hiểu cùng hoang mang không biết hôm nay vì cái gì bày ra như vậy trận chiến cũng tò mò ta đến cùng muốn làm gì như vậy kế tiếp thỉnh toàn bộ thành viên bảo trì í m lặng ta tới vì mọi người nhất nhất tiến hành giải đáp ẹn đùi lời làm cho ở đây tiểu vũ sư yên tâm không ít tối thiểu trong nội tâm thiếu một ít khẩn trương cùng hoảng hốt sau đó liền l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào trên bậc thang đầu khuôn mặt nghiêm túc tuổi trẻ vũ sư đầu tiên xen vào có rất nhiều tân sinh ta trước cùng mọi người làm tự giới thiệu ẹn đùi hướng phía bên phải kia dãy tuổi tắc lường nhất nhãn ta là lớp năm sinh ẹn đ u i n wilson năm nay p h ụ n viện trưởng cùng hiệu trưởng mệnh lệnh bổ nhiệm cấp trưởng đồng thời ta biết tại không ít mắt người có rất nhiều kỳ quái ngoại hiệu ví dụ như s ở lì thơ d ì u linh ma pháp bộ chiến đấu anh hùng nhưng ta hy vọng tại kế tiếp trong thời gian Các người trực tiếp xưng hô ta là hứa sân cấp trưởng hoặc cấp trưởng ta cùng với ở đây các vị đại bộ phận cũng không toán quen thuộc thậm chí có thể được xưng tụng lạ l ắ m ta cùng đại bộ phận người tuy ở chung thật lâu nhưng không có có nói một câu thậm chí có không ít người đến bây giờ cũng không biết ta tên đầy đủ là cái gì bất quá những cái này đều không trọng yếu bởi vì tại kế tiếp ta đảm nhiệm cấp trưởng trong cuộc sống mọi người hội thường xuyên đối mặt ta sau đó liền là hôm nay học viện hội nghị chủ thể eddu y lần nữa mà không biểu tình nhìn chung quanh một vòng mọi người các ngươi có biết hay không đến cùng vì cái gì ta sẽ an bài hôm nay trận này đặc biệt hội nghị mà ta thì tại sao hội đảm nhiệm sở lì thợ gìn cấp trưởng chương hai trăm năm mươi tám học viện hội nghị hai cầu vẽ tháng phiếu đề cử eddu iném xảy ra vấn đề để cho mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau trong mắt lần nữa tràn ngập khó hiểu ngươi vì cái gì đảm nhiệm cấp trưởng theo chúng ta có quan hệ gì hơn nữa ngươi là chiến đấu anh hùng được bổ nhiệm làm cấp trưởng hoàn toàn hợp tình hợp lý nha về phần tại sao đem chúng ta xem ở chỗ này khai mở phá hội ai biết ngươi nghĩ thế nào bởi vì ấy đùi nhìn n về phía mọi người ánh mắt càng lạnh lùng bởi vì các ngươi liền là một đám phế vật、Soạn. lập tức mọi người một mảnh xôn xao nhao nhao t r â u đầu ghé thai nghị luận lên còn tưởng rằng ễn đùi n có cái gì bàn luận việt vông ai biết đi lên liền đối với tất cả mọi người nã pháo mà hắn lên tiếng thậm chí jean louis tư này vài người cấp trưởng đều s ư n g sờ bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi đối phương đến cùng muốn làm gì yên lặng n ữ liệu lạnh lùng cũng mang theo sợ hai thuật gia trì lời nói từ ễn đ i n trong miệm phát ra mà theo hắn chân hiếp ở đây tất cả mọi người kinh sợ im lặng chẳng lẽ ta nói các ngươi là phế vật nói không đúng sao các ngươi xem thật kỹ nhìn chính mình có kia điểm phối hợp sở ly thợ dìn học viện từng cái một giống như cái xác không hồn à nếu như không phải là các ngươi tại làm cho người ta thất vọng trong chuyện này chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng ở nạ vẹn viện trưởng làm sao có thể để ta đem quý giá thời gian lãng phí trên người các ngươi h n đu in c ư ờ i lạnh một tiếng hoàn toàn không nghề mặt trâm trọng nói ngươi ngươi sao có thể nói như vậy chúng ta đâu không xứng với sở ly thợ dìn học viện một người tính cách tương đối phô trương thuần túy huyết vô sư tức giận nói hả ngươi là năm thứ tư sinh rỗ ỉ hát m ặ n a h n đù ý nâng lên cầm lấy ghi chép bàn tay liếc mắt nhìn xem ra ngươi không phục như vậy ngươi báo cho nói cho ta biết ngươi đến cùng vì s ở lì thợ dìn học viện trả giá cái gì lại vì chính ngươi làm được cái gì đâu này h n đù ý đem ánh mắt chuyển rời đến rỗ ỉ trên người không chút nào dừng lại nói ngươi khoảng chừng năm trước cũng bởi vì cùng gờ dịp phải đỏ tranh đấu ăn ba lần giam khẩm vẫn để cho học viện bởi vậy bị khấu trừ năm mươi lăm phân mà ngươi cuối kỷ cuộc thi có tứ môn khóa thất bại lấy ngươi trước mắt tiến độ ta thậm chí hoài nghi ngươi sang năm có thể hay không một môn đó vê đút l cuộc thi đều không thông qua nói thật ta hẳn là hướng ngươi xin lỗi ngươi xác thực không phải là phế vật ngươi quả thật liền phế vật cũng không bằng bị h n đ ủ ỉn điểm danh dỗ ý. hắc mạn bị nói khí mặt đ ỏ nhưng hoàn toàn tìm không được phản bác mượn cớ cùng lý do dỗ ý xác thực không xứng với s ở lì thờ dịn những cái này thuần túy huyết vô sư phía trước năm vẫn mưu t o à n chen ép cái k h á c con lai vô sư vốn chính là phế vật nhưng ngươi đem mũi nhọn đối với cho phép bọn họ những cái này thuần túy huyết vô sư là được tại sao phải nói chúng ta chúng ta có hay không cho học viện đâu phân bên cạnh một người vô sư lạnh lùng lường nhãn rỗi sau đó có chút không khách khí đối với hẹn đù i n phản bác lớp năm dì mi phờ g ì hẹn đù i n lần nữa nhìn nhãn ghi chép bản hướng về phía dì mì cười cười nhìn ra ngươi đối với bọn họ những cái này thuần túy huyết vô sư rất không ưa bọn họ trừ ngày từng ngày gây chuyện thị phi còn có cái gì tiền đồ đừng quên bọn họ phía trước năm làm thế nào đối đại với chúng ta hẹn đù i n ngươi là một lệ xuất thân vô sư chẳng lẽ không hận bọn hắn muốn ta nói hiện tại chính là thanh toán bọn họ thời điểm dì mi phờ dì lần nữa hung g ữ chừng mắt rỗi nhưng có chút chưa hết giận nói d i mỹ lời vừa nói ra khỏi miệng xung quanh còn lại thuần túy huyết vô sư sắc mặt đột biến d i mỹ tại mấy năm trước quả thật bị bọn họ khi dễ qua chẳng lẽ hiện tại thật muốn bị nhằm vào so sánh với endu in dường như cùng những cái tia con lai、like、vô sư quan hệ càng đỡ một ít nghĩ vậy không ít thuần túy huyết vô sư chân cũng bắt đầu run r u dậy bởi vì bọn họ biết endu in thủ đoạn cho nên nội tâm càng thêm tuyệt vọng thanh toán bọn họ k i a chẳng phải lại thành một cái khác tinh khiết ủy ban endu in cơi lạnh lắc đầu hơn nữa ngươi tuy cũng không có cho học viện ném quá mức nhưng lại như cũ cải biến không ngươi là phế vật sự thật ngươi có ý tứ gì dì mỹ m nghe endu in lời cảm thấy có chút không đúng có chút tức giận nhìn đối phương dì my m f h ờ gì ngươi tại năm trước trong một năm cũng không có bởi vì trái với nội quy trường học đâu phân các hạng thành tích học tập cũng coi như không tệ trong đó ma d ư ợ học thành tích lại càng là đứng đầu trong danh sách endu in nhìn xem ghi chép trên bảng là số liệu gật gật đầu mà dì mỹ m cũng có chút đắc ý ngẩng đầu lên thế nhưng endu in ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt một vòng đối phương ngươi mặc dù không có vì học viện đâu phân nhưng cũng không có nghĩ tới thay học viện thêm qua cái gì phân duy nhất một lần thêm phân còn là ở nạ vẹn viện trưởng bởi vì thiên vị cho người tính cả nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy vậy ngươi tối đa xem như không có tập thể vinh dự cảm giác gạt bỏ nhưng ngươi c h ừ không coi trọng vinh dự rõ ràng còn nghĩ đến vụ trộm ám toán cùng viện đệ tử tại lễ phục sinh tối ngươi lặng lẽ cho năm lớp sáu thuần túy huyết vu sư di ô mạn quấn đồ uống trong thả cây thầu dầu dầu thuốc sổ nguyên nhân là hắn từng tại năm thứ ba trang ngủ ngã xấu một cái hộp tam nhạc vẫn có một lần vài người sở lì t h ờ gìn đệ tử tao nộ g ờ dịp phái đỏ đệ tử cho đùa d a i liền tại bọn hắn chuẩn bị phản kích n g ư ờ i âm thầm báo cáo nhanh cho phịt cuối cùng dẫn đến hai người sở lì t h ờ gìn đệ tử bị bắt nguyên nhân là trong đó một người thuần túy huyết vô sư đệ tử vì bảo vệ một gã khác con lai vô sư đệ tử không bị g ờ dịp phái đỏ ném ra phân người đạn đánh trúng lôi kéo đối phương chạy được hành lang g ố c chết kết quả bị phịt chắn vội vặn kết quả song song bị phạt giam khẩm trong đó bảo hộ cùng viện đệ tử thuần túy huyết vô sư thật là vị kia ngươi chướng mắt dỗ ý hạt mạn ngươi làm sao biết nghe được én đủ in liền tương mình như vậy bí mật trực tiếp truyền tin d i my thờ gì một chút đ ố i rối âm phát run khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt t r ắ n g bệnh cái gì là ngươi khó trách ta lễ phục sinh tiêu chảy lâu như vậy ta còn tưởng rằng là trường học thức ăn xảy ra vấn đề ta đã nói phịt làm sao tới trùng hợp như vậy nguyên lai chúng ta là như thế này bị bắt ngươi điên tại sao phải châm đối với chính mình người dì ố cùng d ộ i ý nghe được nguyên lai hại chính mình c ư nhiên là đồng học viện người nhất thời khi đến sắc mặt đỏ bừng trận mắt chừng hướng dì my mà dì my cũng bởi vậy hờ hững túi đầu xuống không còn như lúc trước như vậy lực lượng mượn phần còn muốn ta nói thêm gì nữa sao hẹn đùi in ánh mắt lướt qua dì mì lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng nếu như muốn để ta nói tiếp kia sẽ chỉ làm các ngươi h i ể n lộ càng giống một cái phế vợ tự đại t a nghiệt ngu xuẩn lạnh lùng lười biếng hư vinh lẫn nhau c ử u hận vì tư lợi không hề có vinh dự cảm giác đây chính là ta xem lại các ngươi có lẽ các ngươi cho rằng dựa vào những cái này có thể chứng minh chính mình phối hợp sở lì thợ dịn h hẹn đùi n dốc hết sức đối với mọi người châm chọc khiêu khích mà lần này tại hắn dưới sự miệ mai ở đây một đám con rắn nhỏ nhóm lại không nói gì cúi l ầ u xuống bởi vì bọn họ biết eddu ìn nói đều là sự thật tuy nói rất nặng rất quá mức thế nhưng để cho bọn họ vô lực phản bác chương hai trăm năm mươi chín học viện hội nghị ba cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên ta trở thành sở lý thơ dìn cấp trưởng cho nên ta đặc biệt tổ chức hôm nay trận này hội nghị ta cho rằng cần phải chăm chú nghiêm túc giải quyết hiện tại trong học viện bộ những vấn đề này eddu ìn khôi phục lại mặt không biểu tình trạng thái nghiêm túc nhìn chăm chú vào mọi người sở lý thơ dìn học viện lẽ ra là một cái thế nào học viện c n én đủ ìn thanh â m phảng phất mang ma lực kiên định mà giàu có lực lượng nhìn xem các ngươi bên cạnh đồng học các ngươi còn muốn đưa bọn chúng tiếp tục làm thành chính mình địch nhân đối với bọn họ bỏ đ á xuống giếng mắt lạnh mà chống đỡ các ngươi nguyện ý tiếp tục như vậy ngơ ngơ ngác ngác hạ xuống như gành bùn nao h đồng dạng cùng với én đủ ìn khiếp người tâm hồn tiếng nói thạch trong sảnh một đám vu sư không khỏi ngầm đầu tả hữu xem nhìn lúc này bọn họ mới phát hiện bên cạnh những cái này q u a n năm thân ở cùng một cái học viện các học sinh căn bản không có cái gì rõ ràng mà hiện trong mắt bọn hắn có thể thấy được một cỗ lựa giận vô hình một loại không hiểu làm cho người phấn khởi đồ vật về đ á p ta các ngươi còn nguyện ý làm bùn náo h phế vật sao hẹn đù ỉn trong trèo nhưng lạnh lùng thanh âm lần nữa trong đám người quanh quẩn ở đây các học viên hai mặt nhìn nhau nội tâm có cổ dục vọng ủng hộ của bọn hắn phát ra thanh âm nhưng cũng có chút do dự bọn họ sợ hãi sợ hãi nghị di vãng như vậy đạt được vẫn là thất vọng về đ á p ta hẹn đù ỉn lần nữa phát ra tiếng bất quá lúc này thanh âm càng thêm âm điệu mạnh mẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều dũng khí đứng ở góc hẻo lánh thì lúc này nghe được huyết khí dâng lên Đang chuẩn bị phát ra tiếng đáp lại, lại không nhận bị h ý theo dỗ y đầu lĩnh bên cạnh còn lại tiểu vu sư cũng nhao nhao cao giọng reo họ hơn nữa một tiếng cao hơn một tiếng thẳng đến cuối cùng cuối cùng tất cả mọi người dơ cao nắm tay có chứa tiết tấu hô to không nhận ý liên miên không ngừng tiếng gọi âm ý để cho bọn họ phát tiết xuất trải qua thời gian dài đè ép vũ khí hãy đủ ỉn g chương o xung quanh n mỗi tay chối xuống trong sân tất cả mọi người cũng theo hắn chỉ huy chậm dại an tính lại xem ra các ngươi còn không toán không có thuốc chữa tuy các ngươi bây giờ còn chỉ là một chuyến bùn não nhưng bùn não cũng không phải là không có thăng hoa khả năng các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta là sờ ly thờ dìn ẵn vừa in dùng t h mới an tính lại mọi người lần nữa cao giọng lá hét lấy khẩu hiệu hơn nữa thanh âm so với chức càng thêm dứt khoát eddu in đoạn này lên tiếng cũng không có lúc trước như vậy âm điệu mạnh mẽ nhưng để cho mọi người tại đây càng thêm phấn khởi cùng điên cuồng bọn họ đã không biết bao lâu không có nhấm nháp qua vinh quang tư vị liền ngay cả càng ngày càng phật hệ vị vị ẩn cùng với tương đối nội liễm ngượng ngùng ý ra hỉm hiện tại cũng đỏ mặt cao g i ọ n g phụ hòa này sĩ khí cũng không t ệ lắm đây là ed đủ ỉn đối với mọi người d ư ớ i đài phản ứng đánh giá sau đó hắn lần nữa phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh chỉ bất quá này hội trưởng bên trong tiểu vu sư bởi vì quá phấn khởi vẫn hoan hô hồ một hồi lâu mới dừng lại xem ra các ngươi đã có muốn cải biến quyết tâm e đủ ỉn mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn chung quanh một vòng giới đài tiểu vu sư nhóm lúc này vẫn ở vào tương đối phấn khởi trạng thái đối với ẹn đù ỉn liên tục gật đầu vậy hảo ẹn đù ỉn gật gật đầu sau đó chuyển giọng nhưng quang hội hô khẩu hiệu là vô dụng kế tiếp phải thay đổi hành chi hữu hiệu hành động mới có thể chân chính cải biến mà muốn cải biến các ngươi phải nghe ta hoặc là phải nói phải nghe ta kế tiếp ta theo như lời nội dung các ngươi phải không suy giảm hoàn thành bằng không đừng trách ta không k h á c h kín h ẹ đù ỉn thanh âm lần nữa trở nên trong trẹo nhưng lạnh lùng vô cùng không có vấn đề ngươi nói đi chúng ta nên làm như thế nào chỉ cần ngươi có thể nói được làm được ta nguyện ý nghe từ ngươi an bài vừa mới bị e d d đủ in khơi mào lòng tin mọi người cũng không có bị hắn h ủ đến ngược lại bản năng lựa chọn tín nhiệm cùng phục tùng cho nên nao h nhao biểu thị đồng ý hảo e d d đủ in gật gật đầu sau đó đưa tay gọi xuất một khối trống giống màn sân khấu tại trên bậc thang chậm rãi triển khai muốn chân chính cải biến đầu tiên muốn kiên định hoàn thành hai cái mục tiêu quyết tâm đệ nhất chính là năm nay học v i ệ c chén bất quá đây chỉ là đơn giản thứ yếu mục tiêu thứ hai là tất cả mọi người bình quân thành tích phải đạt tới e trở lên đây mới là trọng điểm thực hiện cho các ngươi đạt thành hai cái này mục tiêu ta sẽ không từ thủ đoạn ẵn đủ ỉn ánh mắt bén nhọn từ trên mặt mọi người sẽ qua thậm chí để cho không ít tiểu vũ sư cảm thấy không t h o ả i mái rút rút gương mặt nghe ẵn đủ ỉn theo như lời hai cái mục tiêu một đám sơ lì thờ dìn con rắn nhỏ nhóm nội tâm cũng không khỏi đánh lên trống c ấ p đoàn học viện chén cư nhiên chỉ là thứ yếu mục tiêu mà muốn biết rõ bọn họ quanh năm đương lão tam cũng đã đương thói quen suy nghĩ một chút cũng biết đây không phải cái gì chuyện dễ dàng à. mà cái thứ hai mục tiêu lại càng là làm cho người khiếp sợ toàn bộ thành viên e trở lên ngươi xác định không phải là đùa cợt tia đại biểu là tất cả khoa mục đạt tới hài lòng trở lên thành tích n g ư ơ i xác định ngươi nói không phải là a đạt tiêu chuẩn trở lên coi như là hiện tại sở ly thơ dìn trong học viện cũng không có mấy người có thể làm được a h n đù ỉn không để ý đến mọi người có chút do dự ánh mắt tiếp tục nói muốn hoàn thành cái mục tiêu này muốn quán triệt ba bộ phận nội dung các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý ta đối với bất kỳ t r á i với người cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h thứ nhất ta một lần nữa xây dựng trong học viện bộ tổ chức cơ cấu cùng với tương ứng tiêu chuẩn thứ hai ta sẽ ban bố liên quan kỷ luật chuẩn tắc mọi người phải tuân thủ một cách nghiêm trình kẻ vi phạm đem tiếp bị trừng phạt thứ ba, kế tiếp s ở lì thợ dìn học viện sẽ thực hành hai hội một khảo thi chế độ tất cả mọi người phải nghiêm khắc chấp hành theo ed đù in lời nói kia khối triển khai khổng lồ màn sân khấu đỡ nay thì hiện ra tổ chức cơ cấu kỷ luật chuẩn tắc hai hội một khảo thi ba hàng chữ lớn mà mọi người d ư ớ i đài nhìn xem ed đù in biện hiện ra nội dung trong lúc nhất thời h a m vào hoang mang như thế nào hắn nói từng từ đều nghe hiểu được liền cùng một chỗ liền hoàn toàn nhìn không ra nha kế tiếp ta sẽ nhất hạng nhất hạng cho mọi người tưởng tế thuyết minh đầu tiên là tổ chức cơ cấu e đù in tiện tay chỉ Màn sân k đầu tiên h tổ học cơ cấu viện bảy liên cấp từng liên cấp ta đều sẽ an bài một người liên cấp tổ trưởng vị này tổ trưởng sẽ cung ta mặt khác ba người cấp trưởng cấu thành học viện ủy ban đương nhiên cấp trưởng cũng có khả năng hội được bổ nhiệm làm tổ trưởng những cái này tổ trưởng sẽ hiệp giúp bọn ta quản lý liên cấp bên trong quản lý Chủ chịu trách phải nhiệm sinh hoạt p dưới đài n bên cấp tiểu r n g phát s n h m vũ sư nghe thấy én đủ ý dàn giải trưởng cũng trầm trậm minh bạch hắn ý tứ cái gọi là tổ t r vì, vì, vì, vì nghe i được e đủ in điểm danh lập tức ra khỏi hàng đứng ở đội ngũ trước nhất liệt hắn cũng không phải sợ phiền phức người cũng dám tại nhận gánh trách nhiệm mà cùng tuổi cấp còn lại vụ sư thấy được nhân tuyển này đại bộ phận nội tâm đều cảm thấy thỏa mãn trung quy vì nhân phẩm không sai cùng đại bộ phận vụ sư quan hệ cũng rất tốt chỉ bất quá một ít thuần túy huyết vụ sư nội tâm có chút khó chịu n à y không phải là đem quan hệ người tốt đầy ra nhà xem ra sau này sờ lì thờ dỉn về sau muốn biến thành ẹn đủ ỉn không mặc cả nhưng bọn hắn ngoài miệng cũng không dám biểu thị bất mãn trung quy tất cả mọi người biết ẹn đủ ỉn thực lực cũng không phải là đùa cợt lớp 6 cấp trường, Wendy. Đạn thờ, mặc dù là cấp cấp mặc trưởng, tờ, tr ngươi Wendy. Đạn dù điểm này én đủ ịn lúc trước tại đoàn tàu thượng đã sớm đánh hảo gọi cho nên cũng là gọn gàng mà linh hoạt đứng ở hàng đầu lớp năm cấp trường gen nhì mọi gì ạ ngươi cùng én đi tình huống đồng dạng nhưng ngươi phải học được nhận gánh trách nhiệm lại là con lai vô sư ở đây một ít thuần túy huyết vô sư nhất thời cảm thấy có chút không được tự nhiên như thế nào lựa chọn không phải là quan hệ hảo chính là con lai vô sư chẳng lẽ thật muốn gạt bỏ chúng ta thuần túy huyết vô sư sao bất quá đang khi bọn hắn trong đầu nghĩ ngợi lung tung thời điểm én đủ ý đọc lên một da người bọn họ dự kiến danh tự năm thứ tư cấp trường dỗ ý h ạ t mạn cái gì cảm giác đầu tiên đến bất khả tư nghị chính là dỗ ý hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng ed n u i n hoài nghi đối phương là không phải là niệm sai danh tự ngươi tuy không ít cho học viện gây thai họa nhưng cũng không phải là không có ưu điểm tối thiểu ngươi coi như giảng nghĩa khí hy vọng cải biến có thể từ mình làm lên đưa đến dẫn đầu tác dụng chiếu cố tốt cùng tuổi cấp đồng học đồng thời hảo hảo nói thành tích cao không muốn lại gây chuyện thị phi ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi ed đù ý nhìn chằm chằm dỗ ý nghiêm túc giạt giò vâng cấp cao nhất dỗ ý phát hiện mình cư nhiên bị tín nhiệm nhất thời tân triều sụp sôi khuôn mặt nhỏ nhắn phát triển đỏ bừng kìm lòng không được đáp lại nói edduin gật gật đầu không có lại để ý tới hắn tiếp tục bổ nhiệm còn lại tổ trưởng năm thứ ba tổ trưởng ị dạkhim ghệ bỏ năm thứ hai tổ trưởng su i à n nạ tây tác khoa năm nhất tổ trưởng edduin nhìn nhãn kia trương tân sinh danh sách toa địch xì、si、chỉ bối tân sinh ta còn không có đi qua quan sát trước hết tuyển ngươi với tư cách là tổ trưởng nếu như ngươi làm vô cùng trước ta sẽ cái khác chọn lựa người kêu bị niệm đến danh tự tân sinh toa địch có chút kích động gật gật đầu đồng thời nội tâm cũng cảm giác được một c h ố áp lực mà quay về đầu nhìn về phía sau lưng đ ồ n g học lại phát hiện tất cả mọi người hồi lấy cổ vũ ánh mắt điều này làm cho nàng lòng tin tăng nhiều trở lên chính là tất cả n i ê n cấp tổ trưởng bổ nhiệm nhưng các ngươi phải nhớ kỹ đây đều là tạm thời làm không tốt bất cứ lúc nào cũng là hội triệt tiêu các ngươi đồng thời ta hy vọng tại các ngươi tổ trưởng chấp hành lúc làm việc đều muốn toàn lực phối hợp hắn đừng cho khác n i ê n cấp xem thường nếu như bỏ qua các ngươi tổ trưởng vậy thì do ta tự mình kết cục ta nghĩ các ngươi sẽ không hy vọng thấy như vậy một màn hiện trường, vô luận là bị tuyển ra tới tổ trưởng còn là còn lại tiểu v ụ sư lúc này có cảm giác đã có chút mới lạ có chút thấp phỏng bọn họ không biết như vậy an bài cùng cải biến hội cho bọn hắn mang đến cái gì hảo kế tiếp cùng mọi người giảng giải bộ phận thứ hai tổ chức cơ cấu khoa đại biểu hẹn đù ỉn không để ý đến một đám tiểu v ụ sư biến hóa trong lòng tiếp tục nói khoa đại biểu còn có vừa mới vẫn trong lòng nhắc tới tổ trưởng tiểu v ụ sư nhóm đột nhiên lại bị hẹn đù ỉn ném đi ra tân từ cắt đức n h i ê n cấp tổ trưởng chỉ là phụ trách các vị sinh hoạt kỷ luật thượng quản lý mà khoa đại biểu liền phải chịu trách nhiệm mọi người học tập cái gọi là khoa đại biểu chính là từ mỗi một đường khóa tuyển ra một người thành tích ưu dị vũ sư từ hắn tới chỉ đạo các ngươi tương ứng khoa mục học tập hồ g ợ n có bảy môn chủ khóa năm c ử a chọn môn học khóa sở dĩ phải tuyển ra mười hai môn khóa khoa đại biểu tận lực cam đoan mỗi môn khóa một người không xuất hiện t r ù n g điểm bọn họ liền tương đương với các ngươi trong học viện vị thứ hai lao sư nếu như tại học tập thượng gặp được vấn đề gì có thể đi tìm khoa đại biểu vấn đề đồng thời tương ứng khoa mục khó khăn đệ tử ta sẽ an bài khoa đại biểu cho các ngươi học vì ề đều sau sẽ an gian mỗi lúc trời tối, học viện bài thời lúc học công cộng trong tự phòng nghỉ bài bài h、like、ọ khoa đại biểu đều có tại đối ứng khoa mục bảo trì so sánh cao cấp cho nên ta chỉ biết tại năm năm lớp sáu vu sư bên trong bổ nhiệm ta tận lực không tuyển chọn bảy năm cấp v u sư đảm nhiệm này chức vụ c h u n g quy các ngươi cần chuẩn bị trung cực cuộc thi sẽ không cho các ngươi quá nhiều áp lực bất quá có khả năng sẽ cùng cái khác n g h i ê n cấp tổ trưởng cấp trưởng chức vụ xung đột mọi người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt kế tiếp ta bắt đầu công bố mỗi môn khóa khoa người đại biểu thành viên thảo dược ngành học đại biểu hoen đi đạn thờ ngươi muốn đồng thời đảm nhiệm ba hạng chức vụ rất khó khăn nhưng đây cũng là đối với ngươi tín nhiệm cố gắng lên hoen đi nghe được é đủ in bổ nhiệm ánh mắt chút nghiêm túc gật đầu xem ra năm nay là không có thời gian gì nghiên cứu mỹ dung dực tề nói không chừng nói yêu thương thời gian cũng phải bị chiếm dụng chương hai trăm sáu mươi mốt học viện hội nghị nam cầu vẽ tháng phiếu đề cử biến hình khoa mục kỹ thuật đại biểu dio mạng quân người biến hình thuật từ trước đến nay không sai ta nhớ được không sai a hẹn đủ ìn ha ha cười cười bị điểm đến danh dio trên mặt không khỏi run dày một chút hắn biết hẹn đủ ìn nói là cái gì lúc trước hắn từng tại hai năm trước lễ giáng sinh thời điểm tập kích qua đối phương còn bị hẹn đủ ìn quần đầu một bữa hắn là không nghĩ tới đối phương rõ ràng còn hội trọng dụng hắn ma dược ngành học đại biểu dạn dô xì ờ liên tiếp hai cái thuần túy huyết vụ sư nhân mệnh để cho mọi người đối với em đủ ỉn lau mắt mà nhìn nhưng bị điểm đến danh rộ xì ờ chỉ là hờ hững gật gật đầu còn lại tất cả mọi người không biết hắn kỳ thật đã sớm là h n đủ ỉn người ma chú ngành học đại biểu tuy ta không muốn tuyển bày năm cấp đệ tử hơn nữa ta biết ngươi năm nay chỗ sung yếu đâm n ev đ t giấy chứng nhận nhưng cái từ khóa này quá trọng yếu hơn nữa ta cho rằng dạy học cũng là một loại khác ôn tập phương thức ta tin tưởng ngươi có thể làm được v n h chút nghiêm túc gật đầu hắn ngược lại là đối với cái này không quá để ý Thiên vì ă n Olerton, Vivian, Bùn Học Khoa đại biểu,、oh, ma Pháp Lịch sử Khoa Chô, Louis, Ma Đại Đại Biểu, Biểu, Sử g vi v i ẩn nói g sướng h nhiệm sờ một chút, như thế e được đù còn c ẵn in nào bổ một sờ ta sự tình. Theo ta này, trình độ cũng có thể làm khoa sự này cũng làm độ đ có ạ biểu. Vivian, nói thật đơn liền ma pháp lịch sử cái từ khóa này tất cả học viện không có ai so với n g ư ơ i tinh danh hơn t r ạ n g hơn nữa ngươi bình thường thật sự quá lười hiện tại ngươi phải gánh chịu nhận trách nhiệm đồng thời ngươi còn lại chương trình học t r ê n l ệ n h hơi nhiều bình thường trừ tại ma pháp lịch sử phụ đạo đồng học cái khác k hoa mục cũng phải cố gắng lên năm nay ta sẽ không đối với người có ngoại lệ nhớ kỹ hẹn đù ỉn có chút ngữ khí thành khẩn lầm bầm vì vị ẩ n nghe vậy nhất thời khóc không ra nước mắt nghĩ như thế nào làm cái cá ướp mối cứ như vậy khó đ â u này một lệ nghiên cứu ngành học đại biểu rèn nghi mọ gì ạ thần kỳ sinh vật học khoa đại biểu năm lớp sáu sinh n g ạ c thè lần xem bói k h o a khoa đại biểu năm lớp sáu sinh sổ phi ạ xích giữ lời xem bói ngành học đại biểu lúc ít lợt tởn cái từ khóa này trong học viện cũng không có người tinh thông hơn cho nên chỉ có thỉnh ngươi đồng thời đảm nhiệm hai môn khóa khoa đại biểu bất quá may mà đây chỉ là chọn môn học khóa ngươi áp lực sẽ không quá lớn lưu ý n g h e vậy gật gật đầu trong lòng của hắn bản coi một cái trong học viện chọn môn học cái từ khóa này đ ồ n g học trong lòng vẫn là có chút lực lượng cuối cùng endu in ngẳng đầu nhìn về phía mọi người hát ma pháp phòng ngự khóa cùng cổ đại chữ a dùn ngành học đại biểu ta bản thân đối với này hai môn khóa ta sẽ đích thân chỉ đạo mọi người cứ như vậy mười hai môn khóa tổng cộng tuyển ra mười tên khoa đại biểu cộng thêm bảy danh tổ trưởng trong đó khoa đại biểu cùng tổ trùng điệp ba người bao gồm én đủ in tổng cộng mười bốn người toàn bộ đứng ở đội ngũ trước theo én đủ in nhất nhất đ i ệ p danh bọn họ danh tự toàn bộ hiện hiện tại kia khối đại màn sân khấu điều này cũng làm cho ở đây còn lại tiểu v u sư nhớ kỹ những người này sau đó én đủ in ra hiệu những cái này đại biểu đứng ở một bên tiếp tục lấy còn lại quá trình trở lên chính là đối với học viện tổ chức cơ cấu an bài kế tiếp ta hướng mọi người nói rõ bộ phận thứ hai nội dung xác lập nghiêm minh kỷ luật chuẩn tắc hắn theo tay vung lên màn sân khấu thượng nhân danh t ự như phim đèn chiếu đồng dạng tiểu chữ thu nhỏ lại vạch đến một bên góc hẻo lánh màn sân khấu trung ương xuất hiện kỷ luật chuẩn tắc mấy cái tử từ. từ hôm nay trở đi tất cả mọi người phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh sở lì thợ d ì n kỷ luật chuẩn tắc trong đó chia làm tam đại nguyên tắc bốn hạng quy tắc chi tiết trong đó tam đại nguyên tắc theo thứ tự là một hết thể hành động nghe chỉ huy hai lấy bảo vệ sở lì thợ d ì n học viện vinh dự vì nhiệm vụ của mình ba đoan chính thái độ đoàn kết hưu hái tôn trọng lẫn nhau bốn hạng quy tắc chi tiết là một chấm công kỷ luật hai nội vụ kỷ luật ba hằng ngay kỷ luật bốn thưởng phạt chế độ dưới đài tiểu v u sư nhóm kia gặp qua cái này thấy được én đủ ỉn một chút vút vút bày ra nhiều như vậy quy tắc một lần liền hoa mắt từ hôm nay trở đi các ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đem đại biểu sơ lì thờ dỉn bảo vệ học viện vinh dự từ tuân quy thủ kỷ bắt đầu tam đại nguyên tắc tin tưởng lấy các ngươi chỉ số thông minh cũng có thể nhìn minh bạch kế tiếp ta hướng các ngươi giảng giải một chút các hạng quy tắc chi tiết cái gọi là chấm công kỷ luật chính là tại sau này tất cả t r ư ơ n g trình học hội nghị tự học đều phải thủ không phải mượn về sớm một lần lười biếng hành vi hội dẫn phát liên tỏa hiệu ứng tất cả ta đối với điểm này yêu cầu vô cùng nghiêm khắc mà nội vụ kỷ luật chính là mọi người tại phòng ngủ ăn mặc dùng cơm đều có tương ứng tiêu chuẩn đầu tiên là trong phòng ngủ tất cả giường chiếu mặt bàn mặt đất y cái mũ đều muốn bảo trì sạch sẽ sạch sẽ quần áo bẩn sẽ có nuôi trong nhà tiểu tinh linh thay các ngươi rửa sạch sẽ nhưng giường chiếu mặt bàn tối thiểu muốn bảo trì bằng thẳng tối thiểu ta đều không có yêu cầu các ngươi thay nhau thành đầu h ũ khối hẹn đủ ỉn trong nội tâm âm thầm nói thầm quần áo phương diện tất cả mọi người tại không thời gian nghỉ ngơi đều muốn ăn mặc học việc phục đồng thời bảo trì trình tề không phải xuất hiện nếp ốn cổ áo chiết khấu ngoài lợn áo sơ mi không phải lấy ra trừ mùa hạ n áo đ ệ nhất hạt cúc áo móc g à i không phải cởi bỏ ống tay áo không phải quởi thượng không phải nghiêng dẫn giác mang cũng đeo hiếu học huy hiệu trường t r ư ờ n g đi ăn cơm không phải lãng phí đồ ăn dùng đồ ăn tùy ý đồ ù dỡn tại trong lễ đường cấm cao r ộ n g viên áo đồng thời bảo trì mặt bàn sạch sẽ hàng ngày kỷ luật thì là nhằm vào không thời gian lên lớp không được các ngươi tự dưng trái với nội quy trường học đặc biệt là bị giáo sư hoặc phịt bắt lấy đồng thời tuân thủ hàng ngày lễ nghi nhìn tới trường học giáo công nhân viên chức phải gật đầu vân an bao gồm phịt Hạ dịch hòa b ì ngay h phu nhân, tư ư n đi đ ờ thì h muốn ngược đầu, lưỡng ngực ngầm i người i thành g ý s ứ c chạy. Mặt không ẵn in đù i mặt b ể u t ì nghe h chuẩn tuyên luật tắc. lấy n đọc các loại kỷ luật chuẩn tắc. Nghe xong ẵn đủ in giới thiệu kỷ luật tiểu vũ sư nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau này không khỏi cũng quá nghiêm khắc một ít ta nếu như dựa theo hắn yêu cầu ở đây đại bộ phận người gần như đều không phù hợp quy định cuối cùng ta sẽ tại trong học viện trang bị thêm nội bộ niên cấp điểm từng niên cấp một trăm l â n mát điểm thực hành thưởng phạt chế độ nếu như biểu hiện h u dị cho học viện thêm phân có thể đạt được ban thưởng nhưng nếu như bị khấu trừ phân mặc kệ khấu trừ rất đúng học viện phân còn là niên cấp phân e n đủ in cười lạnh một tiếng chế nhạo nhìn xem mọi người dưới đài vậy muốn tiếp nhận tương ứng trừng phạt yên tâm không phải là cho các ngươi sao chép sách hoặc thanh tẩy phòng vệ sinh loại này cấp thấp thủ đoạn ta cam đoan các ngươi sẽ không muốn muốn thử ha ha ha ha h n đủ in sấm nhân cười lạnh cả kinh mọi người run lên để cho không ít người nhịn không được nuốt miệng nước miếng sau đó e n đủ in vây tay trong tay đột nhiên xuất hiện một đại chồng chất quyển sách nhỏ sau đó theo hắn ma trượng h u vũ những cái này quyển sách nhỏ nhao nhao tản ra phiêu hướng mọi người dưới đài chính xác để cho mỗi trong tay người đều rơi xuống một phần đây là ta chỉnh lý học viện sổ tay phía trên kỹ cảng ghi chép tất cả quy tắc chi tiết các người muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ta sẽ không có lúc nào nhìn chằm chằm các ngươi h n đùi n lần nữa dùng sấm nhân thanh â m chầm thấp cảnh cáo nói chương hai trăm sáu mươi hai học viện hội nghị sáu cầu vẽ tháng phiếu đề cử những cái này tiểu vũ sư đón đến quyển sách nhỏ tùy ý lật nhìn một chút phát hiện bên trong nội dung so với h n đùi n theo như lời vẫn cảng c hơn gần như quy định bọn họ ăn mặc ở đi lại các mặt đây có phải hay không nghiêm khắc h o a chương một chút thủ, không bị khấu trừ phần bị trừ có l o theo bên trong ạ i hiểu phải là lúc ăn cơm sau đều không thể nói chuyện, đi ta thể thể thì dựa sao có được, chẳng lúc cơm chuyện, còn có chú nhưng định, không quy đều đường bên ăn là ý bên người có mấy cái cùng viện cái có mấy đệ tử. thân ử Lui t là cấp trưởng thấy được những cái này kỷ luật yêu cầu đều cảm thấy có chút quá hà khắc nhịn không được đặt câu hỏi muốn chính là như vậy nghiêm khắc các ngươi cũng không phải là người bình thường các ngươi là sợ lì thờ, thờ dìn nếu như vẹn vẹn chỉ là làm đỏ người khác mạnh mẽ một chút đơn giản đoạt được một cái học viện chén vậy thì có sao vậy thì sao dùng ta nếu như các ngươi trở thành chân chính s ở lì thợ dìn có thể bảo trì ưu nhã thông dòng cũng nhẹ nhóm lấy được thắng lợi s ở lì thợ dìn hơn nữa hẹn đủ n đưa tay phải ra sau đó chậm rãi năm tay ta muốn là các phương diện không góp chết toàn thắng nghe hẹn đủ n kiếp h người tâm hồn lên tiếng nhìn xem hắn tiểu vũ sư nhóm lúc này đầu tiên cảm giác được không phải là chi lúc trước cái loại này kích động cùng phấn khởi mà là làm bọn hắn linh hồn đều run dày sợ hãi đây là chính là sơ lì thợ dìn sao đối với chính mình cũng có thể không từ thủ đoạn đến tận cùng bọn họ lúc này rõ ràng cảm nhận được e n đủ in trần trụi gia tâm loại kia so với trời đông giá rét còn muốn băng lanh ý chí nói xảy ra vấn đề lưu ýt n u ố t của họng cứ ngắc một lát sau mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã đều bị mồ hôi ngớt nhẹp hiện tại hắn không dám ở đáp lời chỉ phải yên lặng túi lầu xuống cho nên ta cho các ngươi chế định quy tắc kỷ luật yêu cầu từ các ngươi bước vào công cộng phòng nghỉ một khắc này đã cự tuyệt không tại ta này không có không thành lòng tựu thành trùng như vậy nói nhảm các ngươi nhất định phải thắng hơn nữa phải dựa theo ta tiêu chuẩn thắng ed đủ ỉn trông thấy mọi người bởi vì h ắ n biểu hiện đều có chút khẩn trương lập tức chậm rãi tâm tình đồng thời khôi phục trong sáng ngữ liệu nói để cho chúng ta trở lại chuyện chính nói xong tổ chức cơ cấu cùng kỷ luật kế tiếp chính là hai hội một khả o thi cái gọi là hai hội theo thứ tự là chu hội nghị thường kỳ cùng hàng tháng hội nghị thường kỳ chu lệ sẽ an bài tại mỗi tối thứ sáu thượng bảy ấn mở mới tất cả mọi người phải đúng hạn tham gia hội nghiêm khắc chấm công không chấp nhận xin phép nghỉ hàng tháng hội nghị thường kỳ tại mỗi tháng cuối cùng một vòng chủ nhật buổi tối bảy ấn mở mới cùng kia một vòng chu hội nghị thường kỳ sắp nhập tổ chức đồng dạng không cho phép xin phép nghỉ tại đây hai lần hội nghị ta sẽ tổng kết tuần này tháng này mọi người khấu trừ phân tình huống và học tập tiến độ cũng tại hội nghị thường kỳ đối với trái với kỷ luật nhân viên tiến hành trừng phạt đối với biểu hiện ư u dị thành tích tiến bộ đại đồng học tiến hành ban thưởng mà cái gọi là một khảo thi thì là mỗi tháng hội tiến hành một lần toàn bộ ngành học tháng khảo thi cuộc thi thời gian tại hàng tháng hội nghị thường kỳ một ngày trước cũng chính là kia chu thứ bảy cuộc thi thời gian là toàn bộ ngày sau đó chúng ta sẽ ở ngày hôm sau hàng tháng hội nghị thường kỳ thượng công bố thành tích các ngươi ngay từ đầu có thể khảo thi t r a n lệch nhưng ta không chấp nhận lối bước đồng thời theo không kịp tiến độ người sẽ bị tước đoạt còn lại chủ nhật sở có thời gian tiến hành học bù đương én đủ ỉn giảng giải hết cái gọi là hai hội một khảo thi trước mặt đám người nhất thời h á m vào một mảnh kêu rên lúc trước những cái kia yêu cầu vốn đã đủ nghiêm khắc bây giờ còn muốn tước đoạt bọn họ chủ nhật này vẫn có để cho người sống hay không y ế n lặng én đủ ỉn nghiêm quát lên đợi xung quanh xung quanh tất cả mọi người an tính lại lại lạnh lùng cười cười q u ê n nói cho các n g ư ờ i biết ngày mai chủ nhật sẽ ở trong học viện an bài một lần hiểu rõ cuộc thi tất cả mọi người phải lấy viện phục tham gia đồng thời ta sẽ vào ngày mai kiểm tra tất cả mọi người phòng ngủ và cá nhân ăn mặc ấn tiêu chuẩn chấp hành cho các ngươi cả đêm thời gian đều cho ta thu thập xong cái này những cái này tiểu vu sư nhóm liền kêu trên đều không có tất cả đều khuôn mặt u sầu thảm đạm nhìn chăm chú vào ed đù ỉn nhưng đi qua lúc trước ngắn ngủn một đoạn thời gian tiếp xúc căn bản không ai dám cãi l ờ i hắn chỉ phải từng cái một khổ cái mặt như thế nào xem các ngươi biểu tình còn chưa bắt đầu l hàng ed đù ỉn sắc bén ánh mắt quét mắt mọi người bị hắn l ờ i như vậy một k í c h bọn này tiểu v ũ sư nhóm không khỏi lại dâng lên một câu nghịch phản tâm lý bất quá này sẽ lại không người cao hơn hô khẩu hiệu trong này thậm chí có cá biệt v ũ sư lặng lẽ thầm hạ quyết tâm chuẩn bị dùng thực lực để cho tất cả mọi người đ é n mắt yên tâm đi có ta ở đây các ngươi nghĩ đầu hàng cũng khó có khả năng nhớ kỹ bảo trì ra tâm cùng khôn khéo đầu óc cùng với thắng lợi trí thượng ý chí hảo trở lên chính là lần này hội nghị toàn bộ nội dung nghiên cấp tổ trưởng khoa đại biểu lưu lại những người còn lại giải tán eddu in vừa dứt lời toàn thân kích thích một hồi ma lực ba động ngăn ở cửa phòng ngủ kia một đống chỗ ngồi nhau nhau tại hắn trường khống hạ trôi nổi lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người thấy như vậy một màn nguyên bản bởi vì nghe được giải tán mà tinh thần bung lỏng tiểu vu sư nhóm nhất thời kinh ngạc ngần đầu bị e n đu in bày ra thực lực c h ấ n n h i ế p còn đứng ngây đó làm gì e n đu in hư lạnh một tiếng quát lớn lấy ngây người mọi người lúc này mới đem người quần sơ tán đều tiểu vu sư nhóm tất cả đều tàn đi e n đu in mới chậm rãi đem những cái này đổ dùng trong nhà bông xuống sau đó nhìn về phía chờ đợi mọi người các ngươi vây quanh có một số việc cần các ngươi phải đi làm hiện tại một ít học viện ủy viên môn trung thực không được mười phần nhu thuận đi đến phụ cận kế tiếp có hai chuyện thứ nhất công cộng trong phòng nghỉ bố trí cần cải biến một chút những cái này ghế s o f a b à n trà cũng bất lợi cho học tập cùng họ p các ngươi một hồi tìm hai gian đất chống lao cầm c h â u ngồi chỉnh lý một chút ta chuẩn bị một ít dài mảnh cái bản về sau dùng để họ p cùng tự học vì v ì ẩn ngươi muốn nguyện ý có thể đem ngươi chơi mặt trượt các loại quân cờ bài bản đặt tới một cái đơn độc trong phòng về sau không muốn trong đại sành chơi mặt trượt chủ nhật chống không thời gian các ngươi muốn chơi liền trong phòng chơi thế nhưng phải là các ngươi thành tích đều cùng vượt được dưới tình、huống. chuyện thứ hai dọn ra mấy gian đất chống lao bố trí thành ban ủy hội văn phòng hiện tại phải ngày mai để thi ta đã xuất hảo chờ bọn hắn thi xong thử tất cả khoa khoa đại biểu đi ra trong văn phòng phê chữa bài thi ta muốn tại trời tối ngày mai biết tất cả mọi người thành tích hảo ta minh bạch một đám khoa đại biểu sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức hướng phòng ngủ phương hướng đổi u mà lúc này eddu in ho ở vien kế tiếp chúng ta đơn độc tâm sự là về quyết định đội bóng sự tỉnh chương hai trăm sáu mươi ba nội vụ kiểm tra quyết định đội bóng ngươi không nói ta đều nghĩ đến ngươi quên đâu đêm nay coi trọng ngươi đều không có nói phương diện này sự tỉnh v i n h nghe được quyết định ánh mắt trong chớp mắt lại sáng lên chủ yếu là ta đối với này khối chú ý rất ít cần một ít chuyên nghiệp đề nghị trung quy quyết định trận đấu thành tích đối với đoạt được học viện chén cũng có được trọng yếu tác dụng năm nay chúng ta đội bóng như thế nào edduin biết tự từ, từ năm trước bảy năm cấp kịch địch đội trưởng sau khi tốt nghiệp hiện tại liền từ vi d i n tiếp nhận đội trưởng chức trách coi như không tệ chỉ cần bảo trì có đầy đủ huấn luyện sức cạnh tranh vẫn rất mạnh mẽ ta năm trước tại đội bóng trong mở rộng ngươi phương thức huấn luyện tuy học không được đầy đủ nhưng tối thiểu thể năng phương diện đã xưa đâu bằng nay vì nhớ tới hiện tại đội bóng có phần có lòng tin nói vậy đội bóng hiện tại vẫn có vấn đề gì không ví dụ như trang bị sân bãi đội viên đúng vì vị ẩn dường như cũng ở trong đội ngũ à nàng biểu hiện như thế nào e d u i n đột nhiên nghĩ đến vị ẩn hắn rất ngạc nhiên hiện tại nàng đều béo thành d ặ n gì g còn có thể phi động trang bị phương diện đội ngũ chúng ta tại toàn bộ hồ gợt đều toán không sai c h u n g quy năm trước lụy ư vì tham gia đội bóng tuyển chọn giá thấp bán vải thành trong nhà quét ngang ngũ tinh cho đội bóng bất quá cho dù đội trưởng mở cho hắn tiểu táo tiêu chuẩn ăn cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo vẫn là vô pháp c h ú n g cử v i n h có chút buồn cười lắc đầu về phần đội viên nha trước mắt không có vấn đề gì bất quá cần bồi dưỡng tân sĩ cờ trung quy sang năm ta liền tốt nghiệp về phần vị ẩn ta không thể không khen nàng một câu thiên tài nàng vốn biểu hiện cũng rất tốt bất quá bởi vì nàng cái t r ổ i vô cùng linh hoạt lại rất hoan hỉ trên không c h u n g chơi cực hạn thao tác cho nên thường xuyên ép không được cái t r ổ i bị vung phi kết quả nàng vì gia tăng tính ổn định cứ nhiên đem mình ăn thành cái tiểu mập mạ hiện tại nàng phi hành kỹ thuật tại đội bóng bên trong đều xem như số một số hai v cho tới vị vị ẩn nhịn không được cười ra tiếng này ed đù ỉn có chút kinh ngạc lường nhãn xa xa vị vị ẩn chẳng lẽ nói nha đầu kia là bởi vì vậy mới như vậy kháng cự giảm mẹo m à vì quỵt đít liền dáng người cũng không lớn vậy theo ngươi nói như vậy năm nay quỵ đít hẳn là không có vấn đề gì a hơn nữa nghe nói năm trước chúng ta học viện thành tích cũng không tệ lắm đúng vậy à, năm trước miễn cưỡng cầm cái thứ hai thế nhưng chủ yếu là bởi vì trận thứ hai trận bóng mới gặp được gờ dịp p h á i đỏ đội bằng không có thể không có biện pháp có như vậy thành tích vin lắc lắc đầu hồi đúc đạo tại sao phải nói như vậy năm trước chúng ta học viện dường như thắng gờ dịp p h á i đỏ a enduin đã thật lâu chưa có xem q u y ệ t địch trận bóng xác thực thế nhưng trận trận bóng chúng ta đội bóng trực tiếp tổn thương ba người này dẫn đến về sau trong một tháng hoàn toàn vô pháp tiến hành huấn luyện cuối cùng vẫn là bị cho dạ vẫn gỡ vin thở g i i bất đắc dĩ lắc đầu cũng chính là cản trở chúng ta quỵt y địch đội bóng điểm nguyên nhân chủ yếu vẫn là cùng gờ dịp phải đỏ ơ n đoán thượng e đ d u in n h ư m à y thầm nói đúng vậy kỳ thật hai năm qua đã h ò a hoạn không ít có thể muốn lên sàn mọi người như cũ ngăn không được hỏa khí luôn là dễ dàng phát triển trở thành toàn vũ hành cuối cùng cho dù thắng cũng rất dễ dàng tạo thành giảm quân số sau đó sử dụng tại về sau thi đấu sự tình bởi vì tổn thương bệnh huấn luyện chưa đủ mà thất bại vì lối với điểm này cũng mười phần một dầu rõ ràng bình thường đánh phần thắng không nhỏ nhưng luôn là diễn biến thành lẫn nhau hậu ta minh mạch e n đ ù in gật gật đầu như vậy kế tiếp quỵt y địch trận đấu chúng ta làm hai tay chuẩn bị đầu tiên ta sẽ đi tìm g ợ dịp phải đỏ bên kia trao đổi năm nay c h a t l e r cũng thành cấp trưởng có thể thử câu thông khống chế một chút tránh trận đấu đi về hướng không khống chế được c h u n g q u bọn họ cùng chúng ta đánh nhau đối với bọn họ tiếp sau trận đấu cũng bất lợi tiếp theo là ta theo chân bọn họ nói không ổn dưới tình huống ta đây sẽ đích thân chỉ đạo các ngươi không t r u n g chiến thuật nếu như muốn đánh kia liền trực tiếp cầm đối diện lấn chết đồng thời ta sẽ chuẩn bị đầy đủ thuốc trị thương cam đoan chiến đấu các ngươi có thể nhanh chóng khôi phục ẵn đủ in mười phần lánh tính chỉ huy đạo thực vậy cũng quá tốt vì nghe xong ẵn đủ in giúp bọn hắn cầm đường đều muốn hảo nhất thời lòng tin tăng gấp đôi nếu như là như vậy kia năm nay ta có năm chắc dẫn dắt học viện thắng được quyết định chén có lòng tin là tốt sự tình người đi trước mau lên ta cũng muốn làm một ít chuẩn bị ẵn đủ in chấm dứt cùng hìm nói chuyện với nhau sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra chỗ ngồi chỉ huy mọi người đem sân bãi bố trí hoàn tất không có một chút thời gian công cộng trong phòng nghỉ liền rực rỡ hẳn lên từ đi vào nhập khẩu hướng thạch trong sành nhìn hiện trường bày đặt hơn mười tờ loại kia một sáu không? tám dài mảnh bàn nhỏ hiện lên hòn đảo thức phân bố phía trên phủ lên tượng t r ư n g cho s ở lì t h ở dì ngân lục giao nhau khăn trải bàn mỗi bàn lớn cũng có thể tương đối rộng rãi ngồi xuống tám đến m ộ ư ơ i người như vậy đầy đủ thỏa mãn toàn bộ học viện đệ tử tự học cùng họp bố trí xong đây hết thảy e n đủ in thông báo tất cả niên cấp tổ trưởng ngày mai cùng hắn một chỗ kiểm tra phòng ngủ sáng ngày thứ hai bảy giờ rưỡi e n đủ in cùng một chúng cấp trưởng sớm gõ vang tất cả phòng ngủ cửa phòng sau đó để cho các tổ trưởng thúc giục tất cả đệ tử ăn mặc hoàn tất đứng tại chính mình phòng ngủ trước cửa s ở lì thơ dìn học viện địa lao tương đối đặc biệt tiến nhập thạch thất hai bên trái phải hai cái thông đạo phân biệt đi thông nam nữ phòng ngủ mỗi cái lối đi tả hữu hai bên đối xứng phân bố lấy từng cái một phòng nhỏ lúc này những cái này tiểu v u sư nhóm xoa nhập nhèm hai mắt hàm chứa h o à n g hốt tại trước của phòng nghiêm đứng vững có chút thấp phỏng nên đón kiểm tra đứng thẳng bên ngoài đã trời sáng t r a n g như thế nào vẫn buồn bã h i ể u sự hẹn đủ ỉn thanh thúy thanh â m tại hành lang đang lúc quanh quẩn trục xuất tiểu vũ sư nhóm buồn ngủ cầm đôi vươn tay ra nhìn xem ngơi mó ngón tay cũng không có cắt bỏ sạch sẽ bên trong vẫn mang theo nước bùn. n g ư ơ i móc gài đâu vì cái gì không giữ lên n g ư ơ i d à y không đủ sáng điểm tâm lời cuối sách có lau sạch sẽ quần áo ngươi như thế nào nhiều nếp nhăn một hồi dùng nội trợ ma chú chỉnh lý một chút sẽ không liền hỏi những bạn học khác n g ư ơ i tóc chuyện gì xảy ra n g ư ơ i không phải là gờ dịp phái đỏ sư tử không cần khiến cho dương nhanh mố vớt vẫn có mắt trong bẩn đồ vật nhanh chóng làm cho sạch sẽ n g ư ơ i trong phòng ngủ tình huống như thế nào đồ vật loạn bày loạn lật cho d ủ tính sao thượng vẫn có nhiều như vậy vết bẩn người ở tại nơi này dạng trong phòng rất thoải mái sao hẹn đù ý mang theo một đám tổ trưởng dọc theo phòng ngủ hành lang bắt đầu từng cái do xét đối với mỗi một vị tiểu v u sư trang phục hình dáng đều tiến hành tỉ mỉ kiểm tra thậm chí bao gồm khuôn mặt tóc cùng ngón tay gặp được có vấn đề liên sẽ lập tức ngón tay giữa xuất ra lệnh cưỡng chế những cái này tiểu v u sư điều chỉnh đồng thời biểu hiện ra cho sau lưng n i ê n cấp tổ trưởng nhìn mà kiểm tra hết dung nhan hình dáng enduin còn có thể đi vào phòng ngủ chỉ ra nội vụ thượng chưa đủ ngay từ đầu thậm chí tự mình dùng ma chú thay tiểu vô sư đem trong phòng thanh lý đổi mới hoàn toàn cũng dùng cái này làm, làm tiêu chuẩn hướng người bên ngoài nói rõ Trước thi. t rõ cuộc hiểu vẹn vẹn u lần này ta dùng ví dụ thực tế tự mình hướng các ngươi biểu thị cá nhân cùng trong phòng ngủ vụ tiêu chuẩn từ ngày mai trở đi trừ chủ nhật mỗi sáng sớm bảy giờ rưỡi tất cả niên cấp tổ trưởng đều muốn đối với năm này cấp đệ tử trong tiến hành vụ kiểm tra lấy niên cấp làm đơn vị p hôm ù dùng hợp chuẩn theo hắn nghiên cấp bên trong chỉ cấp tiêu trong một liền đi người bên cơm, cần có mang bọn đường lễ k n nghiên người không công cộng phòng nghỉ. g hợp cách, thể cấp cả tất đi đều ô ra nay là ngày đầu tiên cho dù ngày mai lên nếu như ta tại công cộng phòng nghỉ phát hiện có người nội vụ không đạt tiêu chuẩn sử dụng khấu trừ tương ứng nghiên cấp điểm mà các ngươi với tư cách là tổ trưởng muốn lúc đầu dù x u ố n g phạm trên người các ngươi xuất hiện không hợp tiêu chuẩn địa phương gấp đôi xử phạt eddu in bản lấy cái mặt cao giọng hướng những cái này tổ trưởng huấn thị thanh âm hắn rất lớn trừ là đối với hắn nhóm nói rõ kỳ thật cũng là dạng cho trong hành lang những cái kia tiểu v u sư nhóm nghe loại này tiêu chuẩn xây dựng thời điểm nhất định phải đủ nghiêm ngôn độc bằng không sẽ rất khó để cho bọn họ dưỡng thành thói quen vâng cấp cao nhất từ khi ngày hôm qua r ỗ ỉ như vậy trả lời qua hẹn đủ ỉn những cái này các tổ trưởng cũng học theo đi theo x ư n g hô lên hảo hiện trước khi đến lễ đường dùng cơm hai bảy niên cấp đệ tử chín điểm trước trở lại công cộng phòng nghỉ chuẩn bị hiểu rõ trắc nghiệm vì người sau khi ăn xong mang theo năm nhất sinh đi làm quen một chút tòa thành phân biệt một chút từng cái ngành học phòng học cùng đồ thư quán vị trí e n đù i n đối với tất cả mọi người hô đứng nửa giờ tiểu vu sư nhóm nghe được rốt cục tới có thể giải tán căng thẳng thân thể rốt cục tới bạn nạ sunny những cái kia năm nhất tân sinh càng phải như vậy bởi vì theo e n đù i n thuyết pháp bọn họ không cần vào cuối tuần còn phải trở về cuộc thi còn có bảy năm cấp học t r ư ở n g mang theo bọn hắn dung o ạ n t o à n thành nhất thời những cái này tiểu vu sư nhóm liền giống bị h ở i bỏ cửa lồng con vịt ô ương ô ương ra bên ngoài r u n g manh lao tới toàn bộ đứng ở ẹn đù ỉn nhìn xem bọn người kia cử động sắc mặt khó coi hét lớn một tiếng ngày hôm qua vừa nói xong các ngươi liền bên chúng ta là sở lì thợ dìn không phải là cá viện hai người thành dãy ba người thành liệt không nhớ rõ mà còn có ai để cho ngươi loạn nhảy nhảy loạn bị e n đùi ìn như vậy một giống trong lòng mọi người siết chặt vội vàng tụ tập cùng một chỗ xếp thành một loạt mà nhiều người như vậy một chỗ hành động tựa như cùng một mảnh từ dòng người cấu thành trường x a đồng dạng huấn l ư ợ n về phía trước e n đùi lúc này giống như cái giáo quan đồng dạng vẹn vẹn cùng ở một bên ánh mắt sắc bén kiểm tra lấy dòng người người trước mặt tốc độ không muốn nhanh như vậy các ngươi đằng sau người đều nhanh theo không kịp tiến lên thời điểm mắt nhìn phía trước không muốn đông mong hy vọng cũng không muốn trâu đầu ghé t h a y tại giao lộ cùng khúc quanh thang lầu chú ý lễ nhuộm người đi đường theo không kịp phía trước đội ngũ liền theo không kịp chậm rãi đi chính là không ai thúc các ngươi d o n g ư ờ i vừa đi end đùi một bên ở bên cạnh cẩn thận nhắc nhở tại trong thực tiễn giáo dục bọn họ mà ven đường thượng gặp được người đi đường bất kể là giáo sư còn là biệt viện tiểu vu sư nhóm đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn xem này một đường thật dài d o n g ư ờ i bọn họ đều tại hiếu kỳ những cái này s ở lì thờ n ì n người đều chuyện gì xảy ra từng cái một sụp đổ chặt chẽ liền lời cũng không nói và cuối tuần vẫn mặc trình tế như vậy mà trên đường đi tiểu vu sư nhóm bị người bên ngoài muốn nhìn thần kỳ động vật nhìn xem nội tâm đều có chút xấu hổ nhưng lại không dám túi đầu hoặc nói chuyện không ít người đều không có ý tứ xấu hổ mặt đến lễ đường sợ lì thơ dìn tiểu vu sư nhóm vòng quanh sợ lì thơ dìn bàn dài trọn vẹn lượn quanh một vòng lớn đợi tất cả mọi người tại trước bàn ăn đứng lại tại hẹn đù ỉn ngồi ăn khẩu lệnh mới đồng loạt ngồi xuống dùng cơm đồng thời dùng cơm thời gian chỉ cần có người vui cười đùa dỡn t r â u đầu g h ẹ hai lấy tay cầm đồ ăn thậm chí bộ đồ ăn thiết cắt bàn ăn thanh âm quái mà sở lì thợ dìn bàn ăn bên này quỷ dị cảnh tượng cùng học việc khác ngồi có thưa thất bàn ăn môn u so liền hiện lộ vô cùng trói mắt liền ngay cả theo đạo sư trên ghế dùng cơm các giáo sư cũng nhịn không được nữa thường xuyên lường hướng bên này đặc biệt là g ợ dịp p h ả i đỏ học viện trên bàn cơm những cái tia tiểu sư từ nhóm càng là đối với lấy sở lì thợ dìn bên này khoa tay một chân thỉnh thoảng vẫn truyền ra một hồi tiếng cười quái dị đây hết thể hẹn đủ in đều nhìn ở trong mắt hơn nữa hắn cũng nhìn ra bên cạnh con rắn nhỏ nhóm có chút xoắn xút tâm tình nhưng trong lòng lại lăn lộn không để ý không có ý tứ đều về sau bọn họ thấy được sở lý thờ dìn kỷ luật nghiêm minh biểu hiện không có ý tứ sẽ chỉ là bọn họ dùng qua điểm tâm sáng đại sở lý thờ dìn khai mở hết cấp trưởng hội nghị lụy ư cũng trở về thời điểm này sở lý thờ dìn mọi người liền phân thành hai đạo một đạo đi theo hẹn đủ ỉn trở lại công cộng phòng nghỉ một đạo là tân sinh đi theo l ư u y tham quan tòa thành trở lại địa lao sở lý thờ dìn mọi người ngồi trên tân dài mảnh chỗ ngồi sau đó lẳng lặng nhìn xem trên bậc thang hẹn đủ ỉn cùng chờ đợi cuộc thi hàng lâm ta biết vừa mới chịu những người khác khác thường ánh mắt hội cho các ngươi cảm giác rất xấu hổ eddu ỉn trực tiếp làm do nói ngồi lên tiểu v ũ sư nhóm lúc này hai mặt nhìn nhau có ít người thì là biểu thị thừa nhận gật gật đầu nhưng các ngươi phải nhớ kỹ khác người không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt này bản thân chính là s ở lì thợ dịn xứng đáng tính chất đặc biệt người lấy người từ nhỏ t h i ế u bất đồng cường giả không cần cùng kẻ yếu đi giải thích mà các ngươi hiện tại muốn làm chính là học được như thế nào trở thành cường giả hiểu chưa eddu ỉn thanh âm trầm thấp ôn hòa khé mĩm cười nói vâng cấp cao nhất những cái này tiểu vô sư nhóm như có điều suy nghĩ tiêu hóa lấy eddu ỉn nhưng ngoài miệng lại phản ánh nhanh chóng trả lời lấy h ả o hiện tại hiểu rõ cuộc thi chính thức bắt đầu lần đầu tiên cuộc thi chúng ta liền không làm thực tiễn cuộc thi tất cả đều là thi viết dụng tâm đáp đề endu in dứt lời đánh cho búng tay tất cả tiểu vũ sư trước mặt rồi đột nhiên xuất hiện một sấp bài thi lông vũ bút cùng mực nước không có một hồi thạch trong sảnh cũng chỉ còn lại có ngòi bút s ẹ t qua tấm da dê thanh â m mà endu in thì l ặ n g lặng đứng ở trên đài cao giám thị mỗi cửa khoa mục cuộc thi hai năm liên cấp đều chỉ cho bọn hắn bốn mươi thời gian cấp cao chỉ cần khảo thi bọn họ thông qua o v l cuộc thi khoa mục từng khoa mục một giờ cuộc thi thời gian tương ứng khoa đại biểu không cần cuộc thi chỉ cần thời gian vừa đến e đ d u i n sử dụng thi pháp bọn họ trước mắt tương ứng khoa mục bài thi sẽ tiêu thất sau đó tiếp tục kế tiếp khoa mục tính cả chọn môn học trường trình học bên trong cấp thấp v u sư kỳ thật mỗi người chỉ cần khảo thi cựu môn khóa cấp cao đệ tử tối đa muốn khảo thi sáu cửa ít chỉ dùng khảo thi ba môn khóa đến cơm t r ư a thời gian e đ d u i n liền lần nữa tổ chức tất cả mọi người cùng nhau đi tới lễ đường dùng cơm dùng cơm nghỉ ngơi một giờ sau đó buổi chiều tiếp tục cuộc thi mà tham quan tòa thành trở về những học sinh mới Tất bị ẵn ịn đù l ệ chương hai trăm sáu mươi lăm đàm phán mãi cho đến bốn giờ chiều tất cả đệ tử cuộc thi rốt c ụ c tới toàn bộ chấm dứt sau đó én đủ n phân p h ó bọn họ giải tán sau đó triệu tập khoa đại biểu đến văn phòng phê chữa bài thi đến tối én đủ n rốt c ụ c tới cầm đến sở lì thợ gìn học viện tiểu v u sư nhóm thành tích nhưng hắn nhìn thấy ghi chú thành tích bạn h a i trong lòng vẫn là một tia lo lắng những cái này tiểu vô sư nhóm cơ sở nói thật cũng không tốt lắm từ khoa mục thành tích đến xem có 19% khoa mục tại v t r ê n lệch phía dưới 38% khoa mục tại a đạt tiêu chuẩn 34% khoa mục đạt tới e hài lòng mà đạt tới o ưu tú khoa mục chỉ có 9%, cũng chính là có 57% khoa mục tại e phía dưới quả thật vô cùng thê thảm mà từ từng tiểu v u sư bình quân thành tích đến xem thì biểu hiện sai biệt hóa nghiêm trọng 6, 7 niên cấp cấp cao v u sư thành tích toàn bộ tại e hài lòng trở lên đương nhiên bọn họ thành tích không tốt những cái kia ngành học đều không thông qua o vê đúc l c u ộ thi tuy bọn họ khoa mục ít chiếm so với cũng tương đối nhỏ nhưng xóa đi bọn họ còn lại những cái kia hai năm niên cấp v u sư nhóm thành tích nhìn xem lại c à n g t h ả m nay bộ phận tiểu v u sư thành tích toàn bộ tại a đạt tiêu chuẩn trở lên chỉ có không được hai mươi người toàn bộ tại e hài lòng trở lên chỉ có hai cái một cái là năm thứ ba ý g i ả hiểm một cái là cấp t r ư ở n g d è n nhi xem ra thành tích này khối bên trong cấp thấp là trọng thai khu a nếu như như vậy vậy hơi điều chỉnh một chút phương án hảo bảy năm cấp v u sư muốn chuẩn bị trung cực cuộc thi không thể động kia chỉ có thể để cho sáu niên cấp v u sư đang bảo đảm bản thân thành tích dưới tình huống hiệp trợ khoa đại biểu phụ đạo cái khác tiểu vô sư sau đó ấn n i ê n cấp ngành học tổ chức học tập tiểu tổ một hai liên cấp chương trình học đại khái tương đồng có thể cũng vì một tiểu tổ ba bốn liên cấp cũng vì một tiểu tổ năm liên cấp muốn chuẩn bị o vrl cuộc thi nhiệm vụ nặng nhất cần đơn độc thành lập một tiểu tổ như vậy chỉ cần cho mỗi cái khoa đại biểu phân phối hai danh sáu liên cấp phụ tá với tư cách là trợ lý khoa đại biểu ba người phân biệt phụ trách ba cái học tập tiểu tổ liền có thể bao trùm những cái kia tương ứng khoa mục t r ê n lệch tiểu vũ sư như vậy buổi tối tự học bảy chín điểm với tư cách là phổ thông thời gian tự học đoạn này thời gian lấy hoàn thành bài tập tự học hòa giải đáp làm chủ tháng chín năm một một điểm thi để cho những cái kia đối ứng khoa mục thành tích kém tiểu v u sư lưu lại với tư cách là học tập tiểu tổ học bù thời gian một ngày học bổ túc một môn công khóa nếu như đều ấn bảy môn chủ khóa hai cửa chọn môn học khóa giữ lời cầm chủ nhật cũng cộng thêm một tháng có thể luân ba luân vừa vặn có thể bắt kịp tháng khảo thi eddu in vất cảm nội tâm đã xác thực đảm nhiệm hảo kế tiếp an bài sau đó liền triệu tập tất cả khoa đại biểu học đưa hắn quyết định truyền đạt cho mọi người a ta đây chẳng phải là trừ ma pháp lịch sử cái khác khoa mục đều muốn gia nhập học tập tiểu tổ học bù hơn nữa ta cũng phải cho bọn hắn học bổ túc ma pháp lịch sử cũng chính là ta mỗi ngày đều muốn lưu lại nhà đến tối mười một điểm không muốn a ngủ trễ sẽ để cho làn da thay đổi tranh l ệ n h vì vị ẩn vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía e đủ ỉn trong hốc mắt thậm chí có một chút nước mắt tại hơi hơi là quanh ngươi còn biết phần nàn sớm làm gì vậy đi e đủ ỉn hướng điểm đạm đáng thương vì vị ẩn trợn mắt chừng một cái chỉ cần ngươi cái khác khoa mục thành tích để thăng đi lên buổi tối dĩ nhiên là không cần lưu lại nhà cho nên nói mạng ngươi vẫn kỳ thật nắm chắc ở trong tay mình Không được đ gật gật sự tinh chính là như vậy vì tất cả người thành tích cân nhắc hiện tại cần các ngươi phải trợ giúp hơn nữa bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân trong các ngươi có ít người còn cần gánh chịu hai môn hoặc hai môn trở lên khoa mục trợ lý khoa đại biểu đương nhiên ta sẽ kỳ h ô n g lấy l sở thật cho, cho dù edn đủ ỉn không dùng dược tề với tư cách là bồi thường những cái này năm lớp sáu môn sinh cũng có, không hề cự tuyệt bọn họ biết edn đủ ỉn là vì sợ lì thợ dìn hảo lúc trước trong học viện tựa như cùng một vò nước động bây giờ có thể vì s ở lì thợ dỉn hiến dân một phần lực lượng bọn họ cũng thật cao hứng bất quá có vật chất ban thường bọn họ biểu hiện tự nhiên càng thêm tích cực cho nên rất nhanh liền đem hẹn đủ ỉn tuyên bố nhiệm vụ nhận l ã n h hoàn tất thấy tình cảnh này hẹn đủ ỉn thỏa mãn gật gật đầu bất quá như cũ bản lấy cái mặt xem lại các ngươi nguyện ý vì học viện c ô n g hiến ta thật cao hứng nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi ta sẽ không bởi vì các ngươi lần này tích cực biểu hiện ngay tại kỷ luật thượng cho các ngươi thương lượng cửa sau yên tâm đi đây là chúng ta tự nguyện chúng ta chỉ hy vọng năm nay có thể thấy được sở lì thợ dìn cờ xí tại lễ đường trên không tung bay một người năm lớp sáu vu sư vừa cười vừa nói mà những người còn lại cũng n h a u n h a u gật đầu xưng là hảo hẹn đùi n nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc chậm dại đứng người lên đem tay phải p h ủ tại trước ngực n g u y ệ n sở lì thợ dìn cờ xí trên không trung tung bay vinh quang thuộc về sở lì thợ dìn thắng lợi trí thượng n g u y ệ n sở lì thợ dìn cờ xí trên không trung tung bay vinh quang thuộc về sở lì thợ dìn thắng lợi trí thượng ở đây tất cả mọi người theo sau ẹ n đủ in động tác đồng dạng khuôn mặt nghiêm túc cùng kêu lên tục định xác định tự học cùng học tập tiểu tổ bố trí eddu in tuyên bố giải tán chỉ bất quá còn gọi là a v i s i ừ n g như thế nào còn có chuyện gì sao thấy eddu in lại có chuyện tìm chính mình trong lòng của hắn cũng có chút khó hiểu còn có thể có chuyện gì quyết ngày hôm qua với ngươi nói chuyện sao eddu in thu thập một chút mặt bàn nhẹ giọng cười nói người ý tứ là vì lột nhiên nghĩ đến cái gì muốn đi cùng gờ dịp p h á i đỏ nói quỵt đ ỉ sự tình nhanh như vậy ta làm việc không thích lề mà lề mề buổi sáng lụi đi mở cấp trường hội nghị thời điểm ta để cho hắn cùng gờ dịp phải đỏ cấp trường ước hẹn tám giờ tối nay đến đ ạ i thiên văn nói chuyện đối phương đã đồng ý hiện tại thời gian vừa vặn không sai bị lắm ngươi lại là chúng ta quỵt y địch đội bóng đội trưởng vừa vặn theo ta cùng đi eddu ìn vừa nói vừa dẫn hì dừng đi ra ngoài ách liền hai người chúng ta đi không có chuyện gì sao chắc có lẽ không có lừa dối a c h u n g quy hai cái học viện giữa quan hệ ngươi cũng biết vinh có chút lo lắng nói nếu có lừa dối liền không thể tốt hơn có thể sử dụng đơn giản phương thức giải quyết vấn đề càng phù hợp ta mạch suy nghĩ bất quá nghe lưu ý nói hắn là cùng chát lơ cùng bảy năm cấp nam cấp trường ước hẹn hơn nữa nhìn bọn họ như là có thành ý ý tứ ed đủ i nghiêng n đầu cười nói chương 266, s ư viện trong mắt ed đủ i n cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà ed đủ i n mang theo vì dùng đổi ra ngoài thời điểm c h a t l e r lúc này cũng cùng gờ dịp phải đỏ bảy năm cấp cấp t r ư ở n g a tcàn hạ kẽ hướng thiên văn tháp đi đến chỉ bất quá lúc này b tcàn giơ tay cắm mồ hôi lạnh trên c h á n hơn nữa trên đường đi vẫn thỉnh thoảng thở một hơi thật dài c h a t l e r ngươi nói ed đủ i n đến cùng nghị theo chúng ta nói chuyện gì sẽ không phải nghị thừa dịp dạ hát phong cao đối với ta ra tay a càng nói h ì ra nhãn tên về sau chỉ cảm thấy càng hoảng hốt như vậy vì cái gì gợ dịp phái đỏ bảy năm cấp cấp trưởng như thế khẩn trương thậm chí có chút sợ hay nhắc tới đối phương danh tự nhà đó là bởi vì én đủ in tại g ờ dịp phái đỏ trong học viện thanh danh cũng không giống như tại sở lì thờ d ì p trong thấp như vậy điều hơn nữa trong này cùng chát lơ còn có một bộ phận quan hệ hoặc là nói cùng chát lơ cùng điệu đều có quan hệ muốn biết rõ g ờ dịp phải đò học viện cũng không giống như sở lì thật dịn trong học viện không có nhiều như vậy lục đục với nhau sự tình sư viện tiểu vũ sư nhóm tính cách đều thiên sẵn sàng mọi người bình thường ở chung đều mười phần hòa hợp chỉ bất quá trong học viện tuy đoàn kết nhưng gây chuyện năng lực s á t thực quá mạnh mẽ hơn nữa đối với học viện điểm bản thân không có nhiều như vậy khát vọng càng nhiều là thư thái sở dục hành sự chát lơ bản thân nhân phẩm cũng không tệ tính cách cũng tốt cho nên tại trong học viện cùng mọi người quan hệ cũng không tệ bằng hữu rất nhiều đương nhiên tại c h á t lơ mới vừa vào học không bao lâu trong học viện đại bộ phận người cũng biết hắn tại sở lì thờ dìn trong có cái bạn tốt kêu hẹn đủ ỉn bất quá mọi người cũng không có bởi vì vậy sự tình đối với hắn có cái gì thành kiến nhưng c h á t lơ từ khi đi theo hẹn đủ ỉn huấn luyện học tập dần dần liền biến thành một cái ă n thổi cũng không có việc gì ngay tại sư trong nội viện nói khoát nói hắn sở lì thờ dìn k i ê n g người bằng hữu cỡ nào cỡ nào ngưu phê thực lực cỡ nào cỡ nào mạnh mẽ ngay từ đầu mọi người vẫn chỉ là làm cái vui buồng h e một cái cấp thấp đệ tử hơn nữa không có tiếng tăm gì có thể có bao nhiêu lợi hại Trung sư trong khoát Quy lưu nội viện lưu hành Sư l á chuyện thứ hai tự nhiên là năm đó én đủ in độc lập đánh bại năm tên tử thần thực tử hành động vĩ đại cộng thêm bị trao tặng chiến đấu anh hùng danh sưng ơ còn có thụ hơn trên yến hội solo mười người sự tích muốn biết do sư viện các học sinh bản thân cũng rất thích hiện lên anh hùng hiện tại hồ gợt trong đột nhiên có một cái thực anh hùng hơn nữa thực lực là đi qua kiểm nghiệm điều này sẽ đưa đến rất nhiều người đối với én đủ in sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú đa trọng còn sáng bao phủ xuống còn có trong học viện hai người an thổi dốc hết sức tản dương liền dẫn đến sư trong nội viện hướng gió đại biến rất nhanh e d u i n tại rất nhiều sư viện đệ tử trong mắt liền biến thành giống như láo tăng quét rác nhân vật bình thường thực lực cường đại điệu thấp đồng thời cùng tử thần thực tử đen như vậy ác thế lực không đội trời chung mà vị này cấp trưởng ascan kỳ thật đối với en đùi n rõ ràng càng sâu bởi vì hắn là đạt được thần kỳ động vật bảo hộ họ có v ế đút e l giấy chứng nhận người cùng kích lợ t ù n giáo sư quan hệ coi như không tệ ascan năm trước tại dưới sự trùng hợp từ kích lợ t ù n giáo sư vậy biết được en đùi n lại là một kiện dọa người sự tình hắn ít nhất đánh bại bốn người lang nhân vẫn cứu vớt hơn mười thần kỳ động vật hắn bản thân cũng không phải cái gì thủ khẩu như bình giữ kín như bưng người chuyện này rất nhanh cũng ở trong học viện truyền lưu cộng thêm chatler cùng đ i ệ u hai người nổi danh an thổi tham gia náo nhiệt kết quả chuyển càng ngày càng quá tà dị ngay từ đầu nói là đánh bại bốn người lang nhân đằng sau càng ngày càng nhiều cuối cùng biến thành hẹn đủ ỉn đơn thương độc mã tiêu diệt hơn mười người lang nhân chuyện này kỳ thật hẹn đủ ỉn cũng biết trung kỳ chatler cũng rất thích tại hắn này khoác lác hắn ngược lại là cảm thấy rất trêu chọc bọn người kia cư nhiên dựa vào náo bổ cầm kết quả đoạt đúng nhưng này lại dẫn đến én đủ ỉn tại gờ dịp phái đỏ trong địa vị vượt qua thức tăng lên thậm chí có không ít tiểu vu sư đem trở thành thần tượng mà được xưng én đủ ỉn số một tiểu đệ chát lơ cùng hiệu cũng đi theo địa vị phóng đại chát lơ năm nay thuận lợi như vậy liền bị tuyển ba mươi cấp trưởng cũng có trong đó một bộ phận nguyên nhân có hắn đương nhà mình cấp trưởng kia chẳng phải tương đương với bị trong học viện che giấu bột bảo hộ én đủ ỉn sở dĩ nhập học đến nay nhiều năm như vậy đều không có sư viện người đi trêu trọc hắn có thể không đơn thuần là bởi vì hắn đầy đủ địa thấp càng nhiều là hắn tại gờ dịp phái đỏ trong thanh danh quá lớn v ề phân én đủ in bị tuyển vì sơ l ì thờ dìn cấp trưởng chuyện này tại sơ l ì thờ dìn người trong nhà xem ra giống như là đang nhìn huyền nghi mạnh bọn họ ngay từ đầu cũng không biết én đủ in đến cùng muốn làm gì nhưng đối với g ờ dịp p h á i đỏ những cái này tiểu sư tử mà nói biết được én đủ in trở thành sơ l ì thờ dìn cấp trưởng giống như là tại nửa đ ê m cho một người thả phim kinh dị không phải ngươi không phải là thế ngoại cao nhân sao lúc trước nghe chát lơ cùng điệu nói ngươi cùng sơ l ì thờ dìn những học sinh kia quan hệ cũng không tốt ta bọn họ cùng sơ lí thờ dìn đánh qua nhiều lần như vậy không cũng từ trước đến nay không gặp e n đủ ỉn chạy tới xuất hiện đầu cho nên tại cấp trưởng trong xe thấy được e n đủ ỉn thân ảnh chứ c h a t l e r còn lại sư viện cấp trưởng nhóm nội tâm cũng chỉ còn lại có đào d á n h đây cũng quá kinh hại à mà buổi sáng hôm nay lụy ư thông báo bọn họ đêm nay e n đủ ỉn muốn truyền gọi hắn liên dẫn đến a t c a n từ buổi sáng đến bây giờ nội tâm đều tràn ngập lo nghĩ trong đó đã có thấy thần tượng trước thấp t h ỏ g lại có đối mặt đại bột khủng hoảng e n đủ bởi vì sao muốn tìm tại buổi tối gặp mặt chẳng lẽ nói hắn có thể hay không không để ý cao nhân cái giá đỡ tự mình kết cục đối phó gờ dịp phải đò hắn lại có thể hay không thay sợ lì thợ d ì n những cái k i a t i ể u vô sư nâng đỡ sau đó bức bách sư viện đi vào khuôn khổ nghĩ tới những thứ này bà scản trên đầu mồ hôi lại hạ xuống chát lơ bà scản lại nuốt nổ h nước miếng huynh đệ ta bình thường ngươi không tệ một hồi hẹn đủ ỉn nếu là thật nghĩ phải làm những gì kỳ quái sự tình ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được ta cấp trưởng ta nói rồi ngươi đừng khẩn trương như vậy hề h ề ẻn đủ ỉn nhất định là có việc mới tìm chúng ta tuy chát lơ đối với bà scản nói như vậy nhưng chịu hắn một đường đến nay ảnh hưởng khiến cho bản thân hắn đều cảm thấy có chút không được tự nhiên Ta sợ sẽ là chương ó việc cắn Bát e đ ợ c chát l hồi phục, t r o đầu n hai ị n không được lại muốn lệnh được lại r h ệ n trăm ạ i không i cái ê n chán, trước ngực g trước h p sáu mươi bảy làm cho người ta khó có thể nhìn thấu sư viện cấp trưởng cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà liên vào lúc này bát càn cũng thấy được l ặ n g lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên trời văn thai thượng hai đạo nhân ảnh chỉ thấy sáng tỏ dưới ánh trăng đưa lưng về phía hai người hẹn đủ ỉn tượng như cùng phụ thêm một tầng ngân bạch sắt sa mỏng cho trên người hắn lại giao phó một tia lực lượng thần bí cảm giác càn nhìn xem một màn này trong nội tâm loại kia thấp thỏm bất an cảm giác càng thêm m á n h liệt n à y tạo hình vừa nhìn chính là lai giả bất t i ệ n hắn nhìn không được hướng hai bên trái phải vụng trộm i ò xét hai mắt đồng thời điều động mê m ộ i lực cảm giác một phen xác định có hay không m a i phục hắn có chút tự d ê u lắc đầu ta t h ử ngu xuẩn làm sao có thể dâng lên đối phương hội dùng loại này bị hội thủ đoạn ý nghĩ trung quy đối diện thế nhưng lại en đủ ý a cản không mang theo quá nhiều người tới chính là sợ hãi tạo thành hiệu lầm vạn nhất chọc giận đối phương liền xong đời mà e đủ ý trong mắt hắn càng không khả năng dẫn nhân hắn khẳng định k i n h thường làm như vậy cố nén trong nội tâm bồi dối bà càn hơi bình phục một chút tâm tình hắn với tư cách là g ờ dịp phái đỏ cấp trưởng cũng không thể ở trước mặt người ngoài rủ rè cho nên tại tiếp cận e n đù ỉn hắn liền bản lấy cái mặt làm làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình bên kia e n đù ỉn kỳ thật liền so với b t càn sớm một bước đến thiên văn tháp vừa mới vẫn còn ở cảm khái thời tiết chuyển lạnh đâu kết quả là cảm giác đến đối phương xuất hiện mà ở phát hiện vị này sư viện bảy năm cấp cấp trưởng c ư nhiên liền mang theo chát lơ một người ed đù ỉn trong lòng cũng là âm thầm đợ đầu gan dạ sáng suốt không sai sau đó hắn lại phát giác được a t c a n tả hữu dò xét mờ ám đủ cẩn thận hơn nữa từ điều khiển ma lực cảm giác ba động đến xem thực lực so với không ít trưởng thành vụ sư còn mạnh hơn nên phải hỏi thật không hổ là sư viện cấp trưởng mà ẹ đủ i n miệng hơi hơi n h t lên nội tâm lần nữa tán dương đối phương một câu hãy nhìn đến ẹ đủ i n b i ể u tình a t c a n nội tâm lại là một cái lộ bộ h á n h á n tình huống như thế nào h á n vì cái gì thấy được ta muốn cười chẳng lẽ nói việc này có lừa dối nhưng đối với ta đều hiện tại cũng đã không có đổi ý cơ hội ắt càn lúc này tuy sợ có một đám lại vẫn là khẽ cắn n ô i cầm quyết định chắc chắn đến đây đi r ô i đầu là một đ a u co lại đầu cũng là một đ a u mà hắn phức tạp tâm tình dẫn đến bộ mặt biểu tình trong lúc nhất thời kéo căng phải vô cùng cứng ắ c cấp nhân một loại nghiêm túc an nói có ý tứ thảo giác hạ kệ cấp trưởng c h a t l e r xin lỗi muộn như vậy vẫn quáy dày các ngươi còn lại thời gian ta xác thực không rảnh hẹn đu ý nhìn xem đến gần ạt cạn ngược lại là mười phần lễ phép tiên phong vân an ngươi ngươi hảo wilson cấp trưởng vô cùng thật hân hạnh gặp ngươi ngưỡ ngộ đã lâu đại đại danh cản vừa nói xong đoạn văn này liền nghĩ nhanh chóng tìm một cái lỗi trôi vào thật sự là quá mất mặt c ư nhiên bởi vì khẩn trương liền lời cũng nói không lưu loát lúc này m ặ t cạn xấu hổ sắc mặt càng cứng ngắc chỉ có thể như một đầu gỗ sử tại kia không có nghe nói sư viện vị này cấp trưởng là cả lam n h a bất quá này cũng không có gì cái gọi là chính là hắn tại cả lam dưới tình huống c ư nhiên cũng có thể bảo t r ỉ như thế chấn định tâm lý tố chất quả nhiên vượt qua thử thách ẹn đủ ỉn âm thầm gật gật đầu vị này hạ kệ cấp trưởng cho hắn ấn tượng không sai lúc này chị cảm thấy mất mặt vô cùng cạn đã không tâm tư hàn huyên thầm nghĩ nhanh chóng tiến nhậm chính đề vì vậy liền kéo căng lấy cái mặt vò đã mẹ lại sức hỏi w i l s o n cấp trưởng không biết ngươi ước ta xuất ra đến tột u cùng là tại sao vậy chứ xin nói rõ như thế nào này sẽ lại không cả lăm h n đù ỉn có chút đầu v ó c không thông bất quá nhìn đối phương như thế trực tiếp cũng trở về đáp mười phần dứt khoát hôm nay như vậy vội vã tìm ngươi chủ yếu có hai chuyện một kiện là về q u y đ í n một kiện là về hai cái học viện đang lúc mâu thuẫn quả nhiên hắn muốn đối với sư viện đ ộ n g thủ ta liền biết c ả n trái tim kịch liệt núp n í c trong nội tâm liền có con đường phía trước không ánh sáng bi thương cảm giác lại có đối với e n đủ in ỉ vào thực lực cường đại khi dễ người phất ớt không có khả năng chúng ta gỡ dịp phái đo tuyệt đối sẽ không bởi vì cậu thả giải tán quyết đ ị n đội bóng hai cái học viện giữa mâu thuẫn ngươi cũng không phải chỉ cần giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta Bát càn mang trên mặt một chút sắc mặt giận dữ nội tâm mang theo một thất lạc quý khuất kiên trì nói Bát càn lời vừa nói ra lập tức thu hoạch ba cái dấu chấm hỏi ba mặt không đơn thuần là e n đủ in cùng hizm liền ngay cả bên cạnh hắn c h a t lơ lúc này đều vẽ mặt mạc dành kỳ diệu nhìn về phía hắn hạ kệ cấp trưởng ngươi vừa mới nói cái gì ai nói muốn giải ngươi đội Enduin giác muốn tán bóng. mình càng ngày càng nhìn cảm quyệt các địt không thấu ấ vị viện này sư c phải trưởng, mặc kệ à là ngoài À, n còn lên tiếng đều như vậy ngoài dự đoán mọi người. À, không h chỉ h vi vậy mọi cử đều dự p sao cản cái này mới phát hiện mình dường như quá kích động cầm trong lòng nghĩ lời cho toàn bộ nói ra bất quá hắn không hổ là kinh nghiệm chú đáo cấp trưởng vội vàng bản lấy cái mặt ta vừa mới chỉ là muốn hướng các ngươi biểu hiện gở dịp phải đọ học viện quyết tâm kế tiếp nên tiến nhập chính đề vậy sao ta như thế nào như vậy không tin đâu h n đù ỉn ý vị không hiểu l ư ờ đối phương nhất nhãn bất quá cũng không có tiếp tục nghiên cứu sâu quyết định hơi thăm dò một chút đối phương hai người chúng ta học viện giữa tình huống ngươi cũng rõ ràng bất kể là tại quyết đ ị c h thi đấu trên t r ậ n vẫn là tại bình thường hàng ngày luôn là hội sen lẫn một ít khác người hành vi đối với cái này không biết hạ kệ cấp trưởng thấy thế nào đâu này khác người sao nay không đều là hiện tượng bình thường mà về phần ta thấy thế nào ai lúc tuổi còn trẻ còn không đánh vải không nha các cá này sẽ nghĩ gãi gãi đầu nhưng chú ý đến hình tượng còn là nhịn xuống cho nên ngươi cho rằng chúng ta hai bên xung đột cho dù thăng cấp đến toàn diện khai chiến tình huống cũng không có vấn đề gì rồi ẹn đùa in hiếp mắt hiếp mắt con ngươi tiếp tục t h ă m dò đạo toàn diện khai chiến cả à đột nhiên một lanh lợi cũng không thể đánh nhau muốn biết rõ hiện tại sở lì thợ dìn cấp trưởng thế nhưng lại ẹn đùa in vì vậy hắn vội và n g đáp cái này không thể được hai cái học viện vũ sư giữa nói trắng ra cũng chính là có chút ít xung đột không đến mức tăng lên đến loại tình trạng này a đã như vậy ta cho rằng những cái tia trò đùa dai tăng lên đến ẩu đả hành vi cùng với quyết định trên sân bóng hàng ngày kiếm sông về phía trước lên tới vũ trang dùng binh khí đánh nhau hành vi bản thân chỉ tại không ngừng đem mâu thuẫn thăng cấp kế tiếp nếu như cứ thế mãi toàn diện khai chiến cũng cũng không phải là không có khả năng chuyện phát sinh ed đùi ìn thấy bà scản thái độ cũng không phải rất mạnh cứng rắn bộ dáng lập tức cường điệu đạo mà lúc này bà scản cũng hơi phản ứng kịp một ít lúc trước hắn một mực đắm chìm tại chính mình nó b ổ cậu thêm tiếp xúc gần gũi ed đủ ỉn dẫn đến khẩn trường nói chuyện đều có chút nói năng lộn、sột. nhưng theo hai bên nói chuyện với nhau quá trình hắn tâm tình cũng đi theo thư thả không ít lúc này nghe ed đủi ý tứ dường như là đối với học viện đang lúc những cái này tranh đấu có ý nghĩ vậy ưu sân cấp trưởng ngươi có ý kiến gì không b ắ cản trạng thái khôi phục không ít trên mặt rốt cục tới không còn là một bộ cứng ngắc mặt chết nghĩ phương pháp kỳ thật rất đơn giản Andrew Ascan hai thua ta, ta ta in hướng Trưng đánh tháng Hiện viện liễu lo hệ, nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính chúng ta, cho nên ta nhận thức vì mấy người chúng ta cấp trưởng cần cười, giải tới thôi, phiếu tại cái liễu tiếp, cuối thiệt phải mỉm mặc mấy chỉ thích. phúc cầu cử. học cứ cho thức cấp hệ, phát sẽ đề vẽ vậy vì kệ lo là Cán lúc này lại muốn bắt đầu não bổ một ít kỳ quái triển khai nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống tại quyết định trận bóng phương diện chúng ta có thể lẫn nhau ước định không sử dụng quá mức khác người chiến thuật cùng hành vi c h u n g quy trận đấu nếu như không tuân thủ quy tắc cho dù chiến thắng cũng sẽ không có cảm giác thành tựu hơn nữa từ những năm qua kết quả nhìn lại hai người chúng ta đội bóng đánh tới cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là chính chúng ta bởi vì bị thương vắng họ v ấ n luyện sau đó ở phía sau tục trận đấu thua trận kinh lịch cũng không hơn gì h n đủ ý đưa ra điều kiện còn là rất có thành ý thì ra là thế này ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp ra lệnh cho chúng ta đội bóng không được phản kháng đâu tất cả nghe được ed đù ỉn đưa ra yêu cầu nội tâm quả thật vui cười nở hoa nguyên lai、like、t i ể u này c h ú t chuyện làm hại ta chờ đợi lo lắng ngươi ý tứ là từ chúng ta tới khuyên bảo những cái kia cầu thủ sử dụng chính quy chiến thuật trận đấu có thể không có vấn đề tất cả đáp ứng tương đối dứt khoát hắn sợ hãi ed đù ỉn đổi ý hảo h ạ kệ cấp trưởng xem ra tại điểm này coi trọng ta nhóm có thể đạt thành trung nhận thức ed đù ỉn không nghĩ tới đối phương đáp ứng như thế nhanh chóng đã như vậy chúng ta như vậy ước định tại kế tiếp q u y ế t địch trong trận đấu chúng ta hứa hẹn sẽ không ưu tiên áp ý phạm quy hy vọng các ngươi cũng có thể làm được không có vấn đề ta bản thân năm nay chính là gờ dịp phái đo đội bóng đội trưởng nếu quả thật có thể làm được công bình trận đấu chúng ta cũng sẽ không phản đối bất quá ngươi xác định ngươi có thế để cho các ngươi các đội viên nghe lời mà nếu như lần này ước định còn là đánh nhau kia lần tới cũng không hay theo chân bọn họ nói tất cản trò chuyện lên chính mình b á n khoăn ngươi đây không cần lo lắng ta là năm nay sở lĩ thợ dịn đội trưởng ta sẽ tại thi đấu trên trận để cho bọn họ bảo trì khắc chế vì lúc này đáp lời nói loại này ước định quỵt địch đội bóng người phải trình diện mới được hắn chính là vì cùng qua hảo hai người chúng ta đều tại sân bóng trong vậy dễ dàng nhiều Bát c a n nhìn xem vì d ừ n gật g gật đầu vậy cũng là cầm ước định xác định hạ xuống trận bóng thượng sự tình nếu như thỏa đàm như vậy nên nói chuyện một chuyện khác e n đủ ỉn thấy hai bên thương lượng coi như hòa hợp vội vàng theo vào đạo mà lúc này Bát c a n cũng cơ bản rõ ràng e n đủ ỉn lập trường xem ra hắn cũng không định kéo thiết cung mà là càng muốn duy trì công chính không hổ là chính đạo quang ta ác khắc tính ed đủ ỉn lúc trước ta cư nhiên nghĩ đến ngươi hội làm ra không tuân quy củ sự tình còn là ta tuổi còn rất trẻ đối với chiến đấu anh hùng lý giải vẫn không đủ thấu triệt bát cằn có chút hổ thẹn trong nội tâm mặc nhiệm đạo mà một chuyện khác cũng chính là hai cái học viện giữa hàng ngày mâu thuẫn rồi chắc hẳn én đủ ỉn cũng sẽ không có mất bất công à, bất quá muốn giải quyết chuyện này có thể khó khăn à, nghĩ vậy bát cằn không khỏi nhữ n g mày ngươi nói là học viện đang lúc mâu thuẫn à, nhưng đối với ta nhóm mà nói bình thường những cái này tiểu vô sư cũng không có q u y ế t đ ị n h cầu thủ hào quản lý ngươi hẳn cũng biết học viện chúng ta tình huống cũng không phải ta nói bọn họ liền nhất định sẽ nghe cảm chi tiết nói ra chính mình khó xử ta minh bạch endu in gật gật đầu những cái này tiểu v u sư muốn hoàn toàn ức chế bọn họ xung đột là không lý trí cho nên ta nghĩ đến một cái càng biện pháp tốt hả biện pháp gì cản lựa chọn lông mày hiếu kỳ hỏi giữa bọn họ xung đột nói cho cùng còn là một khác tiểu v u sư giữa mâu thuẫn so sánh với mà nói kỳ thật trong học viện đại bộ phận đệ tử cũng không nghĩ chủ động c u ố n vào tiến vào endu in cười nói cản sau khi nghe xong liên tục gật đầu hắn biết đúng là như vậy cho dù tại sư viện cũng không phải mỗi người đều tốt như vậy đâu nếu như chủ yếu là cá biệt tiểu v u sư giữa mâu thuẫn vậy chúng ta tìm phương pháp để cho bọn họ mâu thuẫn cùng với tâm tình có thể phóng thích chính là phóng thích ắt cản truy vấn như thế nào phóng thích ắt cản truy vấn q u y ế t đấu e n đùi nhàn n nhạt lường đối phương nhất nhãn chắn không bằng sơ đã có mâu thuẫn không để cho bọn họ giải quyết rõ ràng cũng không phải chuyện gì tốt cho nên về sau gờ dịp phải đỏ cùng sơ l ủ thở dịn giữa đệ tử nếu như sản sinh xung đột liền hết thể dùng quyết đấu đến giải quyết từ hai bên học viện cấp cao vô sư làm chứng kiến hai bên chỉ sử dụng m a trượng chiến đấu qua đi bất luận thắng thua đều không cho phép tại sinh hoạt hàng ngày cùng học tập bên trong quay dối đối phương nếu như không phục có thể lần nữa xin quyết đấu một mực đánh tới hài lòng mới thôi đương nhiên trong một tuần mỗi người nhiều nhất chỉ có thể tham dự một lần quyết đấu e đ d u ỉn trật tự rõ ràng nói hả quyết đấu sao như thế c a i ý kiến hay hai bên nếu có mối h o ạ n cũ hay hoặc là lên tranh chấp liền ước định thời gian địa điểm dùng quyết đấu giải quyết như vậy hai bên cũng có thể tâm phục khẩu phục nếu như giống như trước kia như vậy ngươi đánh lén ta một lần lần sau ta lại vụng trộm trò đùa dai một lần quả thật không về không b a t k a n thỏa mãn gật gật đầu hắn đối với cái đề nghị này vẫn rất thỏa mãn đã như vậy ta đề nghị sau này từ cấp trưởng tới tổ chức cùng giám sát quyết đ ấ u a sân bãi từ hai bên thay phiên quyết định eddu ì n thấy b a t k a n như vậy thượng nói nội tâm tương đối thỏa mãn bất quá như cũng nhắc nhở đến lúc đó giám sát hai bên đều có c a m đoan không thể để cho xung đột thăng cấp đồng thời hết lòng tuân thủ hứa hẹn khác tại bình thường gây sự bằng không ta không ngại tự tay giáo dạy các ngươi cái gì gọi là thành tín eddu ìm ánh mắt biến đổi đột nhiên sắc bén lên n g ư ơ i yên tâm đi ta trở về liền theo chân bọn họ nói a scan m ặ t không biểu tình trả lời lấy mà lúc này a scan trái tim thiếu chút liền nhảy ra ngươi tự mình xuất thủ khác theo chúng ta giảng kinh khủng chuyện xưa à, bất quá phải đi về dùng e n đù in nói những lời này để hù dọa đám kia tiểu sư tử hẳn có thể để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời à. sau đó e n đù in cùng a scan liền hai cái học viện giữa vấn đề lại thương lượng một hồi thẳng đến đặt thành c h u n g nhận thức mới mỗi người đi một ngả đối với cái này a scan biểu thị vô cùng vui vẻ hắn xem như giải thoát bị ễn đủ ỉn nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm cũng không phải là cái gì thoải mái sự tình mà ễn đủ ỉn đối với kết quả cũng tương đối thỏa mãn hắn ngược lại là không nghĩ tới gờ dịp p h á i đỏ người cư nhiên tốt như vậy nói chuyện còn rất giảng đạo lý hơn nữa hắn đối với vị kia bạt cản cũng coi như khắc sâu ấn tượng một cái làm cho người ta bắt đoán không ra sư viện cấp trường không nghĩ tới cư nhiên thuận lợi như vậy ta ngay từ đầu còn muốn lấy có phải hay không muốn theo chân bọn họ đánh một chầu nha ễn đủ ỉn có chút buồn cười cùng bên cạnh vì nói xác thực bất quá sư viện vị này hạ kệ cấp trường thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt một chút cũng không dây dưa dài dòng vinh cũng là có chút tán thành gật gật đầu nếu như sư viện cùng quỵ địch vấn đề giải quyết như vậy kế tiếp đều có thể dọn ra tay hảo dễ sửa trị những cái này còn rắn nhỏ hẹn đù ỉn tâm tình nhẹ nhõm đạo chương hai trăm sáu mươi chín tiêu thất cấp cao nhất còn là người có biện pháp vẹn vẹn hai ngày mà chúng ta học viện những cái này tiểu vu sư trạng thái biến hóa rất lớn nhìn lên quyết tâm đều rất mạnh bộ dáng cộng thêm xử lý tốt cùng sư viện quan hệ còn lại sự tỉnh liền đơn giản trong học viện biến hóa v i n đều nhìn ở trong mắt hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được những cái này tiểu v u sư phóng xuất ra mạnh như vậy sinh lực đây chỉ là vừa mới bắt đầu bây giờ không phải là mù quáng lạc quan thời điểm e đ n u in đối với viz lắc đầu thói quen dưỡng thành là món vô cùng khó khăn sự tình không nên bị hiện tại một ít biểu tượng lừa gạt kế tiếp là lực ý chí so đấu nếu như tâm không đủ cứng rắn nguyên tắc không đủ kiên định muốn không bao lâu sử dụng đánh về nguyên hình chẳng lẽ ngươi thực chuẩn bị bởi vi phạm một ít lông gà vỏ tỏi ít sai lầm liền xử phạt bọn họ v i n có chút khó hiểu nhìn xem e d u in tại viz trong mắt trọng yếu nhất còn là học viện chén chỉ cần có thể cam đoan ít bị khấu trừ phân đồng thời quyết định thành tích ưu dị cũng rất có cơ hội thắng có về phân én đủ ỉn s ở nói những cái kia tiêu chuẩn cùng học tập mục tiêu tại hắn nhìn đều là én đủ ỉn họa bành nướng căn bản khó có thể thực hiện nói được thì làm được duy trì thành tín cùng công bình chính là quản lý h ạ c h tâm ta không riêng muốn phạt còn muốn từ nghiêm tự trọng không thể đánh một chút chiết khấu én đủ ỉn khoe miệng hơi hơi nết lên đạo thế nhưng là bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi sự tình liền xử phạt bọn họ có thể hay không đưa đến phản hiệu quả đâu ngươi thật vất vả mới tại trong học viện xây dựng uy tín ta cảm thấy có bắt mấy cái điển hình liền không kém bao nhiêu đâu v i n h có chút do dự đạo hoàn toàn tương phản nếu như muốn nghiêm khắc xử lý liền phải cam đoan đối xử như nhau bằng không càng dễ dàng xảy ra vấn đề v i n h kỳ thật xử phạt cũng là có học vấn tương ứng trừng phạt có bảo vệ kỷ luật cùng chế độ tác dụng đầu tiên trừng phạt thì đơn giản hơn dứt khoát thời gian kéo qua được trường hoặc quá dườm già sẽ khiến mặt trái tâm tình sẽ ảnh hưởng tâm tình cũng để cho trạng thái càng đổi càng trách lệch cho nên như sao chép sách hoặc phạt chút kiểm nghiệm các loại không thể làm tiếp theo trừng phạt thì không thể ra hiện vũ nhục nhân cách hoặc tôn nghiêm tình huống bằng không rất dễ dàng khiến cho phản cảm đặc biệt là tại trước mặt mọi người phải xử lý công bình công chính công khai cũng sẽ không có vấn đề cho nên muốn để cho đám này con rắn nhỏ nhóm dưỡng thành thói q u e n tốt phải như chịu được hưng đồng dạng dáng chịu đi đương nhiên trong này cũng bao gồm ngươi ngươi biết ta là nói được thì làm được người ed n u ù i lại nhìn vi dân nhất nhãn sau đó bước nhanh tiêu thất ở chỗ cũ vì lý đ ồ tiêu hóa lấy ed n u ù i vẫn còn có chút đầu góc không thông không thoát đối phương cuối cùng cảnh cáo vi dân hay là nghe minh bạch cũng chính là cho dù phạm sai lầm là hắn cũng tuyệt đối không lưu tình chút nào rồi hai người trở lại công cộng phòng nghỉ tiểu vũ sư nhóm cũng đều đã nghỉ ngơi hiện tại muốn làm là được nên tiếp chính thức đi học ngay kế tiếp buổi sáng bảy giờ rưỡi sơ l ụ t h ờ dìn học viện phòng ngủ hành lang buổi sáng có khóa đệ tử cửa túc xá miệng đều vang lên tiếng đập cửa là n i ê n cấp tổ trưởng tới gọi cửa bị gõ vang cửa các học sinh chặt chẽ t r ư ơ n g t r ư ơ n g mở ra phòng ngủ đại môn thăm dò quan sát một lát sau phát hiện chỉ có niên cấp tổ trưởng ẹ n đù ỉn cũng không ở bọn họ so sánh với kỳ thật càng sợ bị kê dọa người cấp cao nhất mà đối mặt tình huống như vậy Những n cái bất quá vưu sư có cá biệt tiểu v u sư liền không phải như vậy nghe lời bọn họ nhìn cấp cao nhất không ở nội tâm cũng xuất hiện đúng lòng vì vậy xuất hiện đủ loại tình huống có tiểu v u sư nam bì cảm thấy này sẽ rời giường thật sự quá sớm vì vậy quay người trở lại phòng ngủ lại chui vào c h ă n trong đảm nhiệm liên cấp tổ trưởng như thế nào thúc đều không làm nên chuyện gì mà có tiểu vu sư liền hiện lộ tình thương cao một chút mấy cái cùng liên cấp tổ trưởng quan hệ không tệ không phải là lôi kéo tổ trưởng xin tha liền cùng tổ trưởng bộ dáng như vậy hy vọng có thể tránh thoát kiểm tra trung quy tại bọn hắn xem ra cái gọi là nội vụ yêu cầu cũng không coi vào đâu đại sự cho dù trái với cũng không ái hội như vậy tích cực chăm chú nhìn hơn nữa cho dù bị phát hiện tối đa cũng chính là bị nói vài câu không có gì không nổi trong đó năm thứ tư tổ trưởng dỗ ý hát mạn liền gặp được hỏi như vậy đề hắn trước kia tuy cả lơ phất phơ nhưng đối xử mọi người coi như thân thiện cũng tương đối giảng nghĩa khí cho nên cùng cùng tuổi cấp trong rất nhiều người đều tương đối quen thuộc từ khi bị én đủ in bổ nhiệm vì niên cấp tổ trưởng để cho hắn cảm giác mình đã bị coi trọng cùng cần cho nên quyết tâm ngược lại là rất mạnh bất quá tại gặp được vài người hảo hữu hướng hắn x i n tha nội tâm của hắn bên trong giảng nghĩa khí kia một mặt lại triển lộ ra ngoài miệng mặc dù nói lấy làm khó nhưng vẫn là b u ô n g tham ộ t người nghĩ ngủ nướng tiểu vũ sư còn có hai người ngại móc gài cài lên cổ áo thật、chặt. liền bung ra sau đó dùng cả vạt vật che chắn ở tuy bị d ồ ỉ phát hiện nhưng ở kia hai người tiểu vu sư mặt dạy mày dạn nét mực hắn còn là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt mà từ phòng ngủ xuất ra đồng thời đi đến thạch thất đại sành cũng không có phát hiện e n đủ ỉn thân ảnh cũng không biết hắn đi đâu thấy được e n đủ ỉn không ở một phần nhỏ tiểu vu sư nội tâm cũng b ư ơ n g lòng không ít lại không có nghĩ ngày hôm qua dạng xếp thành một chuỗi giải đội ngũ đi ra ngoài bất quá như cấp cao hỷ d ư hoẹ đi cùng rèn đi bọn họ biết ed đủ ỉn thủ đoạn mười phần máy liệt cho nên căn bản không dám vương lòng n h ư cũ nghiêm khắc giám sát lấy bên cạnh đ ồ n g học muốn không phải là như những cái kia năm nhất tân sinh bởi vì mới vừa vào học căn bản không dám cải chống đỡ e n đủ ỉn mệnh lệnh từng cái một trung thực không được mà về sau những cái này tiểu vu sư nhóm phát hiện bất luận tại công cộng phòng nghỉ lễ đường tòa thành hành lang đều không có e n đủ ỉn thân ảnh buổi sáng là như thế này giữa trưa đến tối thậm chí dùng cơm thì cũng không tại liền ngay cả cùng năm nhất lớp năm sinh đang đi học thì đều tìm không được ed đủ ỉn cả người hắn thật giống như tại hồ gợt nhân gian bốc hơi đ ồ n dạng chỉ có vi nội tâm tại âm thầm cảnh giác ngày hôm qua hắn còn nghe được e nù i n cảnh cáo hôm nay xuất hiện tình huống như vậy khẳng định có vấn đề cho nên một ngày hạ xuống hắn đều ư ớ c t h ú c bên người đ ồ n g học mà sơ lì thơ dìn các học sinh rất nhanh liền chấm dứt một ngày học tập thời gian cũng tiếp cận tự học buổi tối bảy điểm bất quá bởi vì cả ngày đều nhìn không thấy e nù i n người có cá biệt tiểu v u sư nhóm cũng sản sinh buông l ò n g tâm lý c h u n g quy không ai ở bên cạnh giám sát vẫn sẽ có chút lười biếng tuy nhiên cấp tổ trưởng phần lớn thời gian đều cùng ở bên cạnh bọn hắn nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể chăm sóc đến hơn nữa nhiều năm cấp tổ trưởng thậm chí mình cũng mở lên đào ngũ gặp được ăn cơm nói là lời cao giọng một ít hoặc lấy tay bắt đồ ăn loại này vấn đề nhỏ cũng là được t r ă n g hay chớ thả bọn họ một mã cũng không có kịp thời quát bảo ngưng lại chương hai trăm bảy mươi chấm công loại tình huống này tích lũy cũng dẫn đến tiểu v u sư nhóm không tập trung đào ngũ tình huống càng ngày càng nhiều lần ví dụ như bây giờ lập tức liền tiếp cận thời gian tự học chứ sáu bảy niên cấp cái khác niên cấp vẫn có cá biệt tiểu v u sư không có trình diện nhưng ngay tại buổi tối bảy điểm vừa tới hẹn đủ ỉn xuất hiện hơn nữa còn là cứ thế xuất hiện mọi người vốn ngồi ở đại sành Đang đầu điểm đi đến thai trò chuyện, bên cạnh vẫn ghé trâu trò biệt tiểu vưu chế có cá biệt áp chế điểm đi đến tiểu sư, sau ư s đó bọn họ l i ề nội phát n tâm n t h đã đột n liền, liền lột h bột một chút nếu như cấp cao nhất ở vào ẩn thân trạng thái kia buổi sáng thời điểm hắn đến cùng ở đâu đang làm gì đó liền rõ ràng những cái này cấp cao vu sư lúc này nội tâm lập tức hiểu được sau đó bọn họ mang theo đáng thương ánh mắt nhìn về phía những cái này cấp thấp vu sư nội tâm có chút vui mừng đồng thời vừa cảm kích mắt nhìn hy sinh cùng n h đi những cái này cấp cao đệ tử bên trong rất nhiều đều là thuần túy huyết vu sư bản trước khi đến liền đối với em đù ỉn rất sợ hãi cho nên bọn họ có thể nói là già nhất thực em đù ỉn tại trên thềm đá đứng lại sau đó điều động mê m ộ i lực dùng chướng ngại chú ngữ tô hình thành không khí tưởng phong tỏa lại đi thông phòng ngủ cùng ngoại giới hành lang buổi chiều tự học chính thức bắt đầu từ giờ trở đi tất cả chưa tới người đều xem như nghỉ làm h n đùi in rét lệnh thanh â m vang vọng cả đang lúc đại s ả n h hiện trường đã ngồi xuống tiểu vu sư nhóm lúc này đều nơm nớp lo sợ nhìn xem trên đài sắc mặt bất thiện hẹn đùi in mà những cái kia đến chậm một bước tiểu vu sư nhóm lại bị cửa thông đạo chướng ngại chú ngữ ngăn trở hiện tại tựa như cách lấp kín trong suốt thủy tinh tưởng chỉ có thể nhìn đến cùng nghe đến đại s ả n h nội tình huống nhưng căn bản vào không được hiện tại tất cả n i ê n cấp tổ trưởng đứng dậy báo cáo chấm công báo cáo cách thức hai mươi niên gốc đáp lời mấy người thực đến mấy người mấy người chưa tới đến đông đủ liền hô toàn bộ thành viên đến đông đủ không tới đủ liền báo cáo nghỉ làm nhân viên tính danh e d e u i n bỏ qua tất cả mọi người khẩn trương thấp thỏm ánh mắt phối hợp nói dưới đài những cái này các tổ trưởng lúc này chỉ phải khuôn mặt đắng chắc đứng dậy sau đó vội vàng hướng bốn phía quan sát sau đó trong thời gian ngắn nhất đếm rõ được năm này cấp nhân số có tổ trưởng đứng dậy đằng sau cho bình tĩnh ví dụ như viz cùng hẹn đi nhưng càng nhiều tổ trưởng lúc này trên mặt đều có chút h o à n g hốt cùng khẩn trương bởi vì bọn họ ít người khắc lề mà lề mề nhanh chóng báo cáo đây là mỗi lần tự học hòa hội nghị thiết yếu quá trình hiện tại các ngươi không có lãng phí một phút đồng hồ chính là tại lãng phí tất cả mọi người thời gian. Eddu i n sụ mặt thúc giục một câu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hizn từ bảy niên cấp bắt đầu lần l ụ t xuống báo cáo vâng bảy niên cấp đáp lời chín người thực đến chín người toàn bộ thành viên đến đông đủ Những biểu tình bình tĩnh hô hảo mời ngồi Eddu i n đối với hắn gật gật đầu sau đó nhìn về phía hẹn đi sáu niên cấp đáp lời mười hai người thực đến mười hai người toàn bộ thành viên đến đông đủ hẹn đi đồng dạng mười phần khuôn mặt bình tĩnh Eddu ỉn đồng dạng ra hiệu nàng ngồi xuống sau đó tiếp tục hướng cấp thấp nhìn lại nam nhiên cấp đáp lời mười lăm người thực đến mười lăm người một người chưa tới là hy bích ngươi la tát nàng kỳ thật còn kém một bước liền có thể đi đến d ẽ n nhi nhìn xem ẹn đủ ỉn sau lưng bị ngăn ở trong thông đạo hy bích ngươi giải thích nhưng lập tức bị ẹn đủ ỉn cắt đứt không cần mượn cớ m ư ợ n chính là m ư ợ n nếu như mỗi người cũng nói chỉ là m ư ợ n một chút kia thủ thì vẫn có ý nghĩa gì tiếp tục ẹn đủ ỉn không để ý đến d ẽ n nhi giải thích nghiêng đầu nhìn về phía năm thứ tư giỏi năm thứ tư tổ trưởng giỏi lúc này là tối khẩn trương trên mặt che kín mồ hôi nhưng thấy được e n đủ ỉn thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn chỉ phải kiên trì báo cáo bốn nghiên cấp đáp lời m ộ ư ơ i bốn người thực đến thực đến m ộ ư ơ i một người ba người chưa tới theo thứ tự là ni khoa lốp bốc cam ả cổ thụy tư cùng lỗ cửa biển út rồi một bên khẩn trương báo cáo một bên thấp thỏm nhìn về phía e n đủ ỉn hắn hiện tại trong lòng sợ gấp nhưng trên đài e n đủ ỉn chỉ là m ặ t không biểu tình nghe xong báo cáo cũng cầm lấy bút tại ghi chép, trên bảng ghi chép hoàn tất sau đó cái gì cũng không nói thậm chí biểu tình cũng không có thay đổi hóa chỉ là đờ đất nghiêng đầu nhìn về phía vị kế tiếp ba niên cấp đáp lời m ộ ư ơ i bảy người thực đến m ộ ư ơ i bảy người toàn bộ thành viên đến đông đủ hai niên cấp đáp lời hai mươi người thực đến m ộ ư ơ i tám người hai người chưa tới theo thứ tự là một niên cấp đáp lời hai mươi ba người thực đến hai mươi hai người một người chưa tới chưa tới nhân viên là rất nhanh tất cả niên cấp tổ trưởng liền đem chấm công báo cáo hoàn tất chứ ba sáu bảy niên cấp từng niên cấp đều có người nghỉ làm hơn nữa tổng cộng cũng chỉ có một trăm m ư ơ i người sơ l ì thợ dìn học viện hiện tại liền có sáu người m u ộ n nghỉ làm tỷ lệ đạt tới năm điều này làm cho hẹn đủ in sắc mặt càng khó coi các ngươi là cho rằng con người của ta thích đùa cất đâu vẫn cảm thấy ta rất nhân tử vẹn vẹn tiêu thất một cái bạch ngày thời gian liền có nhiều người như vậy dám can đảm bỏ qua kỷ luật các ngươi thật là có thể cho mình mặt dài eddu in hư lạnh một tiếng n ữ khí bất thiện nhìn xem mọi người mà bị hắn dăn dậy tiểu vũ sư nhóm lúc này chỉ còn lại nơm nớp lo sợ bao gồm bị ngăn tại thạch bên ngoài phòng trong thông đạo những cái kia muộn tiểu vũ sư toàn bộ cho ta đi vào sau đó đứng ở trên bệ đá eddu in vung tay lên cửa thông đạo chướng ạ i chú ngữ kế tiếp bị giải trừ nhập khẩu cùng phòng ngủ trong thông đạo kia sáu danh tiểu v u sư nhóm túi đầu một bộ không mặt mũi gặp người biểu tình lầm bà lầm bầm đi đến bên cạnh hắn muốn có ý tứ sao còn là nói bỏ qua ta chế định quy củ có thể ra vẻ mình rất b u ồ n sự xem ra các ngươi căn bản không có cầm ta để vào mắt hẹn đùi nét mặt uy nghiêm nhìn chăm chú vào sáu người này không không phải như vậy ta chúng ta chỉ là quên ghi thời gian mà thôi một người tiểu v u sư có chút thấp phỏng giải thích nói quên ghi thời gian thật là một cái hảo mơ cớ bất quá các ngươi có thể nhìn dưới khán đài còn lại này một trăm linh bốn người có thể giải thích một chút hỏi cái gì bọn họ không có quên thời gian sao đây vẫn chỉ là khai giảng ngày thứ ba edduin bỏ qua đối phương giải thích lạnh lùng chất vấn mà bị hắn như thế truy vấn còn lại tiểu vu sư nhóm cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể xấu hổ t ú i lầu xuống nếu như trái với kỷ luật muốn tiếp bị trừng phạt đêm nay trước hết từ các ngươi bắt đầu đi mỗi danh một người hiện trường làm ba mươi cái chống đẩy khít đất edduin lạnh lùng nói chống đẩy khít đất đứng ở trên đài mấy người không rõ ràng cho lắm hai mặt nhìn nhau nhất nhãn bọn họ không do ẹ n đủ ỉn trong miệng chống đẩy hít đất là có ý gì xem ra các ngươi không phải là rất rõ ràng như vậy để cho người cho các ngươi biểu thị một chút hảo sau này trừng phạt hết thể sử dụng loại phương thức này hẹn đủ ỉn bản lấy cái mặt nghiêng đầu nhìn về phía một bên vin ra khỏi hàng ngươi tới biểu thị một lần động tác chương hai trăm bảy mươi mốt trừng phạt vin không lời b i ể u m ô i cũng ta bị phạt như thế nào ta cũng muốn làm bất quá hắn còn là trung thực đi về hướng trước sân khấu hướng mọi người biểu thị một lần cái gọi là chống đẩy hít đất nhìn xem his nhẹ n h õ m làm mấy cái trên đài tiểu v u sư nhóm lúc này nội tâm thả lỏng nhìn lên động tác rất đơn giản nha hơn nữa h n s cũng không phải rất mệnh ta bộ dáng thấy rõ ràng mà nhớ rõ động tác muốn tiêu chuẩn thân thể không thể tiếp xúc mặt đất sau đó nghe theo ta khẩu lệnh ta cho các ngươi số đầy ba mươi giới hẹn đủ ỉn nhìn xem mọi người hô chống đẩy hít đất chuẩn bị sau đó sáu người liền tại trên bệ đá nhao nhao bỏ xuống đi cùng chờ đợi hẹn đủ ỉn khẩu lệnh lúc này mấy người kêu biểu tình vẫn tương đối nhẹ nhóm sau đó mấy người học theo túi người hạ xuống một đều sáu người chống đỡ khởi thân thể hắn lần nữa hô nhưng lúc này mọi người phát hiện không đúng địa phương như thế nào hô hai cái một nhớ lầm không có khả năng à giờ mới bắt đầu đâu vì vậy đều dùng hàm chứa khó hiểu ánh mắt nhìn về phía hẹn đủ i n trong các ngươi có người động tác không đủ tiêu chuẩn tại tất cả mọi người vô p h á p đạt tiêu chuẩn dưới tình huống ta sẽ không tiếp tục hô hạ xuống hẹn đủ i n lạnh lùng nói này nam sấp nằm trên mặt đất mấy người nghe được hẹn đủ ỉn nói như vậy chỉ có thể cười khổ liếp mắt nhìn nhau vẫn không đủ tiêu chuẩn một hai ed đủ ỉn cứ như vậy bắt đầu hắn trừng phạt vừa bắt đầu vài cái này sáu người không có một lần có thể trực tiếp thông qua mà đều e n đủ ỉn rốt cục tới thét lên mười thời điểm mấy người k i a lúc này cũng ý thức được chống đẩy k hít đất lợi hại muốn biết rõ bọn họ thế nhưng làm một chút một chút làm liên tục chống đẩy k hít đất có thể nhờ vào các đốt ngón tay lực lượng bán ngược để mình chẳng phải mệt mỏi nhưng mỗi làm một lần liền ngừng d ừ n g một cái để cho bọn họ cảm giác vất vả và phần mà ed đủ ỉn t h t lên mười thời điểm bọn họ chân thực đã làm lên mã hai mươi mấy này sẽ coi như là từ d ư ớ i đài cũng có thể rõ ràng thấy được bọn họ chống đỡ trên sàn nhà hai tay không tự chủ được run r u dày trên mặt mồ hôi cũng dọc theo ngòi bút chậm rãi nhỏ xuống hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi lăm hai mươi sáu theo thời gian chuyển rời đã mệt mỏi đến không còn mấy người động tác lại xảy ra vấn đề rõ ràng cự ly trừng phạt chấm dứt liền kém một ít nhưng cũng luôn là vì động tác không tiêu chuẩn tới lui lặp lại ba mươi đương én đủ i n rốt c ụ c tới báo hết số trên đài sáu người đã hoàn toàn m ệ t m ỏ i nắm sấp chỉ có thể lẳng lặng lặng nằm rạp xuống trên mặt đất thở hổn hảo tự học chấm công trừng phạt chấm dứt nhanh chóng hồi tòa h n đù ỉn thúc giục mấy người đứng lên trở lại chỗ ngồi lần nữa cầm ánh mắt rời về phía mọi người chấm công trừng phạt chấm dứt trên lý luận hẳn là tiến nhập thời gian tự học thế nhưng các n g ư ờ i hôm nay biểu hiện thật là làm ta quá thất vọng h n đù ỉn khuôn mặt nghiêm khắc nhìn quét toàn trường mà mọi người dưới đài cũng bị hắn gào to sợ tới mức toàn thân run lên sau đó lại hàm chứa hổ thẹn túi đầu xuống vốn là nghĩ tự học buổi tối sau khi kết thúc lại nói nhưng hôm nay trái với kỷ luật cùng quy định người thật sự quá nhiều xem ra ta không thể không sớm chiếm dụng một ít thời gian tự học cho các ngươi biết một chút cái gì là tôn trọng kính nghệ để cho chúng ta nhất hạng nhất hạng hẹn đủ ý lấy ra ghi chép bản lạnh lùng lường nhãn mọi người đầu tiên là nội vụ v i kỷ từ buổi sáng hôm nay bắt đầu đã có người trái với quy định lấy mất trật tự lôi thôi dung nhan hình dáng đi ra sở lý thợ dìn công cộng phòng nghỉ trong này có hai niên cấp sinh ổn n à y không đeo học viện huy bốn niên cấp sinh lỗ cửa viện út cùng đan thái mục luân thêm không khấu trừ móc gài ẹn đủ in lời nói nhanh chóng cực nhanh vài người ăn mặc không phù hợp quy định người mỗi đọc lên một cái tên bị điểm đến người liền lộ n bột một chút hắn nguyên lai đem hết t h ể đều nhìn ở trong mắt không có bỏ qua một người bị niệm đến danh từ người đứng dậy ra khỏi hàng tại ẹn đủ in ngắn ngủi lại giàu có lực lượng ra mệnh lệnh những cái t i a phạm sai lầm tiểu v u sư từng cái một thủ rũ đứng người lên mà trong đó năm thứ tư sinh lỗ cửa biện luật vừa mới bởi vì muộn bị phạt ba mươi cái chống đẩy hít đất bây giờ nghe vẫn có bản thân chân đều nhanh bị sợ mềm còn có bọn họ niên cấp tổ trưởng đồng dạng đứng dậy h n đù ỉn quát o nhìn trước mắt những cái này bị điểm đến các tổ trưởng từng cái một đứng lên h n đù ỉn chậm rãi dạo bước đi xuống bậc thang đi đến bọn họ bên cạnh biết vì cái gì đem các ngươi quát lên sao đúng là bởi vì chúng ta kiểm tra không được vị r g i nhìn xem đi đến phụ cận hẹn đù ỉn có chút cả lam đáp kiểm tra không được vị không không không h n đù ỉn lắc đầu các ngươi buổi sáng hôm nay hành vi ta xem rõ rõ r à n g g i n g giống như là ngươi giỏi ngươi biết rất rõ ràng trên người bọn họ nội vụ có vấn đề lại không có kịp thời đưa ra yêu cầu các ngươi là tại ác ý dung túng ẹ đù in đi đến g i i bên cạnh nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương lạnh lùng quát không ta không phải ta chẳng qua là cảm thấy cảm thấy kia bất quá là một cái bình thường nút thắt gạt bỏ hơn nữa bọn họ không phải là dùng cả vạt ngăn trở nhà cũng không có đặc biệt nghiêm trọng a hơn nữa bọn họ khẳng định biết sai g i i hàm chứa khẩn trương nhìn xem ẹ đù in, trong miệng vẫn thế thân bên cạnh kia hai vị đồng học sinh t ì n h biết sai không phải là đặc biệt nghiêm trọng ẹ đù i nghe n được đối phương rõ ràng còn dám giảm i ệ n không khỏi lạnh lùng cười cười người biết ngơi hành vi ý vị như thế nào sao nhưng n g ư ơ i dung túng bọn họ một khắc này n g ư ơ i tiêu chuẩn ngay tại giảm xuống hôm nay là ít khấu trừ một cái n ú t áo ngày mai sẽ có thể là toàn thân lôi thôi hậu thiên sử dụng bỏ qua kỷ luật hơn nữa các ngươi cho là mình tại làm chỉ là vô cùng đơn giản chỉnh lý nội vụ sao hẹn đùi in ánh mắt lướt qua giỏi quét mắt tất cả mọi người cho dù ngươi là nhóm nghĩ đến cải biến thế giới vậy cũng phải t r ư ớ c từ sửa sang lấy trang cùng giường chiếu bắt đầu nếu như các ngươi m liền có thể hoàn thành mỗi ngày hạ thứ nhất nhiệm vụ nay sẽ cho cùng các ngươi một ít mang đến một chút cảm giác thành tựu cũng khích lệ lấy các ngươi đi khiêu chiến hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ cuối cùng ngươi sẽ phát hiện ngươi hoàn thành hạng thứ nhất nhiệm vụ đem thúc đẩy ngươi đạt thành càng nhiều nhiệm vụ nay kỳ thật cũng phản ứng một sự thật đó chính là trong đời mỗi một chuyện nhỏ đều là trọng yếu nếu như các ngươi liền một chuyện nhỏ cũng làm không được vậy khẳng định cũng làm không lớn sự tình Rồi, ngươi cho rằng Đồng ngươi là tại vì ngươi tại ngươi Sai Ngươi là tại hại bọn họ, đồng thời cũng là tại hại chính ngươi Enduin tức giận bọn cũng chính hướ cho khắc tức hảo họ là là là vì chương ò n xung n là u q a n hai trăm bảy mươi hai nghiêm khắc chấp hành hả mỗi người không tuân theo quy định về sau đều muốn xử phạt ba mươi cái chống đẩy hít đất chính ngươi cũng ở trong đó nếu như ngươi muốn thay bọn họ gánh chịu tính gộp lại chính là một trăm hai mươi cái rồi ed đù ìn mà không biểu tình nhìn xem hắn ta minh bạch dòi trên mặt mặc dù có chút sợ hãi nhưng ánh mắt như cũ kiên định không bên cạnh lờ mẹn cùng đan thái bởi vì g i ỏ i bị bọn họ sở liên lụy đã rất t h ấ y n ấ y bây giờ nhìn đến hắn muốn thay hai người gánh chịu trách phạt nội tâm lại càng băn khoăn vội vàng nói lời phản đối đều là chúng ta lòng mang may mắn tâm lý mới bỏ qua giỏi kiểm tra hiện tại lẽ ra từ chúng ta thay giỏi gánh chịu trừng phạt hai người đối mặt với e nù đ ỉn dũng cảm ngầm đầu thét lên thấy được hai người như vậy vì chính mình suy nghĩ giỏi càng thêm băn khoăn đồng thời hắn lại trông thấy lờ mẹn bởi vì tập chống đầy hết đất mệt mỏi có chút run g i y hai、tay. lại há mồm muốn nói gì đủ nơi này cũng không phải là hẻm xéo hàng vỉa hè còn có thể cho các người mặc cả eddu in lạnh lùng cắt đứt ba người chen l ớ n hắn cũng sẽ không bởi vì loại này cảm động tình huynh đệ liền phong khoáng tiêu chuẩn mỗi người ba mươi cái hạ chống đầy hít đất không có mượn cớ hiện tại lên đài chuẩn bị eddu in hướng mấy người quát o thấy eddu in như thế không nề mặt tất cả mọi người thời điểm này cũng thủ tiêu may mắn ý niệm trong đầu chỉ phải thành, thành thật à n h h t thật đứng ở trên giảng đài nắm sấp ở chờ đợi e d d in k h u lệnh một một, một một hai vẫn là bắt buộc chứng nghiêm khắc chấp hành bộ dạng này cảnh tượng không đơn giản để cho tiếp nhận xử phạt tiểu v u sư nhóm thể sắc và tinh thần đ ề u mệnh càng làm cho giới đài những cái kia nhìn bọn họ tiểu v u sư nhóm cảm thấy lòng còn sợ hãi bọn họ lần đầu tiên thấy được như thế không suy giảm chấp hành tiêu chuẩn này bên trong cố chấp cùng nghiêm khắc cũng cho bọn hắn nội tâm bên trong mang đến to lớn rung động nhìn xem lúc trước bởi vì m u ộ n mà tiếp nhận qua trừng phạt lầm mẹn hiện tại đã bởi vì mọi mệt cùng mẹt nhọc vẻ mặt dữ tợn mỗi một lần đứng dậy đều cùng với một tiếng gào thét vẹn vẹn dùng mắt t ư ờ n g cũng có thể phát giác được hắn run kỳ thật thời điểm này én đủ ìn đã vụng trộm giảm xuống một bộ phận tiêu chuẩn bởi vì hắn biết lấy những cái này tiểu v u sư thể năng căn bản vô pháp trèo c h ố n g nhiều như vậy tiêu chuẩn chống đẩy hít đất hắn chỉ là tại lúc ban đầu kia vài cái giám sát tương đối nghiêm khắc nhưng én đủ ìn như cũ bản lấy cái mặt cấp nhân một loại không lưu tình chút nào cảm giác mà theo hắn rốt cục tới thét lên ba mươi những cái này tiểu v u sư nhóm rốt cục tới cởi hạ tối hậu một hơi đặc biệt là kinh lịch hai lần trừng phạt lầm mẹn à y sẽ đã leo đều không đứng dậy được chỉ có thể từ bên cạnh mấy người mang lấy bờ vai kéo xuống đài、dai. đều tiếp nhận xử phạt người hồi chỗ ngồi lạc định e n đủ ỉn m ặ t không biểu tình tiếp tục nói hảo trở lên là đối với trang không hợp cách nhân viên trừng phạt kế tiếp là hạng tiếp theo đương e n đủ ỉn nói xong hạng tiếp theo ngồi ở trên ghế ngồi tiểu v u sư nhóm sắc mặt trở nên càng sợ hãi vẫn chưa xong thật sự một mảnh một mảnh tới quá tất cả mọi người lúc này trong đầu đều đang điên cuồng nhớ lại hôm nay một ngày chính mình hành vi cử chỉ sợ bị bắt lấy c h â n tướng đặc biệt là lúc trước đã tiếp nhận qua trừng phạt những người kia bọn họ đều thấy được lơ mẹn thảm trạng hiện đang đợi ed đủ ỉn điểm danh tựa như cùng đang chờ đợi tận thế dùng cơm lễ nghi không quy tắc năm thứ ba sinh cợt limp bán m ờ cơm trưa thì cao dọn huyền áo năm thứ hai sinh rụ lì thái không ai bữa tối thì lấy tay bắt lấy đồ ăn theo én đủ i niệm n ra một đống tên người bị điểm đến tiểu vũ sư chỉ có thể vẻ mặt như đưa đám đứng lên bọn họ thật đúng là không nghĩ tới ăn một bữa cơm mà thôi rõ ràng còn có người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm mà đợi đến én đủ i niệm n đến cái cuối cùng danh tự trong đại s ả n h tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi năm thứ tư sinh lơ men hay ú bữa tối thì ném loạn đồ ăn hơn nữa lang phi đổ ăn vượt qua một nửa lúc này tất cả mọi người khó có thể khắc chế đem ánh mắt viết hướng lờ mẹn mà hắn bản thân thì là khóc không ra nước mắt đứng dậy khuôn mặt thảm đạm nhìn về phía hẹn đủ ỉn hắn đây đã là lần thứ ba vừa mới lần kia trừng phạt tựa như đã muốn hắn thân mệnh đầu dạng hiện tại quang dơ lên cánh tay đều đau đến không còn thấy được lờ mẹn lần nữa bị điểm xuất ra rói lại nhịn không được trung quy đều là bởi vì hắn không có tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật yêu cầu tất cả mới khiến cho lờ mẹn buông lỏng điều này làm cho nội tâm của hắn như c ũ hay náy vì vậy vội vàng đứng dậy hô lớn cấp cao nhất có việc hô báo cáo ai cho phép ngươi đứng lên ed đù in mặt mang tàn khốc đục lô đối phương r i i thấy thế chỉ phải trung thực ngồi xuống sau đó hô to nói báo cáo nói ed đù in bối qua tay lạnh lùng nhìn xem hắn cấp cao nhất lợ mẹn thân thể của hắn thực gánh không được lại đến một lần như vậy trừng phạt ta nghĩ hắn đã biết sai liên văn cầu ngài b ô n g tha hắn lần này a lúc này vô luận là giỏi còn là lợ mẹn đều là một bộ cầu khẩn biểu tình nhìn xem e đù ỉn hả lợ mẹn ngươi hiểu biết chính xác đạo sai e đù ỉn có chút hăng hái p h i t nhãn lợ mẹn vâng cấp cao nhất ta cũng không dám có lợ mẹn lúc này gật đầu như b ă n g tỏi một bộ tội nghiệp nhìn xem hắn như vậy mọi người ý kiến đâu nguyện ý miễn đi hắn lần này t r ừ n g phạt sao eddu in nhìn quanh bốn phía một cái hướng tất cả mọi người hỏi hắn nhìn lên thực gánh không được cấp cao n h ấ t ngài nếu không hãy bỏ qua hắn lần này a ta cảm thấy có hắn khẳng định đã được giao hấn ngài tạm tha hắn một lần a xung quanh cái khác tiểu v u sư nhóm đều thấy được lợ mẹn thảm trạng nhao nhao thay hắn khích lệ lại nói tiếp bao gồm những cái tia đồng dạng đứng chờ đợi t r ư n g phạt người điều này cũng làm cho giỏi cùng lờ mẹn cảm thấy vô cùng cảm động nhịn không được hướng hai bên quăng đi cảm kích ánh mắt hả nhìn lên các người rốt cục tới học được một chút đoàn kết h ữ u á i điểm này ngược lại là đáng khen ngợi e n đù ỉn hàm chưa vui mừng gật gật đầu mà đứng lấy giỏi cùng lờ mẹn lúc này rốt cục tới đưa một hơi xem ra e n đù ỉn rốt cục tới nguyện ý tha hắn một lần thế nhưng e n đù ỉn khích lệ hết mọi người nghiêm sắc mặt mặc dù mọi người nguyện ý tha thứ hắn thế nhưng kỷ luật không cho phép nghe xong ed đù ỉn tất cả mọi người là sắc mặt cứng đờ dói lại càng là vội la lên thế nhưng là cấp cao nhất không có thế nhưng là eddie đùi nghiêm túc nhìn bọn họ hai người phạm sai lầm muốn tiếp bị trừng phạt cái này kêu là công bình nếu như trừng phạt hai lần trước vượt qua đều có thể để mà cái khác mượn cớ bớt vậy các ngươi về sau không đều có thể tùy ý trái pháp luật kỷ luật sao dù sao trừng phạt hai lần trước ta chúng ta không phải là ý tứ này chủ yếu là lờ mẹn thân thể s á t thực gánh không được nếu không n g à y để cho hắn thiếu ngày mai lại để cho hắn bổ sung do ý đồ thay lờ mẹn tranh thủ đạo sự tình hôm nay hôm nay xong không có kéo dài mở cớ eddie dứt lời tiến đến giỏi trước mặt ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m hắn n g ư ơ i biết n g ư ơ i vốn là như vậy thay người khác nói chuyện hội có vấn đề gì không chương hai trăm bảy mươi ba tự học ta ta chỉ là dõi bị h n đủ in nhìn đến sắc m ặ t t ạ m đạm lắp bắp nói không ra lời n g ư ơ i đây là thiên vị đây là du túng nếu như ngươi cứ thế mãi còn có ai hội tôn trọng ngươi h n đủ in đi đến dõi bên cạnh dùng ngón tay hướng bên cạnh hắn những cái kia cùng t u ổ i cấp đệ tử nếu như một người trái với kỷ luật nhưng hay bởi vì đủ loại lý do không cần trừng phạt hay là hoãn lại trừng phạt kia đối với bên cạnh ngươi những cái này tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật đồng học mà nói đây là lớn nhất không công bình nếu như ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu không phụ lòng ngươi bên cạnh những cái này nghiêm khắc k i ể m chế bản thân đồng bạn sao r ồ i nghe xong lời nói này không khỏi xấu hổ nhìn quét mọi người chung quanh nhìn đến mọi người trầm mặc túi đầu xuống nhất thời xấu hổ mặt mà én đủ ỉn lời vẫn còn không có nói giống như là cùng thuộc các ngươi niên cấp môn ạ nàng từ buổi sáng hôm nay đi ra phòng ngủ bắt đầu liền nghiêm khắc yêu cầu mình ăn mặc hợp quy tắc lưu loát dùng cơm lễ nghi vừa vặn đi học ít nhất sớm mười phút đồng hồ nhập tràng hơn nữa muốn gặp được giáo chức đều sẽ chủ động v ấ n an bên cạnh phạm là có cùng viện đệ tử sẽ nghiêm khắc dựa theo hai người thành hàng ba người thành liệt tiêu chuẩn đội ngũ tiến lên ed đù ìn vừa nói thay đổi biên tới gần r ồ i cuối cùng tiến đến hắn bên thai lẩm bẩm nói trong mắt của ta nàng so với ngươi c à n g nghị trở thành một người chân chính s ở lì t h ờ dìn một đoạn này lên tiếng ed đù ìn mặc dù không có cao giọng hô kêu đi ra nhưng ở này i ê n lặng trong hoàn cảnh như cũ có cảm giác tuyên truyền giác nộ hiệu quả điều này làm cho đang ngồi những cái kia thủ quy củ tiểu vu sư nhóm trong lòng nhất thời tràn ngập lực lượng cùng vinh quang cấp cao nhất kỳ thật một mực ở l ặ n g lặng nhìn mình những cái này nghiêm tại k i ể m chế bản thân vô sư nhóm nhịn không được tự hào không c o n lồng ngực mà bị h n đủ in điểm danh khích lệ mô nạ càng là có chút kích động lại có chút thẹn thùng đỏ lên mặt nàng chỉ là đơn giản nghe lời nghe theo gạt bỏ không nghĩ tới cấp cao nhất cho hắn cao như vậy đánh giá cùng nàng hình thành tươi sáng do nét so sánh giỏi lúc này mặt đều nhanh vùi vào trước ngực cuối cùng chỉ có thể biệt xuất một câu thật xin lỗi cấp cao nhất ta sai bên cạnh lơ mẹn thời điểm này cũng cố lấy dũng khí nói là ta vấn đề không liên quan giỏi sự tình ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt đây đều là ta nên được có g i á c ngộ chứng minh ngươi còn có cứu hơn nữa ngươi tình huống thân thể xác thực rất khó tiếp tục tiếp bị trừng phạt ẵn in đối với lở mẹn gật đầu nói. Nghe ẵn in lời, lở mẹn trong nội tâm lại giấy lên hy vọng, hắn cho rằng đối phương chuẩn bị ngoài vòng pháp luật khai ân, có chút kích động nhìn về phía đối phương, thẳng đến trong ẵn in từ trong lòng ngươi cánh tay、so、với ngươi nghĩ giống như đù đối đầu được đù đối đối đù Đây đau với lời, lại giấy khai giảm với về lở lở luật lấy lọ là tâm một gật chút thấy từ tề. tề, tay tay có hy cho pháp kích phía dược ra so bị dĩ nhiên là không có vấn đề eddu in m ặ t không biểu tình dùng ống nhỏ dọn uy cho ăn vài giọt giảm đau tề cho đối phương sau đó liền quay người trở lại trên thềm đá chỉ để lại ở chỗ cũ trong gió mất trật tự lầm mẹn một màn này để cho người chung quanh nhìn lại cũng nhịn không được nữa nuốt nhổ nước miếng đây cũng quá tàn bạo à thà rằng uy cho ăn giảm đau tề cũng phải hoàn thành tất cả trừng phạt sau đó sơ lì thơ dịn con rắn nhỏ nhóm lại một lần mắt thấy eddu in tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc chống đẩy hít đất trừng phạt thẳng đến tất cả mọi người làm xong uống xong giảm đau tề lầm m ẹ Ngược lại là miễn cưỡng lại là kiên trì hạn o à thành n h p t h ì n ra được dược t ề h i ệ u quả vẫn rất không sai. Mà lúc này trên thềm đá khối lớn mặt đất gần như cũng rất đất thềm mặt khối sai. Mà lúc đá bị bị p h ạ t n h â n viên hôi mồ làm c h o ớt n hạn đùi n m ặ t không biểu tình lật qua lại trong tay ghi chép bản không dựa theo tiêu chuẩn đội ngũ tiến lên nhân viên có h n đùi n lần nữa m ặ t không biểu tình báo ra một chuỗi trái với kỷ luật danh sách bất quá lần này lơ mẹn ngược lại là thả lỏng lần này không có hắn hắn là thực bị lộng sợ tuy dùng giảm đau tề nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy hai cái cánh tay đều không phải mình đồng dạng một chút khí lực cũng không có mà dưới đài những cái này tiểu vũ sư nhóm coi như là mở mang kiến thức một chút cái gì là nghiêm cẩn đến tận cùng bọn họ cứ như vậy nhìn xem m n đủ ỷ niệm một sóng danh sách kêu lên đi tập chống đầy hít đất sau đó tiếp tục hạng tiếp theo tiếp theo sóng mà từng cái hạng mục trừng phạt tựa như cùng là đúng kỷ luật điều lệ lại một lần ôn tập đồng dạng để cho tất cả mọi người đối với nội quy ký ức càng thêm sâu sắc rốt cuộc tới trái với kỷ luật thông báo cùng trừng phạt có thể tính chấm dứt dưới đài vượt qua một phần ba tiểu vũ sư đều tại ngày đầu tiên phạm sai lầm đồng thời vì thế trả giá lớn hôm nay tất cả n i ê n cấp trong chỉ có bảy năm cấp đệ tử hoàn toàn không có xuất hiện không tuân theo quy định tình huống còn lại tất cả niên cấp đều có phạm nhân sai thỉnh tương ứng niên cấp tổ trưởng chú ý mà các ngươi mỗi một lần v ị kỷ chẳng những hội nhận bị trừng phạt còn có thể khấu trừ tương ứng niên cấp phân niên cấp phân mỗi tháng trọng bố trí một lần mỗi tháng đệ nhất danh cùng cuối cùng một người cũng sẽ có kinh hỷ t r ở các ngươi hôm nay các ngươi biểu hiện thật sự quá kém hy vọng các ngươi không muốn lại cho ta xem đến tình huống như vậy về sau lệ cũng là tại chu hội nghị thường kỳ công bố điểm cùng vi mấy người thành viên lần này nhớ lại các ngươi là vi phạm lần đầu cho nên a n bài ba mươi cái chống đẩy hít đất trừng phạt sau này trừng phạt đem ra tăng vì năm mươi lần hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt hôm nay kỷ luật thông báo thời gian quá dài lãng phí thời gian tự học cho nên hôm nay thời gian tự học kéo dài hai giờ học tập tiểu tổ hoạt động hủy bỏ kéo dài một ngày hẹn đủ ý dăm ba câu liền đem tiếp sau a n bài truyền đạt sau đó hắn liền tuyên bố bắt đầu tự học bởi vì hẹn đủ i ý xử phạt quá nhiều người hao phí hơn một giờ hiện tại chỉ có thể sau này kéo dài tại tự học trong khoảng thời gian này từng cái ngành học khoa các đại biểu liền chuyển động đồng thời dựa theo ed đủ ỉn phân phối cho bọn hắn phiếu điểm tìm đến những cái kia đối ứng khoa mục đội t r ê n l ệ n h đệ tử phụ đạo ed đủ ỉn bản thân là hát ma pháp phòng ngự khóa cùng cổ đại chữ dùn ngành học đại biểu đồng dạng nhanh chóng thay vào tiến vào mà với tư cách là khoa đại biểu ed đủ ỉn cùng với tư cách là học viện cấp cao nhất thì lại có bất đồng so sánh với đứng ở trên bệ đá ra lệnh thì ed đủ ỉn biểu hiện ra ngoài là uy nghiêm nghiêm túc lãnh khóc vô tình mà ở những học sinh kia bên người phụ đạo càng có thể cảm nhận được là bình tĩnh ôn hòa giàu có kiên nhẫn coi như là vừa mới bị hắn trừng phạt qua tiểu vũ sư Đến rõ ràng lại càng thêm sâu một tầng. phóng ra đánh lui chú ngữ trừ thủ thế cùng chú ngữ quan trọng hơn là trong nội tâm muốn kiên định sôi đổi đánh lui đi mục tiêu quyết tâm bằng không phóng ra suốt ma chú sử dụng hướng ngươi năm cuộc thi thì như vậy mềm mại vô lực này kỳ thật cũng là đại bộ phận công kích hoặc phòng ngự loại ma chú hoạch tâm kỹ xảo hẹn đủ ýnh hướng một người đến đây lánh giáo tiểu vu sư giảng giải đạo chương hai trăm bảy mươi bốn cho giám sát và điều khiển thì ra là thế này kia cấp cao nhất n g à i nguyện ý tự mình chỉ đạo một chút chúng ta thi chú ngữ mà coi như là làm mẫu một lần cũng được à, ta rất muốn nhìn một chút lúc trước bị e n đủ in khích lệ qua một lần mô nạ cũng vây đến e n đủ in bên cạnh xen vào hỏi lấy ngươi trình độ hẳn có thể thuần thục sử dụng cái này tự vệ chú ngữ à? e n đủ in biết mô nạ trình độ nàng tuy không giống ỷ dạ h i m cùng d ẹ n nhỉ đồng dạng toàn bộ khoa e trở lên nhưng đại bộ phận khoa mục đều hết sức ưu tú là như thế này cấp cao nhất ta xác thực minh bạch cái này mà chú nguyên lý có thể bởi vì hát ma pháp phòng ngự khóa rất ít tiến hành thực tiễn khóa luyện tập cho nên tuy ta thi chú ngữ có thể ứng phó cuộc thi nhưng lại vô pháp thuần thục vận dụng mộ nạ bình thường ít nôn quả lời nói nhưng ở đối mặt hẹn đủ ỉn thì lại cố lấy rút khí đỏ mặt nói thì ra là thế này hẹn đủ ỉn suy tư một lát ba ngày sau tự học buổi tối sau khi kết thúc là hát ma pháp phòng ngự khóa học tập tiểu tổ học bù thời gian các ngươi tuy không tại học bù trong danh sách nhưng nếu muốn lưu lại nghe giảng bài ta sẽ hướng các ngươi tự mình biểu thị tạ cảm ơn cấp cao nhất m ỗ nạ cùng bên cạnh vài người tiểu v u sư lắp bắp sau khi nói cảm ơn mới chậm rãi quay người rời đi tự học buổi tối trong e n đủ ỉn hiền hòa cũng thoáng hòa tan lúc trước khẩn trương học viện bầu không khí mà tiểu v u sư nhóm phát hiện chỉ có tại học tập thời điểm có thể làm cho mình hơi bông u lòng một chút bọn họ hội làm như thế nào nha vậy khẳng định là liệu mạng học a hiện tại bọn hắn căng thẳng thần kinh cũng chỉ có thể dựa vào học tập tới thư thả cho nên ngược lại làm cho bọn họ học tập nhiệt tình càng nhiệt liệt mà theo em đủ ỉn tuyên bố thời gian tự học chấm dứt thậm chí có không ít tiểu vô sư rời đi thạch phòng thì biểu hiện ra lưu luyến không rời tâm tình. đó là bởi vì từ ngày hôm sau ban ngày đi ra ngoài bọn họ phải kéo căng vượt qua n g à y kế tiếp lần nữa bị niên cấp tổ trưởng gõ vang đại môn con rắn nhỏ nhóm phát hiện ẹ n đủ ỉn lại biến mất lần này bọn họ cũng sẽ không mắc lửa tuy không biết ẹ n đủ ỉn đến tột cùng là làm như thế nào đến đồng thời quan sát nhiều người như vậy nhưng hiện trong lòng bọn họ đều minh bạch vị này cấp cao nhất không chừng ổ ở chỗ nào nhìn bọn hắn chằm chằm nha những năm nay cấp các tổ trưởng giống như đem thần kinh kéo căng đặc biệt là giỏi bọn họ năm thứ tư ngày hôm qua có một nửa người đều phạm sai lầm lần lượt trừng phạt đồng thời r ồ i tại bị én đủ in giáo dục qua đi cũng tỉnh ngộ biết không còn nghiêm khắc thủ kỷ ngược lại sẽ hại bên người những cái này đồng học hôm nay đối với bọn họ kiểm tra quả thật nghiêm khắc đến nội tâm mà người kia tối hôm qua đau buồn thúc thừa nhận ba lần trừng phạt lầm mẹn nay trời mặc dù toàn thân đau bớt nhất hai tay lại càng là giống như quán trì đồng dạng nhưng như cố gắng gượng lấy làm tốt chính mình nội vụ môn ạ r ồ i tại kiểm tra hết trong mọi người vụ có chút không có ý tứ nhìn xem vị này n ữ đồng học hạ tại nhập học sẽ không nói với nàng qua mấy câu như thế nào bị hô ở môn ạ biểu tình cũng có chút cứng ác ta ngươi cũng biết con người của ta rất ngu hơn nữa đi qua ngày hôm qua cấp cao nhất nhắc nhở ta biết ngươi càng cẩn thận đối với kỷ luật nội quy cũng nhớ rõ rõ ràng hơn cho nên ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta một chút hoặc là nói chỉ đạo ta như thế nào để cho mọi người không phạm sai lầm được chứ rồi có chút thấp thỏm nhìn về phía trước mặt vị này thiếu nữ á c h hào ba m ỗ nạ thấy được giói đột nhiên trở nên như vậy khiêm tốn đều có chút không quen nhưng vẫn là h ả o tâm gật đầu đáp ứng ông tsr i、e. đại nhân hai người này đối thoại cũng quá cứng áp chẳng lẽ bọn họ bình thường đều là nói như vậy sao một cái to lớn đầu cho tiến đến e n đủ i n bên cạnh níp thơ lở trong tay hắn bốc hơi nóng hương nồng cà phê sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt phía trước tấm gương đây chính là trưởng như cho thực tế là sói h o g c ờ hắn lúc này cùng e n đủ i n đang nhàn nhã đứng ở trong phòng ngủ e n đủ i n ưu nhã bắt chéo hai chân uống vào cà phê mà h o gở g thì tại bên cạnh hắn tay chân lanh lẹ bãi lộng trước mắt bộ dạng này dụng cụ tại h o gở g trước mặt thiết bị giống như là một cái quý danh cỡ lớn bàn trang điểm bất quá nửa bộ phận trên cùng phổ thông bàn trang điểm một khối cái gương lớn cũng không cùng mà là tầng thứ tự động phân bố lấy quy cách thống nhất mấy chục mai cái gương nhỏ mỗi khối trong gương cũng có thể thấy được bất đồng hình ảnh những cái này trong chân dung đều có được vừa đến mấy tên tiểu v u sư thân ảnh chính là sợ lì thợ dịn những cái này con rắn nhỏ nhóm nguyên lai、like, ẻn đủ ỉn cũng không phải như những cái kia tiểu v u sư đồng dạng ẩn đi thân hình một t ứ c cũng không rời đi theo đám bọn hắn muốn biết do ẻn đủ ỉn cũng là người không thể nào làm được đồng thời xuất hiện ở nhiều cái địa phương giám thị người khác hắn dựa vào chính là trước mắt thiết bị tạm thời liền xưng nó vì ma pháp giám sát và điều khiển khí a giám sát và điều khiển khí Kỳ thật tại t h ư ợ như g cái năm ọ c vậy liền đã làm tốt, khi hắn có h u n bị đ i thể trong c viện cái i những này t bất cứ lúc nào cũng là thiết thân giám sát và điều khiển những cái này con rắn nhỏ hơn nữa vô cùng linh hoạt chỉ cần là tại hồ gớt bên trong liền có thể thực thi cộng hưởng đồng thời hắn cũng không cần đặc biệt mệt nhọc chạy tới chạy lui vẫn có thời gian làm một ít việc của mình t ỉ n h đối với cái này sự kiện tối lưng vẫn còn là bên cạnh hó gỡ hắn là tại ngày trước t ừ c h y mang theo trực tiếp tùy tùng hiện hình đến ẹ n đủ ỉn trong phòng ngủ hắn tuy đến trường năm cũng đều đứng ở hồ gớt nhưng chưa từng vào trong lâu đài này đột nhiên đi đến cái địa phương mới có thể để cho hắn hưng ơ phân xấu hơn nữa ai biết vừa đến ẹ n đủ ỉn trong phòng ngủ liền phát hiện trước mắt thần kỳ đồ chơi này có thể so sánh gặm chân bàn có ý tứ nhiều cho nên họ gỡ s u n g phong n h ậ n việc muốn t hay ễn đủ ỉn giám sát những cái này tiểu vô sư đúng lúc ễn đủ ỉn cũng hiểu được một người nhìn nhiều như vậy giám sát và điều khiển nhìn không tới để cho hắn cũng r a nhập vào sau đó ễn đủ ỉn liền kiến thức đến cái gì là chân chính giám sát và điều khiển người á không giám sát và điều khiển chó họ gỡ liền phảng phất có thể cùng trước mắt này đài giám sát và điều khiển khí hòa làm một thể đồng d ạ n g chẳng những có thể tả hữu nhãn đồng thời quan sát bất đồng m ặ t tính còn có thể vô cùng tỉ mỉ bị bắt được chợt lóe lên vi kỷ hình ảnh muốn biết rõ ngày hôm qua ễn đủ ỉn gần như bắt lấy tất cả vi kỷ tiểu vô sư mà còn rõ ràng chỉ ra bọn họ không tuân theo quy định địa phương đồng thời bị hắn điểm chúng người không có một cái kêu hoan đều là do trận nhận lầm cũng tiếp bị trừng phạt như thế khoa trương giám sát và điều khiển sát xuất chúng càng chấn nhiếp những cái kia không tuân theo quy định tiểu vũ sư quả thật làm cho người ta vong hồn tất cả đều là bước lên loại kia mà những cái này kỳ thật đều là học gợ làm eddu in ngày hôm qua xác nhận mình tại nhìn giám sát và điều khiển phương diện này còn không bằng con chó này buổi chiều b ỏ chạy đến rừng cấm phòng nhỏ bên cạnh thịt nướng chèn mèo lúc này chỉ thấy h ọ gợ híp mắt nhỏ nhìn chằm chằm giám sát và điều khiển tính Nưng mắt chương ì n t hai n trăm bảy mươi lăm ba loại ngành học cầu vẽ tháng phiếu đề cử những cái này tiểu vũ sư danh tự ngươi đều nhớ lao sao endu in nhìn học gỡ nhanh như vậy liền có thu hoạch nhìn không được xác nhận nói t、so、ê đối, soạn soạn. Đối, soạn soạn đối với cái này n h edduin cũng vui vẻ thanh nhàn hơn nữa có học gờ phụ trợ hắn đều có thể dùng không rảnh rỗi thời gian chế tắc lúc trước tưởng tượng phụ đạo giáo cụ ẵn đù với trong ư c á đó những cái kia chủ yếu dựa vào ký ức lý giải quan sát làm chủ ngành học chỉ cần ken tiêu phí thời gian c ặ p sách thư xác nhận hoặc là có đầy đủ dự thi kỹ xảo ví dụ như vạch trọng điểm tạm thời nước tới chân mới nhảy liền có thể lấy được thành tích tốt bị ẻn đủ ị n trở thành lý luận chi thức loại khoa mục cái này chương trình học chủ yếu có ma pháp lịch sử giữ lời xem bói một lệ nghiên cứu học xem bói học đương nhiên đây là lấy hổ gợt bên trong dự thi nhu cầu tới phân loại cũng không phải nói vậy chút ngành học liền hoàn toàn không cần thi pháp nếu như là xâm nhập nghiên cứu trong đó có không ít chương trình học cũng cần rất mạnh thi pháp thực tiễn năng lực ví dụ như giữ lời xem bói cùng xem bói học nhưng như là xem bói khóa tại hổ gợt trong liền tương đối thái quá trên cơ bản t r ẻ lỏ n ì giáo sư chưa từng chân chính giáo hội qua người khác xem bói cái từ khóa này cuộc thi chủ yếu cũng là thi viết đối với sở lì t h ờ dìn những cái này tiểu vũ sư tại ễn đủ in an bài thời gian tự học đối với lý luận tri thức loại khoa mục loại này chủ yếu dựa vào đọc ghi cùng ký ức chương trình học kỳ thật đã không còn là vấn đề lớn dĩ nhiên đối với những cái này khoa mục hắn đều là lấy ứng phó cuộc thi lấy thành tích vì cuối cùng mục đích cái này chương trình học đối với ễn đủ in loại này quen thuộc dự thi kỹ xảo người đến nói tương đối tương đối đơn giản hắn sử dụng sách lược cơ bản cũng là vạch trọng điểm đề sau đó hắn sẽ ở học viện ủy ban nghị an bài khoa đại biểu đem một năm nhân cấp tất cả niên cấp thường địa điểm thi vực vẽ lên trọng điểm cũng trực tiếp dùng những năm qua bắt đầu đề với tư cách là kế tiếp tháng cuộc thi đề như vậy vạch trọng điểm cùng tháng cuộc thi để đề đều có mà áp đề nha hắn chủ yếu đem chia làm hai khối một mặt là tương lai cuộc thi trước để cho tất cả khoa mục khoa đại biểu bằng kinh nghiệm áp đề một phương diện khác thì là đang đi học thì thu thập các giáo sư dò dỉ ra tới đ ề mục kỳ thật én đủ ỉn tại tiến nhập hộ gợt liên đối với trong trường học cuộc thi tương đối không lời bởi vì đại bộ phận giáo sư đều có rất nghiêm trọng dò đề hành vi kỳ thật chỉ cần nhớ kỹ sau khi trở về nhiều lần bối một chút rất dễ dàng liền có thể lấy được một cái thành tích tốt có thể cứ như vậy cũng đều có một đống tiểu vu sư khảo thi s u ấ t thất bại hoặc vừa đạt tiêu chuẩn điểm nhưng hiện tại không đồng nhất dự thi này khối én đủ ỉn chuẩn bị thống nhất quản lý tuy hiện tại mới nói học kỳ ban đầu bất quá có rất nhiều giáo sư dò để không phải là tại cố u i kỳ t r ư ớ c dò mà là tại vừa mới bắt đầu học tập cái nào đó chú ngữ hoặc tri thức điểm cho nên h n đủ i n an bài tất cả niên cấp tổ trưởng tổ chức khảo đ ề thu thập tiểu đội c ầ m tất cả niên cấp tất cả khoa mục khảo đ ề tập hợp đều cố u i kỳ thời điểm có thể đột kích một sóng mà khoa mục phân loại bên trong lý luận thực tiễn loại khoa mục thuộc về có rất nhiều lý luận nội dung nhưng cần thực tiễn càng nhiều đồng thời thi pháp cũng rất nhiều lần khoa mục trong đó rất nhiều lý luận tri thức đồng dạng cần đại lượng ký ức lý giải tài năng thông qua cuộc thi khoa mục những cái này khoa mục cuộc thi nhìn giáo sư yêu thích thực tiễn cùng thi viết đều có trong đó bị hẹn đủ ỉn phân loại đến lý luận thực tiễn loại khoa mục có bao gồm thảo dược học thiên văn học cổ đại chữ dùn thần kỳ động vật bảo hộ học tứ m ô n khóa như là thiên văn học cùng cổ đại chữ dùn trong khóa học chỉ có rất ít một bộ phận cần thi pháp thiên văn học chủ yếu dựa vào phân biệt tinh t o ạ n bất quá cuối kỳ thì thường thường đều có thực tiễn cuộc thi cổ đại chữ dùn nếu như không học được tinh thầm như vậy chỉ cần nắm giữ một ít phiên dịch nội dung đều có thể bất quá cổ đại chữ dùn là có được ma pháp văn tự cho nên tại giảng bài cùng cấp cao c u ộ thi cũng sẽ có thi pháp thực tiễn câu này hai môn k h o a học tập cơ bản cùng loại ở lý luận tri thức loại khoa mục chủ yếu dựa vào g ặ m sách cùng một chút thực tiễn mà thảo dược học cùng thần kỳ động vật bảo hộ học cần trong thực tiễn cho càng nhiều muốn học bổ túc này hai môn khoa mục cũng chỉ có thể dựa vào phong phú kinh nghiệm tới cứ thế giản giải g trung quy rất nhiều thảo dược cùng thần kỳ động vật không thể đưa đến công cộng trong phòng nghỉ trong đó thần kỳ động vật bảo hộ học cần thần kỳ động vật kỳ thật tại rừng cấm phòng nhỏ bên kia liền có rất nhiều thật thể hơn nữa h ã đủ ỉn cùng hạ dịt cùng kích lờ tôn giáo sư rất yêu nhưng cũng không nghĩ phiền t o á i bọ thực hiện giải quyết điểm này hắn chuẩn bị dùng mới khai phá hai loại tân giáo trước bên trong một loại tới phụ trợ nay kỳ thật chính là lúc trước hẹn đủ ỉn khai giảng thì sử dụng đại màn sân khấu k i a khối màn sân khấu kỳ thật là dùng linh cảm tuyết thiền sợi tơ phối hợp lấy phổ thông tơ lụa bệnh mà thành mà linh cảm tuyết thiền là cắt cạ dọc chuyên môn từ bắc âu thu thập mà đến tài liệu kỳ đặc điểm chính là đối với tư duy ký ức có không sai thân hòa độ lúc trước hắn vì nghĩ biện pháp trị liệu lòng bộ tổn vợ chồng chuyên môn để cho cắt cạ d ọ thu thập rất nhiều cùng tư duy ký ức có quan hệ sách vợ cùng tài liệu loại này, sợi tơ có thể theo cảm ứng được tư duy bi cho nên ẽn đủ in đem chế tắc thành này khối đại màn sân khấu nó tựu tùy lúc tại màn sân khấu thượng hiện ra mọi người trong nội tâm suy nghĩ sự vật vô luận là văn tự còn là hình ảnh hắn chuẩn bị đem mượn cho những cái kia học bổ túc này hai môn khoa đệ tử từ khoa đại biểu tại màn sân khấu thượng triết hiện ra trong trí nhớ mình thảo dược hoặc thần kỳ động vật hình thái phụ trợ tiểu vũ sư nhóm nửa thực tiễn thức học tập mà cuối cùng một loại cái kia cần thường xuyên tính thi pháp thực tiễn cuộc thi thì cũng chủ yếu lấy thực tiễn cuộc thi làm chủ khoa mục đương nhiên trong đó cũng có không ít lý luận nội dung bất quá chương hai trăm bảy mươi sáu tân giáo cụ cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà trong này ma dược hóa bình thường rất khó có cơ hội luyện tập trung quy chế biến ma dược cần tài liệu mà thi pháp quá trình cũng đều cùng với chế tác ma dược quá trình sử dụng bất quá may mà thượng cái từ khóa này giáo sư là bọn h ắ n viện trưởng ở nạp vẹ gia hỏa này thích thiên vị chính mình người đã là trường nổi tiếng hơn nữa đang đi học thời điểm hắn cũng luôn là đối với sở lì t h ở d ì n đệ tử c à n g có kiên nhẫn một ít còn lại tam môn thi pháp thực tiễn loại khoa mục biến hình thuật cùng ma chú khóa giáo sư đều mười phần phụ trách giảng giải nội dung tương đối tỉ mỉ thực tiễn thì chỉ đạo cũng rất đúng chỗ bọn họ cần chủ yếu vẫn là luyện tập duy chỉ có h á c ma pháp phòng ngự thuật bởi vì cái từ khóa này giáo sư thường xuyên nhiều lần đổi dẫn đến nên chương trình học giảng bài chất lượng tương đối không ổn định nó mặc dù là một môn thi pháp thực tiễn loại khoa mục nhưng có giáo sư sẽ cho tiểu vu sư nhóm thượng nghiêm chỉnh năm lớp lý thuyết cơ bản không cho ngươi thực thao cơ hội điều này sẽ đưa đến những cái kia không có gì tự học động lực tiểu vu sư căn bản không có học biết mấy cái tự vệ c h ú ngữ sau đó đổi khi đến cái năm học giáo sư nếu như là thích cái thực tiễn vậy bọn họ chương trình học sử dụng sâu sắc rất lại phía sau hoàn toàn theo không kịp tân giáo thụ tiến độ cho nên trong học viện đại bộ phận tiểu vu sư h á c ma pháp phòng ngự khóa thành tích đều rất kém cỏi đương nhiên này kỳ thật không đơn thuần là sơ lì thơ dịn tại tất cả hồ gợt trong đều là như thế này vì giải quyết vấn đề này eddu i n chẳng những tự mình đảm nhiệm cái từ khóa này khoa đại biểu vẫn chuyên môn làm một kiện phụ trợ huấn luyện giáo cụ kỳ thật cái đồ chơi này hắn đã nghiên cứu có một đoạn thời gian chỉ bất quá do vì phụ trợ dụng cụ lại không có đặc biệt đừng có gấp cơ bản đều là lợi dụng mảnh vỡ thời gian hội họa bản vẽ hắn cũng rốt cục tới tại đoạn thời gian trước đem triệt để hoàn thành eddu ìn bỏ mặc học gợt tại kia hào hứng bừng bừng nhìn giám sát và điều khiển trực tiếp đi đến phòng ngủ trong góc này b à đặt một cái bị bố đang cùng hắn cao không sai biệt cho lắm thấp thoáng hình người đồ vật xốc lên c h e ở phía trên b ã i vóc lập tức lộ ra phía dưới che giấu đồ vật t r ậ n nhìn này chính là một cái chỉ có nửa người trên nhân thể mô hình nửa người dưới có một cái cái giá cố định trên mặt đất đầu bộ không có gương mặt chỉnh thể cảm nhận không biết đến tột cùng là đầu gỗ còn là kim loại cái này đạo cụ kỳ thật chính là một cái chuyên môn vì ma c h ú thực tiễn chuẩn bị hình người nhãn hiệu cái bia chỉ bất q u a én đủ in làm này một cái công năng cùng hiệu quả đều cùng người bình thường hình cái bia bất đồng đầu tiên nó được trao cho có thể đo đạc ma chú uy lực trị số mặt đồng hồ đ công bị có thể kích loại ma chú đập nện đến hình người cái bia ê thượng nhãn hiệu cái bia hội biểu hiện trị số biểu hiện bao nhiêu liền tương đương với bao nhiêu cái chủng kích chú ngữ đương nhiên này là dựa theo ma chú bị tổn hại tính cùng uy lực kiểm tra đo lường cũng không đơn thuần là lực xung kích trong đó trừ dùng để cảm ứng uy lực phụ trú e n đủ ỉn vẫn thêm cảm ứng nhiệt độ cảm ứng hoàn chính tính khép lại như lúc ban đầu các loại phụ trú nó hội tổng hợp nhãn hiệu cái bia hao tổn phòng ngự ma lực cái bia thể bị hao tổn trình độ nhiệt độ biến hóa trình độ tiến hành tổng hợp cho điểm đây là e n đủ ỉn đo lường tính toán thật lâu về sau mới xác định tiêu chuẩn như là phổ thông tiêu chuẩn ma lực kẹo lì ơ ngữ sơ tối thiểu đều có thể đánh ra mười lăm điểm giá trị như là mộ nạ ngày hôm qua chừng cầu đánh lui chú ngữ tối thiểu đạt tới ba mươi điểm trở lên mới xem như một cái tiêu chuẩn thi chú ngữ dùng chức năng này ẵn đu in liền có thể tại thực tiễn thi pháp trong luyện tập đại khái rõ ràng những cái này tiểu v u sư nhóm đối với ma chú nắm giữ trình độ có rất nhiều ma chú phải chính xác đo đạc mới có thể biết có phải là thật hay không hoàn chỉnh phong ra đồng thời nó đầu bộ kỳ thật chính là cái có thể tháo d ỡ viên cầu cái đồ chơi này bị gây có thể điều chỉnh độ mạnh yếu phản biến hình phụ chú có thể dùng tới luyện tập biến hình thuật cùng chuyển đổi chú ngữ nay khỏa viên cầu từ dễ tại biến hình tài liệu làm thành dùng để thi triển biến hình thuật thượng thủ sẽ rất nhanh đều phổ thông biến hình thuật thuần t h ụ đều có thể kích hoạt phía trên phản biến hình phụ chú dần dần điều cao biến hình độ khó mà phản biến hình phụ c h ú kích hoạt đến cực đại nhất coi như là én đủ ỉn cũng phải tập trung tinh thần mới có thể đem k ỳ biến hình đồng thời cái hình người này cái bia còn có thể xuôi theo quanh thân phóng ra thiết giáp chú ngữ c h ứ ớ n g ngại chú ngữ huyền thân chú ngữ đ ợ i có thể tiến hành phá giáp phá ẩn hình t r á c h nghiệm hơn nữa én đủ ỉn bia ngắm thượng còn có nổ súng công năng chỉ cần kích hoạt nên công năng hình người cái bia ngược sử dụng bắn ra một cây hắn từ chợ đêm thu lại cũ nát ma trượng sau đó về phía trước phóng ra đánh lùi chú n ữ cùng nghệ hoặc kéo lì ở nữ sơ chức năng này chủ yếu là cho cấp cao vu sư luyện tập thiết giáp ch trên cơ bản này là hình người cái bia có được chắc lịch thân thể hài lòng tự lành năng lực bị đánh vẫn có thể hấp thu ma lực chữa có thể cũng biểu hiện đối phương lực công kích đầu có thể sử dụng tới luyện biến hình phật phản lại còn có thể nổ súng là một cái chuyên môn dùng để luyện tập ma chú phụ trợ đạo cụ e n d ù ỉn trước mắt chỉ là một cái hắn chuẩn bị qua mấy ngày buổi tối thực tiễn luyện tập thời điểm thử một chút được không dùng nếu như hiệu quả không sai liền làm tiếp mấy cái đang dễ dàng cầm những cái này tiểu vu sư kiểm tra một chút đạo cụ phẳng tương lai có thể cải tiến một chút với tư cách là sản phẩm bán cho ma pháp bộ thần sáng có lẽ ta còn có thể dùng chút giá rẻ tài liệu làm một ít cái khác chiến thuật trang bị với tư cách là phần thưởng bàn thưởng cho những cái này tiểu vũ sư sớm làm một chút người sử dụng tự nghiệm thấy phân tích cũng có lợi cho sản phẩm sửa cũ thành mới nha e n d u in gật gật đầu lại nghĩ tới một cái ý kiến hay c h u n g quy những cái này tiểu vũ sư là thật tốt thí nghiệm tư liệu sống a không cần chẳng phải là lãng phí mà ở e n d u in dần dần mơ tưởng háo huyền sợ lì t h ờ dịn những cái này con rắn nhỏ nhóm đã bắt đầu thói quen dựa theo e d d i in chế định quy tắc hành sự hiện tại tiểu vũ sư nhóm kinh lịch hôm qua rung động hiện tại mặc kệ làm cái gì đều chờ đợi lo lắng lúc ăn cơm cẩn thận từng ly từng tí không dám nói lời nào đi đường thì cũng vô cùng cẩn thận nếu như bên cạnh người vượt qua hai cái muốn lập tức biến hóa đội hình đồng dạng cải biến còn có nội vụ cùng lễ nghi bọn họ mỗi ngày đều có đem giày ra sáng bóng trói lọi y phục dùng ma chú bằng phẳng không có một k i a nếp h ố n sợ bị cấp cao nhất phát hiện bị bắt được đồng thời gặp người liền trao hỏi bao gồm bọn họ trước kia vô cùng chán g h é t p h i m loại này quỷ dị biến hóa thậm chí để cho vị này mỗi ngày đều dùng hung ác ánh mắt nhìn người nhân viên quản lý đều có chút không có ý tứ tối mộng bất kỳ thật còn là ờ nạ vẽ bản thân hắn vốn vội vàng ra ngoài trường những cái tia chuyện hư hỏng chỉ có thời gian lên lớp mới có thể trở lại trường học mà vừa về tới học viện hắn cũng cảm giác dường như đi sai chỗ đồng dạng mới vừa đi tới trên hành lang liền thấy được chỉnh t ề một loạt người vẻ mặt nghiêm túc thay phiên hướng hắn chào hỏi hắn mặc dù là sở lì thợ d ì n viện trưởng nhưng bình thường những cái này sở lì thợ d ì n đệ tử vẫn phi thường e ngại chính mình những cái này tiểu vũ sư mỗi lần trông thấy hắn không phải là nhút nhát e lệ hỏi tham hảo bỏ chạy chính là lập tức quay đầu né tránh hắn có đôi khi còn có thể chuyên môn đụng lên đi dùng vô cùng sấm nhân ánh mắt giáo dục bọn họ có thể như thế nào mới hai ba ngày công phu bọn người kia liền t h ầ n trường đột nhiên từng cái một quy củ không giống dạng thậm chí để cho hắn đều nhảy không mắc lỗi mà đến tối hắn rốt cục tới có rành rò xét học viện đi vào địa lao thạch sau phòng liền phát hiện tất cả công cộng phòng nghỉ đều thay đổi nguyên lai ghế s a lon bằng da thật cùng gỗ thật bàn trà không có phía sau mỗi ngày làm không biết mệnh trà sát chơi mạt trược thiếu nữ cờ hòa bài bàn cũng không có thậm chí địa lao trên v á c tượng những cái kêu miêu tả lấy chứ danh s ở lì t h ở g ì n người tiến hành mạo hiểm thảm treo tường cũng bị thu lại hiện ở phía trên treo đều là t ừ n g dây lục ngọn nguồn ngân chữ hoành vi phía trên đều viết chỉ cần học bất tử liền hướng trong c h ế t học chi tiết quyết định thành bại thái độ quyết định hết thảy như vậy dốc lòng trích lời những cái này hoành p h i nhìn ở nạ vẽ đều cảm thấy có chút sớm nhân mà hắn cúi đầu tìm kiếm những học viện kêu bên trong tiểu vũ sư đập vào mi mắt là một mảnh chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở dài mảnh trên bàn người bọn họ hoặc là an an tính tính làm tác nghiệp hoặc là cầm lấy bút ký hỏi học trường Ở nạ vẽ trong này chỉ có thể nghe được lật sách sàn sạt thanh âm lông vũ bút xung đột tấm ra dề xa xa thanh âm cùng với trầm thấp lạng yên vấn đáp tâm thanh đột nhiên tiến nhập một cái an tĩnh như vậy học tập bầu không khí nồng như vậy liệt địa phương để cho hắn đều cảm thấy áp lực sân đại ở nạ vẽ thậm chí cũng không dám ra ngoài thanh âm phảng phất q u a y rời đến những hải tử này chính là tại phạm tội lúc này cả đang lúc công cộng trong phòng nghỉ dường như liền chính mình là dư thừa điều này làm cho hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bữ môi sau đó không tiếng động từ nhập khẩu rời đi mà trong địa lao người thậm chí cũng không có chú ý đến vị viện trưởng này đã từng lại tới từ khi đêm đó trọng phạt qua những cái này tiểu vô sư bọn họ s á t thực trở nên thủ quy củ không ít mặc kệ bọn hắn trong nội tâm nghĩ thế nào nhưng hành vi cử chỉ s á t thực quy tắc đây là dưỡng thành thói quen tốt bắt đầu trong hai ngày này coi như là toàn bộ ngày ngồi sổn ma pháp giám sát và điều khiển khí trước học ơ mỗi ngày cũng chỉ có thể bắt được hai ba cái không tuân theo quy định tiểu vô sư ẹ n đủ ỉn cũng liền không có lại tự học buổi tối thì trừng phạt bọn họ mà hai ngày này học tập tiểu tổ cũng ở khoa đại biểu tổ chức dưới có tự triển khai đến ngày thứ ba eddu ỉn tự mình chỉ đạo hát ma pháp phòng ngự khóa học tập tiểu tổ cũng chính thức bắt đầu bất quá hôm nay cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng trừ những cái kia thành tích học tập trên lệnh tiểu vu sư cũng không có thiếu người tự nguyện lưu lại quan sát lưu lại người gần như chiếm toàn bộ viện bảy thành trở lên trong đó nguyên nhân chủ yếu là cái từ khóa này thành tích kém thật sự quá nhiều gần như có một nửa người cái từ khóa này đều là đạt tiêu chuẩn hoặc thất bại mặt khác ngay cả có rất nhiều người biết đêm nay có thực tiễn học tập bọn họ đều muốn lấy đi theo cấp cao nhất học một tay c h u n g quý vị này chính là nổi tiếng hậu thế chiến đấu anh hùng thấy được hiện trường lưu lại nhiều người như vậy ed đù ỉn trà trà cái cầm suy nghĩ một lát quyết định thừa dịp hôm nay phụ đạo trên thời gian một đường công khai khỏa toán vừa vặn còn có thể kiểm tra một chút những người này thực thao năng lực hôm nay lưu lại nhiều người ta liền đồng thời cho bọn hắn học một khóa hảo e n d u in nhìn về phía mặt khác hai vị nguyên bản phụ tá các ngươi đã đối với hát ma pháp phòng ngự thuật cảm thấy hứng thú như vậy vậy đều nghe một chút ta e n d u in mặt hướng mọi người cao giọng chỉ huy nói tất cả mọi người bộ hướng về sau dựa vào vóc dáng thấp đi phía trước đứng giao thoa đứng vững e n d u in bận việc một hồi rốt cục tới thạch trong sảnh không gian dọn ra hắn đứng ở thạch phòng chính giữa những người còn lại thì xếp thành một cái u hình bao quanh hắn nhìn xem xung quanh trong hai mắt lộ ra hiếu kỳ mọi người eddu in rút ra ma trượng b ắ ma ma theo đầu edduin nói g phụ r t mọi a pháp người chung t là quanh đều nhao nhao tán thành điểm ngẩng đầu lên trung quy những cái kia lý luận tri thức kỳ thật thông qua học bằng cách nhớ cũng đều có thể giải quyết hảo ta đây liền trực tiếp tiến nhập chính đề edduin ma trượng vung lên xa xa trên đất trống liền cứ thế xuất hiện một cái đạo cụ người giả đúng là hắn tân giáo cụ hát ma pháp phòng n g ữ bên trong bao hàm ma chú lấy tự vệ chú ngữ hòa giải chú ngữ làm chủ những cái này chú ngữ kỳ thật cùng phổ thông ma c h ú cũng không có cái gì thuộc về khác nhau tất cả vu sư muốn thi pháp kỳ thật đều là từ ba loại cơ sở tố chất quyết định h n đu ỷ ngữ khí bình thản nói mà vây xem mọi người lúc này lại có chút buồn bực đối mặt ba loại cơ sở tố chất bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này khái niệm hạng thứ nhất tố chất là quyết định chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu cái ma chú ma lực endu in vừa dứt lời toàn thân liền nhộn nhạo lên từng đợt hùng hậu ma lực ba động cổ ba động này cứ như vậy trắng trợn áp hướng tất cả mọi người mang đến một loại làm lòng người kinh hãi bị đè nén cảm giác nhưng loại cảm giác này không đủ tiếp tục trong n a y mắt endu in liền kịp thời kiềm chế lên này cổ ma lực ba động không đủ vẹn vẹn chỉ ngắn ngủi tự nghiệm thấy đến mấy giây để cho mọi người chung quanh hít sâu một hơi loại này làm người tuyệt vọng cảm giác c áp bách giống như đạo biển động hướng bọn họ đánh tới đây chính là bọn họ cấp cao nhất thực lực chân chính bọn họ vậy cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy e d u in biểu hiện ra bản thân thực lực hạng thứ hai cơ bản tố chất eddù i n không có để ý mọi người chung quanh ánh mắt hắn chỉ là bảo trì không tiêu ngạo không siềm lĩnh n g ư n g khí ma lực độ m ẫ n cảm đại đa số người đều đem kia dễ hiểu lý giải thành ma lực cảm giác nhưng trong chuyện này lại có một chút thuộc về khác nhau ma lực cảm giác xem như ma lực độ mẫn cảm một loại biểu hiện hình thức nhưng nó ảnh hưởng lại không chỉ là ma lực cảm giác nó có thể trực tiếp ảnh hưởng là chúng ta đối với ma lực cảm giác lực lực tương tác lực khống chế eddù i n thu hồi ma trượng nhẹ nhàng vung tay lên từ hắn trường bảo bên trong trong túi háo chậm rãi bay ra hơn mười mái sau đó những cái này thông nạt liền sắp xếp thành một chuỗi xuyên qua lấy tay hăn cánh tay cổ tay cũng lúc lên lúc xuống trên ngón tay hở ra xuyên qua giống như mang c ó sinh mạng tinh linh một màn này nhìn mọi người chung quanh như si mê như say sưa phổ thông đủ tịt tạ ẽn đủ ị n trong tay thật giống như sống lại đồng dạng muốn biết rõ đây chính là không trượng thi pháp làm được thấy được cái này liền rất nhiều s ắ p tốt nghiệp cấp cao vô sư đều mặc cảm mỗi người ma lực độ mẫn cảm đều bất đồng hơn nữa rất khó tự mình phán đoán muốn đề thăng cần nhiều lần thi chú ngữ luyện tập tốt nhất đem ma lực tiêu hao sạch sau đó thưởng thức ma lực khôi phục quá trình đây là một cái rất thống khổ quá trình ed đ i n vừa nói biên nhàn nhã bái lộng đầu ngón tay tiền đồng phản phất chúng chính là mình thân thể kéo dài một bộ phận đồng dạng mà xung quanh tiểu v u sư nhóm nghe ed đ i n rằng dại trong đó đại bộ phận tuổi tác nhỏ bé v u sư đều bậy làm ra một bộ mờ mịn biểu tình hiển nhiên như thế nào nghe hiểu mà cấp cao v u sư nhóm thì là một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình dần dần tiêu hóa lấy nội dung mà hạng thứ ba tố chất ed đùi giơ tay chĩa chĩa đầu ngay tại các ngươi trong này là các ngươi ý niệm linh hoạt tư tưởng biến hóa cùng phong phú sức tưởng tượng quyết định các ngươi dùng biến hình thuật biến hình xuất vật thể đến cùng có nhiều cụ thể tâm tình phật p h n g ý chí kiên định lực những cái này ý niệm trực tiếp quyết định các ngươi thi pháp cường độ tâm tình phật p h n g càng lớn đối với ma lực tăng phúc càng lớn mà đang năng lượng tâm tình đối với phòng hộ ma pháp có tăng nói thí dụ như thủ hộ thần chú ngữ liền cần tập trung tinh lực nghĩ đến trong nội tâm vui sướng nhất sự tỉnh sau đó hô lên chú n ữ hệ hợp t tổ và trồng ùm ẹ n đù ịn một bên giảng giải một bên hai mắt nhắm lại nhưng hắn hô lên để b ẹ t tổ bại trông n g ù ma m trượng nhẹ nhàng run lên một đạo ngân bạch sắc khí thể từ ma trượng trượng tiêm tuân ra sau đó ở giữa không trung hội tụ thành một cái bến đo quạ vây quanh ở giữa không trung tùy ý bay múa thấy như vậy một màn bên cạnh cấp cao vu sư nhóm đều lộ ra hâm mộ biểu tình bọn họ bên trong đều chưa nghe nói qua ai có thể nắm giữ cái này ma chú chớ nói chi là những cái k i a thấy xứng sờ xứng sờ cấp thấp vu sư mà mặt trái tâm tình thì đối với hát ma pháp sản sinh ảnh hưởng đương nhiên cũng có người nói là hát ma pháp tại dụ dỗ người đi về hướng sa đọa trong mắt của ta hai cái này kỳ thật là lẫn nhau ảnh hưởng mạnh liệt oán hận phẫn nộ hoán niệm đều các loại tâm tình cũng có thể tăng phúc hắc ma pháp nhưng hắc ma pháp cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác phóng đại trong chúng ta trong nội tâm mặt trái tâm tình nếu như ngươi có được cường đại lực ý chí vẫn có thể kiên trì ở các ngươi trong đầu sẽ tràn ngập vô tận mặt trái năng lượng giống như là phản lại bị hắc ma pháp k h ô n g chế được đồng dạng các ngươi tốt nhất không nên vào đi thử bằng không, không cẩn thận hãm vào tiến vào liền hẹn đù n vẻ mặt nghiêm túc hướng người chung quanh quần khuyên bảo đạo người chung quanh quần bị hắn vừa nói như vậy đều lộ làm ra một bộ hàm chứa sợ hãi biểu tình bất quá trong đó một ít tiểu vu sư còn là nhịn không được hỏi ra chính mình nghi vấn cấp cao nhất n g ư ơ i thử qua hát ma pháp sao ta hẹn đủ ỉn khoe miệng hơi bệnh từ chối cho ý kiến lường người kia tiểu vu sư nhất nhãn ngươi có thể đoán một cái chẳng qua nếu như bị ta phát hiện các ngươi lung tung thử hát ma pháp kia cũng đừng trách ta không k h á c h k h í đưa ra nghi vấn tiểu vu sư bị hẹn đủ ỉn ánh mắt dọa co lại co lại bờ vai bên cạnh tiểu vu sư nhóm cũng cưỡng ép đệ xuống chính mình lòng hiếu kỳ kỳ thật hắn đủ ỉn thật sự là thử qua hát ma pháp lúc trước hắn tại rừng tấm trong cuối cùng bắt được người kia người sống lang nhân đã từng thử phóng ra toàn tâm chú ngữ muốn n u ợ n này bên cạnh nghiên cứu một chút lòng bồ tổn vợ chồng bệnh tình nhưng khi hắn vừa mới phóng ra l i ề n lập tức cảm giác được chính mình trên tinh thần khắc thường trong đầu hắn hội sản sinh một c ô m á n h liệt giết người tra tấn người xúc động đồng thời mang đến cho hắn một loại toàn thân tê dại sung sướng cảm giác làm cho người ta không nguyện ý dừng lại khá tốt én đủ in lúc ấy phản ứng rất nhanh hắn ý thức được loại này tâm tình thượng quỵ dị biến hóa có vấn đề l i ề n lập tức dừng lại sau đó bằng vào bản thân cường đại lực ý chí kèm chế không ngừng từ trong đầu hiện lên mặt trái tâm tình từ đó về sau hắn liền đối với hát ma pháp đặc biệt là uy lực cường đại hát ma pháp bảo trì tương đối khắc chế hắn vô pháp tiếp nhận chính mình ý thức xuất hiện không khống chế được không nói những cái này tâm tình thượng ảnh hưởng e đ d u i n lắc đầu hôm nay ta muốn cho các ngươi học tập cùng thử là thông qua lực ý chí khu động các ngươi ma pháp này so với điều động tâm tình tăng phúc ma chú vương h ư â n định khó khăn xuất hiện không khống chế được lực ý chí xung quanh tiểu v u sư nhóm nghe g i ả n giải g suy nghĩ nhịn không được miên man bất định hiển nhiên bọn họ đối với phương diện này cũng không có quá nhiều khái niệm càng là ý chí kiên định mượn này phóng ra xuất ma chú uy lực càng mạnh Các hát ngươi phòng ngự tại pháp ma kế h ó a đ n tiếp r ư ờ n g h ộ tự tại bất kỳ tăng thêm dưới tình huống, uy lực cơ bản rất khó đạt tiêu lực vệ chú có cơ không huống, khó ngữ, bản chuẩn. dưới kỳ k uy t i ế ta cho các ngươi biểu thị một lần hẹn đủ in cầm trong tay ma trượng chậm rãi đi đến này tòa hình người cái bia đối diện mặt kế tiếp ta không thêm đại ma lực phát ra không mang theo bất kỳ tâm tình ba động đại não thả không dưới tình huống phóng ra một lần đánh lui chú ngữ các ngươi nhìn xem hiệu quả sau đó hẹn đủ in tận lực á p chế chính mình bản năng để mình cái gì cũng không lớn lực chú ý phân tán ra đối với hình người cái bia chỉ nhanh chóng đánh lui hai á n niệm xong chú ngữ, một đạo bán trong một đạo chú suốt u q n đạn đánh trúng g đảo lào a ra vang, ngắm, nặng nề tiếng vang, sau đó liền thấy được hình người một phát thấy cái đạo đó được sau bên i ngời, hiện Hai a trước một loạt trị ngực sáng số. lộ b tiểu v u sư nhìn về phía trước hình người cái bia nội tâm dâng lên có chút tò mò như thế nào bia ngắm còn có thể biểu hiện con số a cái này bia ngắm là món luyện kim đạo cụ biểu hiện con số đại biểu cho ma chú vi lực một cái tiêu chuẩn đánh lui chú n g ữ trị số tối thiểu phải ở ba mươi trở lên vừa mới ta s ở phóng ra ma chú lại không có đạt tới tiêu chuẩn các ngươi tại thi pháp thì có tương tự tình huống nhất tay Andrew In ngẩn đừng ầ nhìn một hồi các ngươi đều có thực tiễn cơ hội hiện tại trước hết để cho ta biểu thị hoàn tất vừa mới kia là sai lầm làm mẫu kế tiếp các ngươi nhìn xem lực ý chí tại thi chú ngự thì tác dụng dứt lời endu in lần nữa giơ lên ma trượng xa xa chỉ hướng đ i ê m ngắm đầu tiên muốn tập trung lực chú ý không muốn chịu được ngoại giới sự vật quấy nhiễu nhưng sau khi ngưng tụ ý chí cụ thể cách làm là đem tự mình nghĩ giống như thành một thanh lợi kiếm hoặc là các ngươi trong ấn tượng sắc bén nhất đồ vật sau đó không ngừng áp chế chính mình tựa như cùng không ngừng kéo căng dây c u n g đồng dạng sau đó đem bọn ngươi tất cả lực chú ý tinh thần lực toàn bộ áp suất đến này thanh lợi kiếm đương đọc lên chú ngữ tựa như bông ra dây c u n g đồng dạng liền đem kia hoàn toàn phóng xuất ra nhanh chóng đánh lùi trong trẹo n h ư n g lạnh lùng chú ngữ âm thanh tại thạch trong s ả n h quanh quẩn bất luận ngữ điệu còn là tiếng vang cũng phảng phất cùng lần thứ nhất thi chú ngữ không có sai biệt nhưng đương ma trượng rũ ra thời khắc đó một đạo ngưng luyện chi tiết thể nhũ b ạ c h sắc ma lực quang đạn giống như mũi tên rời cung thẳng bắn ra thậm chí trong không khí sát xuất một mảnh cái đ u i nhỏ ư nay g tháng phiếu cử. Này đạo quang đạn trong nháy mắt liền hung hăng đập chúng đứng tại cách đó không xa hình người cái đĩa sau đó thạch trong sành liền chuyển ra một tiếng vang thật lớn giống như miệng chuông lớn bị bày nện đua phá chuyến ra tiếng gầm cùng chấn động thậm chí hình thành một cỗ sóng dư tất cả mọi người cảm giác có một cỗ ngắn ngủi tình phong bổ nhào vào trên mặt sau đó lòng b à n chân nham thạch mặt đất hơi khe chấn động cách đó không xa hình người cái bia lúc này biển hiện ra luyện kim đạo cụ cường đại thuộc tính nó bị như vậy lực mạnh độ kích về sau cứ nhiên không có bị đánh bay hạ bằng cái giá tựa như cùng chỗ cũ mọc dễ bất quá lực s u n g kích độ thật sự quá lớn làm cho người ta hình cái bia hung hăng hướng về sau n g ặ t bẻ đi gần như cùng mặt đất hình thành một trăm tám mươi độ song song nhưng lực đạo tiết ra hình người cái bia hung hăng bắn ngược trở về trước sau tới lui búng ra vài chục cái mới dần dần đứng vững đúng vào lúc này vây xem mọi người mới nhìn rõ ràng hình người cái bia trước ngực hiện lộ chỉ số 238. t t ấ t cả mọi người hung hăng hấp khẩu khí lớn như vậy động tĩnh cộng vào lúc trước hình thành tươi sáng do nét so sánh dọa người chỉ số phảng phất để cho bọn họ trọng mới quen một lần trước mặt vị này cấp cao nhất đồng dạng mỗi người đều chừng to mắt mặt mang kinh khủng phải xem lên trước mặt h n đủ ỉn mà lúc này h n đủ ỉn đang mặt không biểu tình nhìn thẳng hình người cái bia phảng phất đang suy tư cái gì ừ ì người h n cái bia sơ bộ khảo thí biểu hiện không tệ tối thiểu chất lượng xem như vượt qua kiểm tra có thể kháng trụ ta bảy thành lực t r ù n g k í c h chú ngữ như vậy chỉ cần không phải lịch hỏa hoặc hoang lôi loại này lực phá hoại khoa trương phụ chú ứng phó tuyệt đại đa số thông thường tự vệ chú ngữ cùng hắc ma pháp hẳn là cũng không có vấn đề gì lập tức én đủ in lấy lại tinh thần nhìn quét một lần trận mắt há h ố c mồm khe nhũ mày đều thất thần làm gì vậy nhớ rõ ràng ta vừa mới nói không có ta không muốn quá nhiều lặp lại t h i chú ngữ thì lực chú ý có thể nhiều tập trung là hơn tập trung đem mình tưởng tượng được không sợ đau đớn sắt thép tấn ta thu cấp hấp niên hàng, nhìn người nhóm cho xếp qua để b a o n h như biểu hiện không thêm i biểu tiếp ê u nếu sau đều muốn thêm lượng luyện lượng tốt, tập. edduin n n hai mắt a m ọ g ư là chuẩn bị chỉ làm cho ba bốn năm ba cái niên cấp luyện tập dù sao cũng là học bổ tốc mà khẳng định trước chiếu cố vấn đề đệ tử bất quá những cái k i u cấp cao các học sinh lúc này cũng xếp thành hàng ngũ đụng tới đây hiển nhiên bọn họ đối với có thể khiến ma chú uy lực hiển lộ số liệu hình người cái b ị a cũng rất cảm thấy hứng thú đều muốn thừa cơ hội này thử một chút thực lực của chính mình rất nhanh một mảnh ngoặt vài bước ngoặt đội ngũ sắp xếp lên cái thứ nhất đứng đi lên năm thứ ba tiểu v u sư tâm tình vô cùng kích động rút ra ma trượng liền khí thế mười phần hét lớn một tiếng nhanh chóng đánh lui mà hắn phóng ra suốt ma chú đánh trúng điểm n ắ m c ư nhiên hiển lộ chỉ là mười lăm điểm giá trị này thậm chí còn không có hẹn đủ ỉn tận lực để thấp thực lực thi chú ngữ mạnh mẽ người chung quanh còn thấy được hắn biểu hiện nhịn không được cười ra tiếng trong lúc nhất thời khiến cho hắn xấu hổ vô cùng tỉnh táo lại không phải là chú ngữ niệm càng lớn âm thanh ma chú càng mạnh tập trung lực chú ý lại đến một lần e n đủ in nghiêm túc g i à n dò vâng cấp cao nhất tiểu vũ sư bị dọa đến toàn thân run lên sau đó tỉ mỉ nhớ lại e n đủ in chỉ đạo yếu điểm nhắm mắt lại hít sâu một hơi thử tập trung ý niệm sau đó nghẹn mặt đỏ ra sức bắn ra một đạo ma chú Hình thượng hiển như không nhưng thiểu hơn không ngươi lần nữa cường trước cái bia tối với cũ cao, trị tuy tốt lộ độ số, so hiện tại lui xuống trước đi kế tiếp hẹn đù i n gật đầu nói người kia tiểu vô sư có chút không cam lòng gật gật đầu tránh ra vị trí mà phía sau người kia tiểu vô sư biểu hiện rõ ràng còn không có hắn hảo để nhất phát đánh lui chú ngự đánh ra mười ba ẹ n đù i n để cho hắn thử ba lần cũng bất quá khó khăn đạt tới hai mươi điểm kết quả này để cho đằng sau cái khác năm thứ ba tiểu vô sư nội tâm mắt lạnh bắt đầu tới khó khăn như thế sao bọn họ lúc trước vẫn cười nhạo đệ thử một cái người đâu đương hẹn đù ỉn đem ma chú u y lực trị số hóa những cái này tiểu vô sư nhóm lần đầu tiên nhìn thẳng vào bản thân ma chú trình độ tại di vãng trong bọn họ có rất nhiều người khả năng cảm giác mình thi pháp tiêu chuẩn coi như cũng được hôm nay chân chính khảo nghiệm qua bọn họ phát hiện chính mình bất quá là bình quân tiêu chuẩn mà thôi bất quá tạ hẽn đủ ỉn trong mắt cái này cũng không kỳ quái những cái này tiểu v u sư bình thường có rất ít cơ hội luyện tập thi chú ngữ mà trùng kích chú ngữ tuy năm thứ ba liền có học nhưng kỳ thật đến năm thứ tư mới có thể tiến hành cuộc thi theo thời gian chuyển rời năm thứ ba tiểu v u sư nhóm rất nhanh liền luân xong phổ biến thành tích đều tại hai mươi hai mươi lăm điểm giữa mà đến phiên năm thứ ba cái cuối cùng người hắn biểu hiện lại đột nhiên kinh d i ễ m toàn trường theo mọi người nghe một đạo ma c h ú tại hình người cái bia thượng đập nệ xuất cùng lúc trước những cái kia tiểu vũ sư hoàn toàn bất đồng nặng nề tiếng vang đồng thời cái bia trên người hiện lộ g ầ n đảm năm mươi ba điểm giá trị không riêng chỉ là tương đồng năm thứ ba tiểu vũ sư mọi người chung quanh đều tuân ra một hồi kinh hô mà lúc này đứng ở hình người cái bia trước chính là y Dạ hiểm đã tiếp nhận hẹn đủ ỉn hai năm huấn luyện y Dạ hiểm cho đến giờ phút này y g i hiểm cũng kinh ngạc nhìn xem cái bia thân hắn hiện tại mới ý thức tới hẹn đủ ỉn huấn luyện đến cùng mang đến cho hắn bao nhiêu đề thăng ngươi có phải hay không thu lực ta nhớ được năm trước ngươi thi chú ngữ đường đạn so với vừa mới phải nhanh nha còn là nói ngươi đi theo c h á t lơ bọn họ học cái xấu nghỉ hè cho ta lười biếng e n đủ ỉn không có để ý người bên ngoài thán phục ánh mắt ngược lại mặt mang bất thiện nhìn về phía ý giả hiểm tiểu tử này bình thường rất trung thực nha chẳng lẽ cũng bị mang xấu vừa mới vẫn đối với thực lực mình có chút thán phục ý giả hiểm nghe được e n đủ ỉn chất vấn nhất thời toàn thân x i ế t chặt uốn quýt h ô không không có ta chưa cùng lấy b i ê u bọn họ lười biếng ta vừa mới chỉ là không đủ tập trung lực chú ý nếu không ta lại thử một lần lần sau ta nhất định đạt tiêu chuẩn e n đùi in không lời liếc nhìn hắn nhất nhãn vừa mới ngươi thật giống như đã nói lộ ra miệng a toán đừng tại đây lãng phí thời gian nhanh chóng hồi phục huấn luyện nếu như lần sau thực tiễn luyện tập còn là loại tiêu chuẩn này đừng trách ta an bài cho người đ ặ c huấn vừa nghe đến đ ặ c huấn cái từ này y dạ h i m nhất thời sắc mặt cứng đờ phản phất hồi tưởng lại cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng liền vội vàng gật đầu như bằng tỏi sau đó vội vàng gọt đến một bên mà e n đùi in cùng y dạ h i m đối thoại mọi người chung quanh có thể cũng nghe được đang nhìn đến y dạ h i biểu hiện kinh n ờ i bọn họ chỉ cảm thấy bất khả tư nghị nhưng nghe edd ý dạ h i m đây còn là trình độ không đủ biểu hiện lúc này bọn họ nhìn không được tại e n đủ ỉn cùng ý dạ h i m giữa nhiều lần xem nhìn chứ biết ý dạ h i m cùng cấp cao nhất quan hệ không tệ chẳng lẽ hắn có thể có như vậy thực lực cùng e n đủ ỉn có quan hệ nhìn xem này bức cảnh tượng mọi người chẳng những để cho đối với ý dạ h i m vài phần kính trọng e n đủ ỉn trong mắt bọn hắn lại càng là sâu không lường được mỗi khi mọi người cho rằng đầy đủ rõ rằng hắn e n đủ ỉn trên người lại hiện lên suốt càng nhiều bí ẩn làm cho người ta vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấu vị này cấp cao nhất chương hai trăm tám mươi xin cho ta nhóm một cái cơ hội cầu vẽ tháng phiếu đề cử không để ý đến người bên ngoài ý nghĩ e n đủ ỉn tiếp tục can bài quả thực dẫm đạp diễn luyện mà đều đến phiên năm thứ tư tiểu vũ sư thi chú ngự đánh giá trị số so với năm thứ ba rõ ràng có đề cao như là m ô t nạ bình thường thi chú ngự đã tại hai mươi đốt đi qua e n đủ ỉn dẫn đạo lần nữa thi chú ngự cũng có thể đạt tới hai mươi bảy hai mươi tám chỉ cần luyện thêm tập một chút có lẽ liền có thể đạt tới bình thường tiêu chuẩn tất cả năm thứ tư trình độ cũng bất quá tại hai mươi lăm ba mươi hai giữa đại bộ phận tiểu vũ sư đều vô pháp đạt đến tiêu chuẩn giá trị nhưng như vậy biểu hiện hay để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ và phần bởi vì bọn họ phát hiện mình rõ ràng còn so ra kém năm thứ ba ý ra hiểm hơn nữa chênh lệch tương đối lớn kỳ thật lấy bọn họ hiện tại trình độ đi tham gia cuối kỳ cuộc thi lời lăn lộn cái đạt tiêu chuẩn đã không có vấn đề thậm chí như mộ nạ như vậy cũng có thể bình luận cái e hài lòng bởi vì giáo sư cũng không có én đủ ỉn như vậy tiêu chuẩn dụng cụ chỉ có thể bằng kinh nghiệm đại khái đo a n t r ư ừ n g có cái khi nào sai số mười phần bình thường bất quá én đủ ỉn cũng sẽ không báo loại này may mắn tâm lý hắn muốn con đường thực tế thành tích từ lớp năm bắt đầu thi chú ngữ cơ sở đã vượt qua ba mươi bình quân trình độ cũng có thể tiếp cận bốn mươi thậm chí có người khác có thể vượt qua nhưng bởi vì phía trước có một cái đánh ra năm mươi ba điểm bị dạ hiểm với tư cách là so sánh liền hiển lộ bọn họ trình độ có chút không đủ mà én đủ in bởi vì này khích lệ bọn họ này để cho bọn họ nội tâm cảm giác càng thêm xấu hổ quả thật không mặt mũi gặp người không được không thể để cho người xem thường sau này nhất định phải khổ luyện thi chú ngữ mới đúng liền cấp thấp tiểu vu sư cũng không sánh bằng thật sự không thể nói nổi những cái này lớp năm vu sư nội tâm âm thầm hạ quyết tâm mà lớp năm mà biểu hiện tốt nhất cứ nhiên là vì vị ẩn nàng tại lần đầu tiên thi chú ngữ luyện tập thì liền đánh ra năm mươi hai điểm giá trị điều này cũng làm cho mọi người chung quanh thán phục không thôi vì vì ẩn tại s ở lì thợ dìn trong mắt mọi người chính là một cái tính cách sáng sủa bắt quái thiếu nữ bình thường không phải là chạy tới luyện tập quỷ đít chính là tại công cộng phòng nghỉ kéo người chơi mặt trượt không nghĩ tới thực lực cư nhiên mạnh như vậy bất qua én đủ in nhìn về phía nàng biểu tình lại tương đối không lời đây là người huấn luyện lâu như vậy kết quả mà liền ý ra hiểm đều so ra kém vì vì ẩn thấy được én đủ in ánh mắt cũng minh bạch hắn bất mãn nhưng chỉ là n ị c h ngậm lẽ lưới hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý đều đến thiên sáu bảy năm cấp v u sư luyện tập bọn họ đều m a u lấy một c ố lực n h a u n h a u điều chỉnh tốt trạng thái nghĩ muốn h ả o h ả o biểu hiện một phen mà những cái này cấp cao v u sư trình độ quả thật không tệ đến bọn họ tuổi tác kỳ thật đã có thể xem như trưởng thành v u sư tại thân thể tố chất phương diện vượt xa cấp thấp v u sư đánh ra đánh lui chú ngựa ít nhất cũng có thể đạt tới năm mươi điểm trở lên cá biệt bảy năm cấp vô sư lại càng là có thể đánh ra tám mươi điểm giá trị kia mà biểu hiện tốt nhất còn làm hìm hắn một phát đánh lui chú ngựa đánh người hình cái bia trên diện rộng ngựa ra sau cuối cùng biểu hiện trị số lại càng là đột phá một trăm chừng một trăm mười sáu điểm nhiều thấy được mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bất quá đều vì dừng thấy được chính mình đánh ra trị số phản ứng đầu t i ê n cư nhiên là xấu hổ gai gái đầu sau đó đối với én đủ ỉn giải thích chính mình lúc trước cũng không có lời biếng chỉ là gần nhất tương đối vội vàng bởi vì mệt nhọc dẫn đến tiêu chuẩn trượt cái gì mà lúc này vây xem mọi người mới kịp phản ứng lúc trước biểu hiện kinh người ý ra h i m vì v ị ẩn vì đều cùng én đủ ỉn quan hệ không tệ chẳng lẽ bọn họ mạnh như vậy đều là vì én đủ ỉn r i ê n c ớ nghĩ vậy mọi người phảng phất phát hiện hoa mà nhìn xem ẹ n đủ ỉn ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng đầu cấp cao nhất tính cách tôi xúc động giỏi thời điểm này nhịn không được có chút khẩn trương tiến đến ẹ n đủ ỉn bên người như thế nào hôm nay tất cả mọi người đã thực đi qua nghĩ lần nữa luyện tập phải chờ chút nữa hồi học tập tiểu tổ ẹ n đủ ỉn cho rằng giỏi còn muốn luyện trực tiếp cự tuyệt nói không không phải ta là muốn hỏi một chút ý ra h i ể m cùng hìm d bọn họ mạnh như vậy có phải hay không ngài dạy bọn họ cái gì bí quyết nhà g ỏ i có chút xấu hổ khấu trừ khấu trừ ngón tay trong mắt hắn này có thể là ẹ n đủ ỉn bí mật hắn cứ như vậy hỏi ra thật sự là có chút không có ý tứ bí quyết bí quyết chính là huấn luyện khoa học huấn luyện cường độ cao huấn luyện như thế nào người muốn thử xem e n đù ỉn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đối với huấn luyện cảm thấy hứng thú như là hắn huấn luyện trong lớp những người kia cả ngày quang n g h ị đến mò cá đây có thể chứ do hiển nhiên nghe không hiểu e n đù ỉn ý tứ hắn thầm nghĩ đến có phải hay không tham gia e n đù ỉn cái kia gọi là huấn luyện liền có thể trở nên mạnh như vậy mà g i i kỳ thật cũng coi như giúp đỡ xung quanh tất cả mọi người hỏi ra trong nội tâm nghĩ hoặc cho nên xung quanh tiểu v u sư nhóm cũng đều chừng to mắt nhìn về phía e n đùi ỉn hả xem ra mọi người đối với này rất cảm thấy hứng thú nha e n đùi ỉn lúc này cũng chú ý tới mọi người chung quanh ánh mắt hơi suy nghĩ một chút cũng minh bạch trong đó mấu chốt thấy thế e n đùi ỉn thoáng luốt vẽ hội c á i cảm huấn luyện này khối hắn ngược lại là không quan trọng dù sao giao hấn một cái cũng là giao hấn giao hấn mười cái cũng là giao hấn bất quá e n đùi ỉn sở dĩ kéo chát lơ bọn họ tới huấn luyện chủ yếu là vì thu thập huấn luyện số liệu sau đó tổng kết ra một bộ đối với đề thăng vu sư tố chất tối phương pháp hữu hiệu cuối cùng kỳ thật là vì cho mình dùng hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy liên quan số liệu hắn kỳ thật đã thu thập không sai biệt lắm cho nên hắn cũng không có mở rộng huấn luyện quy mô kỳ vọng chủ yếu là hắn cũng tương đối l ờ i càng muốn cầm thời gian hoa đang nghiên cứu bất quá nhìn đến mọi người hứng thú mãnh liệt như vậy ngược lại là có thể dùng huấn luyện làm làm văn nếu như mọi người có phương diện này ý nghĩ ta đây cũng không thể quá mức ích kỷ ed đ i ìm bản lấy cái mặt nghiêm túc nói mọi người chung quanh nhìn thấy có hy vọng vội vàng hướng hắn gật đầu ra hiệu hiển lộ tương đối cấp thiết bất quá nha edduin hơi hơi kéo dài ngữ điệu do dự một chút khiến cho mọi người gấp vào đầu b ấ c hai cái này huấn luyện xem như ta chỉ có có thể tăng cường vô sư tố chất đặc thù kỹ xảo cho nên không thể như vậy tùy tiện phổ cập cho các ngươi edduin l ắ c l ắ c đầu nói chúng ta có thể chứ nếu như có thể xin ngài bất kể như thế nào cho chúng ta một cái cơ hội chúng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ r ồ i với tư cách là nổi danh hào góp tiền đối với trở nên mạnh mẽ có rất dục vọng mãnh liệt đúng vậy à, chúng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ ngài yên tâm ta sẽ cố gắng muốn thế nào tài năng có được như vậy cơ hội đâu chỉ cần ngài đưa ra ta nhất định toàn lực ứng phó trừ giỏi xung quanh không ít vu sư cũng sen và hô hà ba các ngươi đã ạ ý nguyện mãnh liệt như vậy không cho các ngươi một cái cơ hội cũng không nên bất quá đây đều là có điều kiện ed đù ỉn thuận thế gật đầu nói mà ở một bên đứng ngoài quan sát hiền vì vị ẩn cùng ý dạ h ì m lại là một đầu hát tuyến ed đù ỉn ra hỏa này chẳng lẽ muốn lừa dối người khác gia nhập bọn họ huấn luyện mà loại này hấu người sự tình bọn họ nhưng cho tới bây giờ mặc kệ muốn biết rõ bọn họ hiện tại mỗi ngày đều tại tìm cách lười biếng mò cá đâu chương ờ i gian dài c hai trăm tám mươi mốt tháng khảo thi điều kiện gì ngài nói đi bao gồm giỏi ở trong một đám tiểu vô sư nhao nhao kích động hỏi ta không g i á o không hiểu được tự hạn chế người chỉ có tại hàng tháng hội nghị thường kỳ đánh giá cá nhân cho điểm đạt tới trước t ố p ba đều có thể lựa chọn tiếp nhận ta bộ này hệ thống huấn luyện trái với kỷ luật trái với nội quy trường học bị khấu trừ học viện phân trừ hội khấu trừ niên cấp cho điểm cũng sẽ ở ta này lưu lại cá nhân cho điểm ghi chép thực hiện học viện thêm phân tuân thủ kỷ luật tháng khảo thi thành tích ưu tú cũng có thể để cao cá nhân cho điểm e n đù ỉn thấy mọi người hào hứng rất cao liền đem tham dự huấn luyện t o á n tiến hàng tháng ban thưởng bên trong nghe xong e n đù ý lời xung quanh không ít người đều trầm mặc cũng chính là muốn tiếp nhận cấp cao nhất độc môn chỉ điểm phải cam đoan không trái pháp luật ghi chép thành tích ưu dị đồng thời tích cực vì học viện thêm phân sao Rồi nội tâm chấm xuống hắn tháng này đã trái pháp luật qua một lần kỷ luật hơn nữa thành tích cũng không được tốt lắm nhưng trong nội tâm trở nên mạnh mẽ khát vọng như cũ thúc đẩy lời hắn minh mạch cấp cao nhất ta nhất định sẽ nỗ lực g i i khẽ cắn n ô i kiên định cam đoan đạo、ừ. nỗ lực lên eddu in gật gật đầu sau đó liền thu hồi hình người cái b ị a đồng bền rời đi mà lưu lại ở chỗ cũ mọi người trong nội tâm cũng dấy lên một đ o à n hỏa nhưng muốn lấy được tư cách trừ không trái pháp luật kỷ luật còn phải có nổi bật biểu hiện mới được trong đó đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là nói thành tích cao